S tỉnh là vùng duyên hải mô đại tỉnh, 8 năm thời điểm, vượt Giang còn phải làm hơi đỏ, quá Giang Đại Kiều còn không có xây lên tới, Giang Bắc Giang Nam phát triển chênh lệch còn rất lớn. Ở Giang Bắc có một cái thông thành, thông dưới thành mặt có một cái huyện thành kêu Lam An huyện, Lam An huyện thành có một nhà quy mô không nhỏ quốc xí nhà xưởng, gọi là trí công Du Hán, Du Hán bên cạnh chính là nhà này quốc xí Du Hán công nhân viên trước người nhà lâu. Chuyện xưa liền phải từ 89 năm trí công du hán công nhân viên trước người nhà nội một nhà họ trịnh nhân ra nói về. Hôm nay là cái chủ nhật, chính Hải Dương buổi sáng bị mẹ nó trình bảo lệ uy cơm lúc sau, liền lấy cái ghế nhỏ ngồi ở trên lầu phòng bếp cửa hành lang trước nhàm chán mà nhìn bầu trời. Mẹ nó trình bảo lệ ngồi ở một bên nhạc rau, biên trọn biên cùng dưới lầu xưởng trưởng chủ nhiệm Lao Bà Trần mãi mãi nói chuyện thiếm, hai nữ nhân song song ngồi ở cùng nhau nhạc rau. Trong miệng cũng không quên lầm nhầm lầm nhầm thảo luận mấy ngày nay phát sinh sự tình. Nữ nhân thiên tính bắt quái gen quay phá, càng liêu càng vui vẻ. Cái kia niên đại Lam An huyện cái này xúc ở Giang Bắc Xó Sỉnh Tiểu huyện thành còn không có cảm nhận được thời đại kinh tế đánh sâu vào. Ở tại này người cơ bản đều là công nhân viên chức cùng người nhà, dịu ra giáp trẻ ăn cái quốc xí du hán cơm tập thể, an với thiên mệnh giống nhau tồn tại. Cái này huyện thành hiếm khi có ngoại lai dân cư tiến vào. Cũng hiếm khi có người đi ra ngoài, ngay lúc đó dân công vào thành triều còn không có ảnh hưởng đến cái này tiểu huyện thành, lạm phát liền tính. Ảnh hưởng cả nước đại kinh tế, nhưng đối cái này tiểu huyện thành tới nói, giống như cái gì đều không có phát sinh. Các nữ nhân giải trí phương tức phần lớn chính là tan tầm lúc sau ở nhà mang hải tử nấu cơm, sau đó mấy người phụ nhân tâm sự đông ra trường Tây gia đoạn, nhà ai nam nhân đem tức phụ nhi đánh, nhà ai bà bà cùng tức phụ nhi cãi nhau. Nhà ai hai vợ chồng khẩu tử vì hai tử sữa bột tiền lại véo thượng, nhà ai kết hôn đối tượng là cái cái gì bối cảnh mọi việc như thế vân vân Người khác sinh hoạt với chính mình đều là vừa ra nói chuyện say xưa vợ kịch lớn của năm. Trinh Bảo Lệ cùng dưới lầu trần mãi mãi đang nói chuyện thiên thời điểm, Trinh Hải Dương liền ngồi ở một bên trên ghế nhỏ nhìn trời, thật sự không phải hắn hy vọng thiên A, chủ yếu hắn ở tự hỏi nhân sinh, ân, đối, chính là tự hỏi nhân sinh. Ba tuổi quần thùng đáy tiểu tể tử tự hỏi người nào sinh. Chính Hải Dương nghiêm túc tỏ vẻ, hắn chỉ là cái 3 tuổi quần thùng đáy thân xác, lại có một viên hai mươi mấy tuổi già nua tâm. Đối, hắn chính là trọng sinh. Chỉ là người khác trọng sinh đều là cao phú soái đứng ở người khổng lồ trên vai nỗ lực một phen đi lên đỉnh cao nhân sinh, mà hắn trọng sinh hố trang một chút, ước chừng thời gian máy móc lúc ấy phanh lại không dừng lại. Vừa lơ đáng thê nhưng trực tiếp đem hắn đưa đến hai mươi mấy năm trước, hắn lúc này mới 3 tuổi, mãi mãi khí hàm răng vừa mới mới vừa trường đầy đủ hết, xuyên cái này quần thủng đấy còn lộ tiểu đinh đinh. Tuổi là nhỏ một chút, nhưng Trịnh Hải Dương vẫn là cảm tạ ông trời cho chính mình như vậy một cái cơ hội, làm hắn một lần nữa trở lại quá khứ, một lần nữa bắt đầu hắn toàn bộ nhân sinh. Trịnh Hải Dương không trọng sinh phía trước là cái điển hình kinh tế áp dụng nam. Đại học ở bình thường nhị buồn viện giáo thượng, tốt nghiệp lúc sau rửa vào trong nhà ở tỉnh Thành mua phòng ở cho vay 35 năm, mở ra một chiếc 10 vạn không đến khải duyệt, ở một nhà hùn vốn xí nghiệp tài vụ bộ môn làm kế toán viên, lương 1 năm 7 vạn thiếu một chút, bằng hữu không nhiều lắm vòng không lớn, quá không thượng cao phú xoáy biêu hán nhân sinh, là ngàn vạn dân cư một quả tiểu đinh úc, thân cận vô số. Lần không ai nhìn chúng hắn. Cùng hắn không sai biệt lắm điều kiện nữ thanh niên nhóm cảm thấy hắn như vậy ở tỉnh Lị Thành Thị thực sự kém một chút, còn ghét bỏ hắn chất phác không đủ khéo đưa đẩy không có rộng lớn nhân sinh mục tiêu. Hắn nam tính bằng Hữu đều cảm thấy hiện đại nữ tính quá mức nữ quyền, ái tiền thắng qua ái nhân, mà hắn nữ tính bằng hưu tắc cảm thấy ý nghĩ như vậy không có sai, ở hai bên rõ ràng sai biệt nhận tri chung, chính Hải Dương nghĩ lại chính mình nhân sinh, suy nghĩ vài thiên lúc sau hắn rốt cuộc thừa nhận. Các nữ nhân này đó ý tưởng xác thật là không có sai. Nhìn lại hắn qua đi hai mươi mấy năm nhân sinh, hắn sinh ra ở Giang Bắc một cái tiểu huyền thành. Cha mẹ đều là lúc ấy quốc xí nhà xưởng bình thường công nhân viên trước. Phụ thân hắn trong xương cốt là cái thành thật chất phát trên mặt lại mang theo điểm đại nam tử chủ nghĩa nam nhân. Cho người khác đánh cả đời công, thổi khoác lác chịu chịu yên cả đời đều là cái sẽ không làm người xử thế người thường. Mà hắn mộ thân là cái tay chân làm việc nhi nhanh nhẹn tuổi trẻ thời điểm không ánh mắt, không ý tưởng tính tình bình thường phụ nữ, hơn 20 năm sau thành có gan cùng lao công đánh nhau động thủ có gan cùng hàng xóm bắt quái cãi nhau, cả đời trong lòng buồn khổ sầu ra sầu tiền quảng trường vũ bác gái. Cha mẹ hắn từ hắn ký sự khởi liền vì tuổi gạo mắm muối nhà mẹ đẻ nhà chồng sự tình cãi nhau, hắn ở như vậy bình thường trong hoàn cảnh trưởng thành, một đường nhị lưu trường học lại đây, ở cái này giáo dục nổi danh thị huyện một ngày xem mười mấy giờ thư cuối cùng cũng bất quá khảo một cái nhị lưu khoa chính quy mà thôi. Sẽ không làm người sẽ không nói, không có gì trả thù đại lý tưởng, cũng không dám làm buôn bán, hoạt động giải trí chỉ một, không hút thuốc lá không uống rượu càng không có gì lý tưởng hào hùng. Hiện giờ ở tỉnh thành có phòng có xe cũng không cô nương nhìn chúng chính mình. Trịnh Hải Dương chiếu chiếu gương, cảm thấy không nữ nhân coi trọng chính mình thật là chính mình xứng đáng, cũng thật là thuyết minh nữ nhân không có hạt. Hắn xác thật là cái lại bình thường bất quá cũng cái gì rộng lớn, khát vọng lý từ người. Nhưng Trịnh Hải Dương là một người nam nhân, điều kiện ở chỗ này, tuy rằng không tốt lắm nhưng cũng không tính quá kém, muốn thật muốn kết hôn cũng là có thể cưới được lao bà. Nhưng hắn ở khắc sâu phân tích một phen chính mình, hiểu biết đến chính mình rốt cuộc là cái cái dạng gì người lúc sau, đột nhiên liền đối hôn nhân không có gì hướng tới, hắn nhớ tới chính mình cha mẹ hôn nhân khắc khẩu đánh nhau các loại tính toán chi ly, cãi nhau lên đều là nhà ngươi nhà ta sự tình, hắn cảm thấy không có gì ý tứ. Đến sau lại trình hải dương đối chính mình nhân sinh cũng phải quá thả qua, cha mẹ ở quê quán thúc dục hắn kết hôn, hắn cũng lấy công tác nhiều không có thời gian giao bằng hữu vì lý do chống đẩy, thẳng đến một ngày buổi tối hắn thêm xong ban lái xe trở về, trên đường cùng một chiếc xe tải đụng phải, không có đi đời nhà ma. Ngược lại về tới hai mươi mấy năm chính mình vừa mới ba tuổi thời điểm. Lúc đó cha mẹ hắn đều thực tuổi trẻ, ra Gia ra nãi nãi ông ngoại bà ngoại cũng tất cả đều khỏe mạnh, bọn họ một nhà ba người còn sinh hoạt ở cái này quốc có du hắn công nhân viên trước trong lâu. Ông trời cho hắn như vậy một cái cơ hội, trình hải dương thật là cảm ơn trời đất tạ tổ tông. Hắn tưởng sống lại một lần hắn nhất định phải hảo hảo nắm chắc nhân sinh, không bao giờ muốn tầm thường vô vi được chăng hay chớ Liên ở trịnh Hải Dương ngồi ở trên ghế nhỏ ngưng thần nhìn bầu trời thời điểm, dưới lầu trần mãi mãi cùng trình bảo lệ nhai lưới can, gần nhất bọn họ du hán công nhân viên trước trong lâu có một về hưu Lão thái thái đến cậy nhờ tỉnh thành nữ nhi đi, lúc ấy phân công nhân viên trước phòng không ra tới, này phòng ở phân cho Lão thái thái chính là kia láo thái thái, ai cũng lấy không đi, nhưng không cũng bạch không, kia ra nữ nhi liền dứt khoát mượn cho nàng nhận thức một cái bằng hữu trụ, mà gần nhất kêu người nhà liền dọn tiến vào. Vừa văn tốt, liền cùng Trịnh Hải Dương nhà bọn họ là tả hữu hàng xóm. Khi đó bọn họ du hán công nhân viên trước lâu phân vài loại, một loại là hai tầng tiểu lâu mang theo tiểu viện tử, một loại giống hiện giờ thương phần phòng, còn có một loại, chính là thang lầu đi lên bên ngoài một loạt là một cái thật dài lộ thiên hành lang, cái loại này mà Trịnh Hải Dương nhà bọn họ liền phân loại thứ ba phòng ở, một nhà phân tăm gian, phòng bếp một gian, còn có hai cái rửa vào cùng nhau ngăn nắp phòng, cách cục là đơn giản nhất cái loại này. Trần Mãi Ngoại trong tay còn chọn đồ ăn, lấy khủy tay thọc thọc Trình Bảo Lệ, đối nàng nói, ai, gần nhất ngươi có nhìn đến kia nữ sao? Trình Bảo Lệ nói, không đâu, gần nhất trên dưới ngọ bàn, cũng chưa nhìn đến. Hai nhà liền dựa vào cùng nhau, hành lang là liên thông, Trấn Mãi Ngoại hướng tới kia ra nhắm chặt cửa phòng nhìn thoang qua, mới hạ giọng nói, ai u kia nữ hẳn là so ngươi tiểu đi, nhìn nhưng tuổi trẻ, chuyển đến ngày đó ngươi cùng nhà ngươi trịnh nhị đều không ở, người mở ra bốn cái bánh xe ô tô tới. Như vậy mạo trang điểm Nga, bất hòa ta nói, ta còn tưởng rằng là cái nào trong núi chạy ra hồ ly tinh đâu. Trinh bảo lệ lại nói tiếp cũng mới 26 tuổi mà thôi, hiếu kỳ nói, lớn lên xinh đẹp A. Trần mãi mãi nghĩ nghĩ nói, còn hành đi, mặc đồ trắng váy dài đâu. Kia làn da tốt vừa thấy liền không phải làm thể lực việc, cái gì cũng không lấy không cái tay liền trực tiếp lên lầu, cũng thật là có đủ lười. Như vậy lười về sau còn không được bị nhà chồng nói còn không được bị nam nhân mạng à. Chính hải dương vốn dĩ đối với thiên phát ngốc đầu, nghe được Trần mãi mãi nói nhịn không được tinh tế nghe xong lên, vừa nghe lúc sau trong lòng hộp máu tưởng. Này ní mạ quả thực chính là phụ nữ trung niên xem không được nhân ra tuổi trẻ tiểu cô nương ra bạch mạo mỹ còn không làm việc như à còn phải phán đoán người bị láo công mắng bị bà bà xé mặt. Này Trần mãi mãi cũng suy nghĩ nhiều quá. Trinh bảo lệ tuy rằng tuổi trẻ, nhưng làm việc nhi nhanh nhẹn, một lát sau liền đem trong tay rau xanh trọn hảo còn lổ xong rồi đậu nảnh tử tức xong rồi khoai tây, nàng đứng lên tiến phòng bếp đem đồ ăn phao vào trong nước, lại lấy điều trổi đem phòng bếp cửa trên hành lang thái diệp tử quét tiến thùng rác, vài phút vội xong rồi lại giặt sạch tay ngồi trở về. Trần mãi mãi liền tự động tự phát tiếp tục nói, Còn có cái kia nam A nhìn cũng không đừng đán, cũng không biết là làm gì đó. Ngươi nói hắn có bốn cái bánh xe xe đi, cũng không phải cái gì đại lãnh đạo, trong tay kẹp công văn bao đầu. Trinh bảo lệ vẫn là khi đó lao tư tưởng, bên người nàng người đều tiến quốc có nhà xưởng làm cơ sở công nhân, theo bản năng lại hỏi, không phải cái nào xưởng lãnh đạo sao. Trần Mãi lại nói, ai, không phải người địa phương. Chúng ta đều nói phương ngôn bọn họ đều không nói. Một ngụm tiếng phổ thông, nghe quái biệt níu. Dưng một chút, đúng rồi, bọn họ còn có cái hải tử đâu? Một chút ít lại, còn ở ta lót đầu Trinh bảo lệ nghi hoặc nói, còn có hải tử sao? Trần mãi ngay nói, đối đâu? Có, ta thấy được, kia nữ ôm cái hải tử. Trinh Hải Dương ngoan ngoán rửa vào hắn mụ mụ trên người. Lúc này trình bảo lệ không phải trịnh hải dương trong trí nhớ cái kia tính toán chi ly tuổi gạo mắm muối còn sẽ động thủ tấu mẫu thân của nàng, nữ nhân trên người có thuộc về mẫu tính nu tình, nam thắng cũng không có ở nàng trên mặt trước mắt dấu vết. Mà đương hắn đột nhiên nghe nói kia dọn lại đây tuổi trẻ nữ nhân cùng nàng nam nhân kỳ thật còn mang theo một cái hài tử thời điểm, hắn đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Chính Hải Dương nhớ rõ chính mình liền khi còn nhỏ xác thật có rất dài một đoạn thời gian đều ở tại cái này công nhân viên trước trong lâu. Liên tính sau lại quốc xí Du Hán phá sản, cái này công nhân viên trước lâu vẫn là ở. Mai cho đến 04 045 tả hữu làm phá bỏ và di rời. Bọn họ mới cầm phá bỏ và di rời khoản dọn đi ra ngoài. Nhưng ở hắn ký sự khởi, bọn họ bên cạnh phòng ở chính là không, vẫn luôn đều không có người trụ. Nhưng hắn nhớ rất rõ ràng. Nhà hắn người ở hắn sau trưởng thành cùng hắn. Trong lúc vô tình đề qua, khi còn nhỏ hắn một chút đại thời điểm thiếu chút nữa hại một cái hàng xóm hài tử, khi đó hắn đem chính mình ăn một cái bơ đường nhét vào một cái tiểu hài tử trong miệng, kia hài tử thiếu chút nữa sắc tử. Quá nhiều chi tiết nhà hắn người cũng không có cùng hắn nói, nhưng hiện tại hồi tường lên, chẳng lẽ chính là tân dọn lại đây kia người nhà hài tử. Là bởi vì hắn làm bộ cấp tiểu hài tử ăn thiếu chút nữa nháo ra mạng người. Cho nên kia người nhà lúc sau mới dọn đi rồi Cảm ơn trời đất Trọng sinh lại đến một lần Hắn nhưng không bao giờ sẽ làm như vậy hôn trướng sự tình Trần mãi mãi bắt quái xong rồi liền xách theo đồ ăn xuống lầu Trình bảo lệ lại đem lá cải quét Đem trịnh hải dương đưa về phòng trên sofa Cầm món đồ chơi đưa cho hắn ngoan nhi Chính mình đi phòng bếp xào rau Khi đó hài tử nhưng không giống mười mấy 20 năm lúc sau như vậy bà bối Tiểu hải tử đều nuôi thả Chính ra khi đó cũng có một đài TV màu, nhưng như vậy tiểu nhân hài tử chỗ nào sẽ xem TVA, đơn giản liền ném ở trên sofa làm chính hắn cùng chính mình Ngoan Nhi. Trinh bảo lệ xào rau nấu cơm, tính toán rưỡi chưa ăn cơm buổi chiều liền mang theo hải dương hồi nàng nhà mẹ đẻ Ngoan Nhi, dù sao trịnh bình thượng bạch ban cũng muốn buổi chiều mới trở về, nàng nhà mẹ đẻ cách bọn họ ra cũng không xa, mang theo hải tử kỵ cái xe đạp hơn 10 phút liền đến. Gần nhất nàng nhà mẹ đẻ sự tình cũng nhiều, nàng vừa vận cũng sẽ đi xem, giúp đỡ thu xếp thu xếp. Nhưng mà trình bảo lệ bên này chính ra sức nấu cơm xào rau đầu, đột nhiên nghe được một tiếng mở cửa thanh, bọn họ là lộ thiên trường hành lang, phòng bếp đại môn phía bên ngoài cửa sổ chính là hành lang, húng hồ hành lang đều là liên thông, cách vách cửa có động tính gì bọn họ đều nghe được rõ ràng. Trình bảo lệ lòng hiếu kỳ đi lên. Nhịn không được cầm cái xẻng đi đến phòng bếp cửa thò người ra hướng ra phía ngoài nhìn lại, vừa vặn nhìn đến cách vách cổng lớn một cái ăn mặc một thân xinh đẹp váy dài nữ nhân ôm cái tiểu bảo bảo đang ở phiên bao tìm chìa khóa, nữ nhân sắc thật đặc biệt tuổi trẻ xinh đẹp, hạnh nhân mắt mắt hai mí thẳng mũi nhỏ kiểu, kiểu môi, một đầu đen nhánh tóc dài tóc còn mang cái kim sắc khoan phát cô, trên cổ một cây bạc mặt dây, lau son môi, không, có nhiều ít trang điểm lại. Cũng có thể phụ trợ ra nữ nhân vũ mị xinh đẹp tới. Như vậy xinh đẹp nữ nhân trình bảo lệ thật đúng là trước nay chưa thấy qua. Trong tivi nữ minh tinh cũng bất quá như thế A Xem đến nàng nhất thời đều đã quên chính mình là ở rình coi, cầm cái sẻng liền như vậy bình tĩnh nhìn. Nàng chung quanh công nhân viên chức nàng chính mình đều là tuổi trẻ nữ nhân, tuy rằng cũng đều lớn lên không tuổi, nhưng là ở nhà xưởng làm việc nhi là không thể như vậy xuyên. Đến xuyên quần áo lao động, trình bảo lệ chính mình cũng có váy dài nhưng xuyên tới xuyên đi cũng xuyên không ra trước mắt nữ nhân khí chất ta. Trình bảo lệ xem đến tâm sinh hâm mộ, lại nói tiếp cũng bất quá hơn 20 tuổi, đối mỹ lệ người cùng sự vật bản năng thượng đều là hướng tới. Cách vách cửa phiên bao ôm hài tử tìm chìa khóa nữ nhân tìm nửa ngày cũng không tìm được, đột nhiên ngẩn người, quay đầu tầm mắt cùng trình bảo lệ đối thượng, trình bảo lệ hoảng sợ, theo bản năng liền phải lùi về đầu. Nhưng hàng xóm kêu buổi sáng vừa mới bị các nàng bắt quay quá xinh đẹp nữ nhân lại nở nụ cười, nói, tỉ, ngươi hảo. Người khác chào hỏi trình bảo lệ nào không biết xấu hổ hờ hư à, nàng vội vàng đem cái sẻn thả lại nồi biên, biên giặt sạch trong tầm tay đi ra ngoài, gỡ xuống trên người hiếm đeo cổ nói, ngươi hảo ngươi hảo, tân dọn lại đây a Xinh đẹp nữ nhân cười đến đặc biệt ngọn, xoay người lại cùng trình bảo lệ đối diện, thoải mái hào phong nói, đứng vậy Mới vừa dọn lại đây, ta kêu Trần Linh Linh, ta lão công kêu hẳn trị quân kéo kéo trong tay ta lót, đây là nhà ta bảo bảo, kêu hẳn nhất. Trần Linh Linh nói chuyện tiếng nói cùng nàng tên giống nho ngọn, làm người cũng tự nhiên hào phóng, lớn lên lại xinh đẹp lại có khí chất còn có thể nói, làm cho trình bảo lệ nữ nhân này đều phải tâm thần nộn ngạo. Nàng trong lòng nghĩ này Trần Linh Linh cũng không có dưới lầu trần mãi mãi nói cái gì hồ ly tinh khí chất ta nàng như thế nào không thấy ra tới. Một bên trong miệng nói, ta kêu trình bảo lệ, ta nam nhân kêu trình bình, ta cũng có đứa con trai, so nhà ngươi bảo bảo lớn một chút, năm nay vừa mới 3 tuổi còn chưa nói xong, bên kia trong phòng Trịnh hải dương chính mình một điên nhi một điên nhi chạy ra tới. Chạy đến trình bảo lệ bên cạnh, ngẳng cổ nhìn trần linh linh, lôi kéo nam tử hán giọng nhi nói, a di hảo, ta kêu trình hải dương. Trình bảo lệ hoảng sợ, Nhà bọn họ bảo bảo khi nào như vậy không sợ sinh có thể nói. Ngay thường nhìn đến người sống muốn cho hắn kêu hắn mới kêu nha. Hôm nay lại là như vậy chủ động. Trần Linh Linh cũng ngần người, nàng tới cái này giang bắt tiểu huyện thành không lâu sau, kỳ thật vẫn luôn đều không thế nào thích đứng. Nàng nhớ rõ bọn họ cả nhà vừa mới dọn lại đây thời điểm, không ít tiểu hài nhi không xa không gần tốt 5 tốt 3 đứng, đều dùng tò mò nghi hoặc mới là ánh mắt nhìn bọn họ. Trần Linh Linh chủ động cùng bọn họ chào hỏi, những cái đó tiểu hài nhi cũng không biết có phải hay không ngượng ngùng thế nhưng top 5 top 3 toàn bộ chạy ra, cũng không ai gọi bọn hắn. Một tiếng a di thúc thúc, lúc này đột nhiên phát hiện hàng xóm ra hài tử lại là như vậy không sợ sinh như vậy có lễ phép, một đôi so lập tức liền không giống nhau. Trần Linh Linh chính mình cũng co hài tử, là thích hài tử, chính Hải dương là cái loại này đánh vừa sinh ra liền đặc biệt đẹp nam hài nhi đẹp hai tử đương nhiên càng thảo hỉ, miệng ngọt tự nhiên lại bỏ thêm ấn tượng phân Trần Linh Linh vốn là ở đảo môn chìa khóa bị như vậy một tiếng A di một kêu thế nhưng bắt đầu ở trong bao tìm đường tìm hai viên đường liền đưa cho Trịnh Hải Dương Trinh bảo lệ đặc biệt ngượng ngùng chống đẩy nói không muốn không muốn Trịnh Hải Dương trực tiếp Phùng ở lòng bàn tay hướng tới Trần Linh Linh ngọt ngào cười nói cảm ơn A Di Trinh bảo lệ lúc này mới ngượng ngùng tiếp nhận rồi hai nữ nhân ở cửa Hàn huyên một chút Trần Linh Linh liền mở cửa đi trở về, trình bảo lệ ôm trịnh Hải Dương hồi phong bếp, ngồi sổm xuống nhìn hắn nói, rào dạn ngươi như vậy lấy A-Z đổ vật là không đúng. Trịnh Hải Dương trong lòng thở dài, nghĩ chính mình mụ mụ làm người xử thế quả nhiên là có vấn đề, ngay từ đầu không lấy chính là vì không nợ mỗi người tình không cho người sau lưng nói xấu sao. Đây là cái gì đạo lý? Mấy viên đường thôi, nhà bọn họ mấy viên đường nhân tình cũng còn không dậy nổi sao. Lại nói, có tới có lui mới là tốt, dựa theo hắn cha mẹ ngày thường làm người xử thế những cái đó lao ý tưởng, thật là cả đời đều phải vây ở cái này tiểu thành trấn Kỳ thật Trịnh Hải Dương cũng không phải nhiều biết làm việc người, nhưng hắn quan niệm đặt ở hơn 20 năm trước hôm nay, cũng so với hắn cha mẹ muốn hảo rất nhiều. Trịnh Hải Dương trong tay nhéo đường, mềm mụt viên trên mặt một đôi cô thần mắt to, nhìn mẹ nó nói, mụ mụ về sau ta có ăn, cung cấp tiểu đệ đệ cầm đi hảo. Trinh bảo lệ bị nhi tử kêu nghiêm túc bộ dáng trọc cho vui vẻ, nhất thời đều quên muốn như thế nào giáo dục nhi tử, nàng vô vô nhi tử khuôn mặt nhỏ cười nói, được rồi được rồi, về phòng đi, tới đem đường cấp mụ mụ, ngươi không thể ăn đường, sẽ sâu răng. Trinh Hải Dương yên lặng vâu ngữ đem tới tay đường sung công giao đi ra ngoài, nhưng hắn lúc ấy như thế nào đều không có nghĩ đến, từ này mấy viên đường bắt đầu, sau này vài thập niên. Bọn họ chỉnh ra cùng hàn ra thế nhưng thành so người nhà bằng hữu còn muốn thân mật quan hệ. Trình bảo lệ giữa chưa nấu cái tam đồ ăn một canh, vốn dĩ tưởng uy no nhi tử chính mình lại ăn, nhưng thần kỳ chính là hắn phát hiện chính mình ra bảo bảo thế nhưng không kén ăn không khóc không náo, vẫn luôn đoan đoan chính chính ngồi, còn chính mình cầm cái muông ăn cơm, ngoan vô cùng. Trình bảo lệ ngày thường cũng đi làm, khi đó một ngày muốn thượng 10 cái giờ, trở về nhìn đến nhi tử khóc nháo liền đau đầu. Đánh chửi cũng vô dụng, vẫn là khóc, có đôi khi trước ban trở về thật là cảm thấy. thể xác và tinh thần mỏi mệnh sinh hoạt vô vọng. Nhìn nhi tử như vậy ngoan như vậy nghe lời, trình bảo lệ nhịn không được sờ sờ nhi tử đầu hôn hôn gương mặt, nghĩ chính mình nhất định phải hảo hảo công tác, tương lai cho hắn bảo bối nhi tử mua căn phòng lớn xe ngựa tử. Nhưng nàng mới vừa ăn một lát, phòng bếp cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa. Trần Linh Linh đứng ở cửa hơi mang điểm ngượng ngùng nhìn trên bàn cơm mẫu tử hai cái. Trinh bảo lệ vội vàng vùng chiếc đua đứng lên đi hướng cửa nói, mội tử, có chuyện gì sao? Trần Linh Linh chính mình đều cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, nàng không thế nào sẽ nấu cơm, đi vào Lam An huyện thời gian dài như vậy đều là đi theo nhà nàng kia khẩu tử mặt sau ăn cơm cửa hàng, nhưng hôm nay hàn trị quân không ở. Nàng đi ra ngoài đi bộ một vòng phát hiện này công nhân viên trước lâu phụ cận đường phố hai bên thế nhưng không có gì nhà hàng nhỏ, thật là giở khóc dở cười, trở về lúc sau nàng cho nàng ra bảo bảo huy mãi, nhưng chính mình bụng vẫn là trống trơn. Trần Linh Linh ngượng ngùng mà nhìn Trình Bảo Lệ, Mỹ Lệ mắt to lué lué, nói, thỉ, ta còn không có tới kịp nấu cơm, có thể ở nhà ngươi ăn một chút sao. Nàng cũng ngượng ngùng nói chính mình kỳ thật căn bản không thế nào sẽ nấu cơm. Trình Bảo Lệ khả năng nói không được sao? Hàng xóm chi gian lẫn nhau hỗ trợ ở nàng xem ra vốn dĩ chính là đương nhiên, lại nói nhà nàng rào rạt còn cầm nhân ra kẹo đâu. Nàng chạy nhanh làm Trần Linh Linh vào cửa, thêm một bộ chén đũa, nói, đều là ăn sáng, ngươi đừng để ý, hôm nay cũng không có làm cái gì mọn chính. Cái bàn là tứ phương bàn, Trần Linh Linh cùng Trình Bảo Lệ mặt đối mặt ngồi, nàng ăn hai khẩu đồ ăn, mày đều chó lên, gật đầu nói, thị, ăn ngon đâu? Người nấu ăn ăn ngon thật. Trinh bảo lệ bị người một khen liền rất vui vẻ, lúc ấy không giống 10 năm lúc sau vật chất đầy đủ người rất khó thỏa mãn, ở cái kia niên đại đại gia còn cũng chưa cái gì tiền thời điểm, người khác khen một câu đồ ăn ăn ngon đều đặc biệt dễ dàng vui vẻ. Trinh Hải Dương liền như vậy ngồi ở chính mình cao chân đế nhìn hai nữ nhân tới tới lui lui cho nhau khích lệ, lúc đó hắn một cái tiểu hài tử cũng cắm không thượng nói cái gì nhưng hắn ngầm đánh giá trần linh linh, lại phát hiện nữ nhân này xác thật thực không bình thường. Cho dù là 20 năm sau hắn gặp qua rất nhiều nữ nhân, chỉ sợ đều so ra kem khí chất của nàng, người kiến thức là phi thường quan trọng, nữ nhân này vừa thấy chính là cái loại này thành phố lớn sinh hoạt quá, tự nhiên. Hào phóng thực có thể nói, chính Hải Dương Trọng sinh trở lại 3 tuổi, lấy hắn một cái 3 tuổi hải tử năng lực là không có cách nào làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự. Nhưng hắn tưởng chỉ cần hắn nghĩ cách, thay đổi một cách vô chi vô giác vẫn là có thể thay đổi người nhà của hắn một ít ý tưởng cùng bọn họ sau này vận mệnh, mà hiển nhiên, trước mắt hàng xóm chính là cái hảo biện pháp. Cùng với làm chính mình lão mẹ cùng dưới lầu cái kia chỉ biết bắt quái phán đoán người khác quá đến thê thảm láo bà tử ngốc tại cùng nhau, còn không bằng cùng trình bảo lệ loại này thành phố lớn lại đây nữ nhân tâm sự bên ngoài thế giới được thêm kiến thức đâu. Ăn xong rồi cơm. Trình bảo lệ liền rửa chén tính toán đợi chút liền kỵ xe đạp mang theo Trịnh Hải Dương về nhà mẹ để nhìn xem nàng rửa chén thời điểm Trần Linh Linh từ trong nhà cầm một hộp kẹo lại đây trình bảo lệ tức khắc lại cảm thấy ngượng ngùng, trong nội tâm sinh ra một loại thiếu người khác mấy trăm khối cảm giác Trần Linh Linh trực tiếp đem cho cô lết nét vào Trịnh Hải Dương trong tay nói cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật cho người ra rào dặ ăn cơm chưa sau trình bảo lệ làm Trịnh Hải Dương ngủ cái ngủ trưa Buổi chiều một giờ dưới thời điểm liền đạp xe mang theo Trịnh Hải Dương trở về nhà mẹ đẻ, nào biết xe vừa mới ngừng ở cửa, liền nghe được đại môn nội một tiếng thê lương khóc kêu, ta đây là làm cái gì người ta? Phải gà đến nhà các ngươi Trịnh Hải Dương lúc ấy còn ở mẹ nó xe tòa sau nhi đồng ghế đâu, vừa nghe đến này thanh thê lương khóc kêu lập tức liền phân biệt ra tới đây là hắn mợ thanh âm. Lại nói tiếp hắn bà ngoại gia tình huống cũng rất phức tạp, Hắn bà ngoại hiện tại gia đình là cái nhị hôn sau một lần nữa tổ hợp gia đình. Ở nhị hôn phía trước hắn bà ngoại bên này tổng cộng có ba cái hài tử. Hai cái nữ nhi một cái nhi tử. Mẹ nó trình bảo lệ bài trung gian. Mặt trên một cái tỷ tỷ trình bảo nhã. Phía dưới một cái đệ đệ trình bảo tuấn. Hắn hiện tại cái này ông ngoại họ chu. Nhị hôn trước chỉ có một nữ nhi kêu chu khải vân. Nhị hôn lúc sau hai người lại sinh cái nhỏ nhất cô nương. Kêu chu đình đình hiện giờ cũng bất quá mới 14, còn ở thượng sơ trung. Chư bỏ nhỏ nhất nữ nhi cùng Trình Bảo Tuấn, mặt khác con cái đều kết hôn có hài tử, tuổi cũng đều không sai biệt lắm, chính Hải Dương ở bên trong này bài sung dưới, thế nhưng còn có thể bài cái đại ca bối phận. Vừa mới hắn mợ kia thanh thê lương kêu to là vì cái gì Trấn Hải Dương thật đúng là không biết, khi đó hắn quá nhỏ, chỗ nào còn nhớ rõ khi đó sự tình A Trình Bảo Lệ ở cửa ngừng xe đạp khóa lại xe, Ôm Trịnh Hải Dương vào phòng, tiến nhà ở giống như là vào một mảnh hắc giống nhau đồng tử không thích ứng Trịnh Hải Dương nỗ lực chấp chớp mắt qua vài giây mới xem thích ứng Chủ yếu này phòng ở cấu tạo thật sự là quá kỳ ba. Nhị tầng tiểu lâu ở lúc ấy thành trấn tới nói diện tích còn không nhỏ. Nhưng trước sau lâu khoảng thời gian thế nhưng chỉ có 2 mét không đến. Lâu một là hoàn toàn phơi không đến Thái Dương. Ban ngày đều đến mở ra đèn hình. Quăng, không khai đèn Huỳnh Quang liền nhìn không tới. Dưới lầu không ai, Trình Bảo Lệ liền ôm Trấn Hải Dương lên lầu, ở hẹp hòi thang lầu bên trên bỏ biên hô một tiếng. Mẹ, gào khóc thanh vưu ở bên hai, vừa lên lầu, phát hiện Trình Bảo Lệ tỷ tỷ Trình Bảo Nhã còn có đệ đệ Trình Bảo Tuấn một nhà thế nhưng đều ở. Trình Hải Dương ở mẹ nó trong lòng ngực xoắn cổ đánh giá lầu hai phòng ngủ chính, cùng trí chí nhớ không có gì quá lớn khác biệt. Một trương đại dường gỗ, bàn làm việc, một loạt cũ xưa tủ quần áo, tủ quần áo trên cửa nạng gương còn có một cái tạo hình độc đáo thước chừng có 1 mét tăng cao án bản, trên bàn bầy gương, kem bảo vệ ra chờ tạp vật Mà giờ phút này trong phòng ngồi không ít người, Trình Hải Dương bà ngoại cùng di Trình Bảo quy phạm hắc một khuôn mặt ngồi ở đại giường gỗ trên mép giường. Ông ngoại cùng cứu cứu Trình Bảo Tuấn ngồi ở một lần hút thuốc, mà hắn mở tắc ghé vào một bên bàn làm việc trước nước nở. Trong phòng còn có một cổ tử thấp kém yên thuốc lá hương vị. Thấy Trình Bảo lệ tới cũng không ai chào hỏi. Trong phòng một trận yên tĩnh cùng xấu hổ không khí, Trình Bảo Lệ vào phòng liền cảm thấy không đúng, hô một tiếng ba mẹ, ôm trong lòng ngực nhi tử vô vô nói, rầu rạt gọi người. Chính Hải Dương là đánh nội tâm không thích hắn bà ngoại một nhà, nguyên nhân rất nhiều, hắn ở Trình Bảo Lệ trong lòng ngực vặn vẹo, cũng không giống đôi Trần Linh Linh thời điểm như vậy ngoan ngoãn, chỉ làm làm hô, ông ngoại bà ngoại, gì? Cứu cứu, mẹ. Bảo Lệ mới xấu hổ, vào phòng lúc sau mọi người đều trầm mặc. Nam nhân hút thuốc nữ nhân không hề răng, nàng còn không thể đi trấn ăn ghé vào trên bàn khóc để muội, nàng mẹ cùng nàng tỷ tỷ đều nhìn đâu. Nàng cuối cùng chỉ có thể vào phòng đi đến mép giường, Trình Bảo nhã xê dịch vị trí, làm Trình Bảo lệ ôm nhi tử ngồi xuống. Ông ngoại cùng Trình Bảo Tuấn còn ở hút thuốc, căn bản không có bởi vì Trịnh Hải Dương cái này 3 tuổi tiểu hoa tử đã đến véo yên mở cửa sổ để thở, Trình Bảo nhã cùng bà ngoại hai nữ nhân cũng căn bản không có loại này ý thức. Chính bảo lệ tại đây loại áp suất thấp hạ thế nhưng Trương không tới khẩu cuối cùng chính mình đi đem phía sau giường cửa sổ khai thông khí Tr Hải Dương có đôi khi thật sự cảm thấy chính mình mẹ ở nhà mẹ để chính là chịu ngược thể chất hắn bà ngoại không đau cứu cứu không đau mẹ nó đau nhất chính là đại nữ nhi một nhà mẹ nó ở nhà mẹ để liền không địa vị hắn gì mới có địa vị nữ nhi ôm tiểu nhi tử trở về không ai chào hỏi cũng không ai tới nói ôm một cái hài tử cấp đảo một chén nước Có như vậy nhà mẹ đẻ, Trịnh Hải Dương đều đặc biệt đau lòng mẹ nó. Vốn dĩ Trịnh Hải Dương không nghĩ tới là chuyện như thế nào, nhưng giờ phút này liền trước mặt này xấu hổ không khí cùng cảnh tượng, hắn thực mò hồi tưởng lên, này không phải là đời trước hắn ba trong lúc vô ý cùng hắn để qua tỷ đệ hai cái tranh phòng ở sự tình đi. Hắn bà ngoại cùng hắn ông ngoại hai cái đều là máy biến thế xưởng công nhân, máy biến thế xưởng lúc ấy có phúc lợi là phân phòng ở, nhưng bởi vì tài chính không đủ. Liền đem mà phân chia ra tới làm phân đến phòng ở người chính mình lộng cắt vàng si mang đi cái, bình thường công nhân khi đó nào có như vậy tốt phúc lợi, cũng chính là trịnh hải dương hắn bà ngoại tình huống quá đặc thù, trình bảo lệ thân cha cũng chính là hắn bà ngoại chồng trước lúc ấy là cái đặc biệt hiếm lạ sinh viên, bị phân. Tới rồi tân cương làm xây dựng đi, kết quả bởi vì ngoại ý muốn qua đời, lúc ấy máy biến thế xưởng săn sóc hắn bà ngoại, liền phân phòng ở cho nàng. Không có phòng ở chỉ có một khối tiểu đất, đất không lớn nhưng thủ tục đầy đủ hết, chính mình cắt vàng xi si mang tìm người đi cái, có thể cái cái nhà lầu 2 tầng còn có cái độc lập sân, liền bởi vì chuyện này, Trịnh Hải Dương cứu cứu một nhà cùng gì một nhà xem như hoàn toàn ràng co. Quá trình là thế nào Trịnh Hải Dương không biết, nhưng hắn biết kết quả, cuối cùng kia phòng ở vẫn là cho gì ra, hai tầng tiểu lâu ngay từ đầu rách tung toé Nhưng không 7 năm may lại một lần đã có biệt thự bóng dáng, đến 13 năm, kia đã là giá trị trăm vạn tiểu dương lâu. chính Hải Dương cha Trịnh Bình đời trước liền cùng hắn đoán giận quá, nói lúc ấy vốn dị phân phòng ở cũng không bọn họ chuyện gì, nhưng hắn mẹ lăng là muốn trộn lẫn giúp đỡ hắn gì, cuối cùng đắc tội cứu cứu một nhà không nói, hắn bà ngoại còn trách tội chính là bởi vì mẹ nó trộn lẫn cuối cùng trình bảo tuấn cùng trình bảo nhã mới có thể nháo phiên thành như vậy. Trình Hải Dương mợ ghé vào trên bàn khóc trong chốc lát lúc sau, rốt cuộc không khóc, ngẳng mặt lấy tay háo xoa xoa đôi mắt nước mũi. Trình Bảo Tuấn ngồi ở một bên trầm mạc hút thuốc, xem lão bà không khóc, vội vàng sở trường khăn cho nàng. Trình Hải Dương mợ trải qua một vòng la lối khóc lóc khóc mắng, lúc này bắt đầu rời đi chiến lược trọng tâm, nói, Mẹ, phân phòng ở chuyện này cũng không phải ta cái này đường tức phụ nhất định phải thế nào, nhưng ngươi cũng nhìn xem Bảo Tuấn cùng ta tình huống hiện tại. Chúng ta chủ cái kia phá bình phương, hạ mưa to thời điểm còn lộ thủy, đông lánh hạ nhiệt, ta cùng Bảo Tuấn hiện tại cũng không dám muốn hài tử. Ngươi nói có hài tử làm hài tử trụ cái loại này phá bình phương sao? Bảo Tuấn thân cha đi đến sớm, Bảo Tuấn cũng coi như là trình ra truyền tông tiếp đại duy nhất một cái nhi tử, các ngươi liền không thể lại suy xét một chút sao? chính Hải Dương bà ngoại ngồi ở mép giường, thân cao cũng liền một mét năm trung niên phụ nhân cung lưng chân chậm di di hoảng. Lạnh mặt trầm mặc ít lời không nói lời nào, hắn hiện giờ trượng phu ở một bên hút thuốc, rốt cuộc trọng tổ gia đình cũng không phải phân cho hắn phòng ở, hắn cũng cũng không dám nói cái gì. Thấy hắn bà ngoại không nói, mợ liền đem câu chuyện nhắm ngay trình bảo nhã, nói, tỷ tỷ phu hiện tại còn bên ngoài tỉnh bộ đội, về sau liền tính chuyển nghề đã trở lại, bộ đội còn có thể mặc kệ hắn không cho hắn phân phòng ở an bài hảo công tác. Ngươi có thể thông cảm thông cảm ta cùng bảo tuấn hiện tại trạng hôm sau. Cái kia phá bình phương ngươi cũng gặp qua, chúng ta thật sự vô pháp muốn hại từ A Không phải ta muốn đi tranh đoạt cái gì, đều là chính mình người trong nhà, ta nếu là cũng có phòng ở, không phải ủ rượu sưởng cái kia phá phòng ở, ta hiện tại cũng không có khả năng ngồi ở chỗ này nói những lời này. Chính Hải Dương cùng mẹ nó bên này thân thích lui tới không nhiều lắm, nhưng hắn cái này mở cứu cứu trong nhà tình huống hắn vẫn là rõ ràng, linh mấy năm lúc ấy xác thật còn ở đa phiên phố phá bình phương. Mãi cho đến 04 năm mới mua thương phẩm phòng, phòng, cực cực khổ khổ cả đời, tiền cuối cùng toàn bộ dùng để mua nhà. Trinh bảo nhã không nói lời nào, chầm mặc, này mẫu tử hai cái đều chầm mặc, mà khác một bên hai cái nam nhân cũng đều chầm mặc không nói lời nào, cuối cùng mợ không có biện pháp. Rốt cuộc đem tha thiết ánh mắt rừng ở cái này nhị tỷ trinh bảo lệ trên người, trông cậy vào nàng có thể nói điểm cái gì. Trinh bảo lệ ôm nhi tử bị nàng kia ánh mắt nhìn chầm chầm khó chịu. Đảo mắt cùng Trình Bảo Nhã nhìn nhau liếc mắt một cái, tỷ muội hai cái từ nhỏ quan hệ liền chặt chẽ, Trình Bảo Nhã cùng Trình Bảo Lệ quan hệ giống như là tướng quân cùng binh lính. Trình Bảo Nhã nói hướng tây đi, Trình Bảo Lệ tuyệt đối sẽ không hướng địa phương khác đi. Ở cái này sự tình thượng, Trình Bảo Lệ tự nhiên là hướng về Cảng Thân Mật tỷ tỷ. Hắn từ nhỏ ở nhà nói chuyện liền không địa vị, nhưng hắn tỷ tỷ có, đi theo hắn Trình Bảo Nhã. Trình Bảo Lệ có đôi khi cũng có thể rắc ra bản thân địa vị cùng tồn tại cảm tới, nàng tình cảm thượng thiên hướng Trình Bảo Nhã, nhưng Trình Bảo Tuấn tình huống nàng cũng là biết đến, hai vợ chồng nhật tử sắc thật không hào quá, tủ rẹo xưởng phân cái kia phòng ở quả thực chính là bắt nháo. Trình Bảo Nhã ngầm thọc thọc Trình Bảo Lệ, Trình Bảo Lệ do dự mà mở miệng nói, ta cảm thấy này phòng ở đương nhiên. Trình Hải Dương Tâm nói một tiếng không xong, Hắn cái này thích ở nhà mẹ để tìm tự ngược mẹ muốn bắt đầu bãi tư thái loạn đúng tay, hắn cái này gì cũng thật là có đủ lâm hiểm, chính mình không tỏ thái độ, thế nhưng đem thân muội muội đẩy tiến lên làm tấm mục, một tỏ thái độ, về sau hắn cậu mợ còn không được hận chết mẹ nó sao. Chính Hải Dương như vậy tưởng tượng, lập tức lấy ra hắn làm một cái ba tuổi hấu chí tiểu nhị có được đặc quyền tới, mụ mụ mụ mụ, ta muốn đi tiểu ở trình bảo lệ nói mới nói một nửa thời điểm. Trịnh Hải Dương quả quyết quyết đoán mà lớn tiếng ồn nào ra tới, đều đem trình bảo lệ nói âm cấp cái đi qua. Nhưng mà nữ nhân buột miệng thốt ra phương luôn quá mức trôi chạy, liền tính trịnh Hải Dương ồn nào đến thanh âm lại đại, cũng có thể từ hài tử trong thanh âm nghe được nàng biểu quyết, căn bản ngăn không được. Đương nhiên là cho tỷ của ta, ngươi còn có cái phòng ở, tỷ của ta hiện tại ở Lam An liền phòng ở đều không có. Trịnh Hải Dương, mẹ dù ta... Ngươi như vậy rõ ràng bị người đẩy ra đi đương thương cầm sự, thật sự một chút cảm giác đều không có sao. Cho ngươi quỷ A. Lời này vừa ra tới, ở trịnh hải dương ồn ào trong tiếng, hắn mợ khiếp sợ nhìn mép giường ngồi một loạt ba nữ nhân. Nhà nàng tình huống là cái dạng gì người sáng suốt đều xem đến rõ ràng, này người một nhà đều là người mù sao. Thế nhưng sẽ nói ra loại này lời nói. Nàng như thế nào gả cho loại người này ra. Nàng lúc trước thật là mắt bị mù A. Thật vất vả bình tĩnh trở lại nữ nhân rốt cuộc ngồi không yên, lập tức đứng lên hướng tới trình bảo lệ nhào tới, trình bảo lệ lúc ấy đang cúi đầu hống trong lòng ngực nhi tử, trơ năng ngẩn đầu thời điểm, đã một cái tắt hoắc bên phải trên mặt, nóng rất đau. Trình bảo tuấn cùng hắn ông ngoại vội vàng đem người ngăn lại, hắn mợ một bên khóc một bên hồ, ngươi còn có hay không lương tâm A nói ra loại này lời nói, chính ngươi có công nhân viên trước lâu chủ gả cho cái hảo nhà chồng, ngươi liền như vậy không thể gặp ta được chứ. Trình bảo lệ ngươi cái này chết nữ nhân, ta hận ngươi hận ngươi. Trình Hải Dương lúc ấy tròn váng, vội vàng nâng lên tay nhỏ che lại hắn mụ mụ mặt nói, mụ mụ, mụ mụ, về nhà, chúng ta về nhà. Hiện tại đến chạy nhanh trở về, hắn bà ngoại ra về sau tốt nhất vẫn là thiếu tới, cái gì bắt nháo sự tình. Trình bảo nhã ở bên cạnh ngửa ôm trình bảo lệ, dư quang lạnh lùng liếc hướng về phía hắn mợ, trong miệng lại vội không ngừng nói, bảo lệ a ngươi không sao chứ. Không có việc gì đi. Trinh Hải Dương bà ngoại bị nháo đến đau đầu, cơm chưa lúc sau nàng liền không nghỉ ngơi quá, giờ phút này thấy trình bảo lệ bị đánh trong miệng nhịn không được lầm bầm nói, ai làm ngươi hôm nay không có việc gì làm chạy tới. Bị đánh đi. Nghỉ ngơi thiên sẽ không ở nhà mang mang hài tử A. Chạy tới làm gì? Trinh bảo lệ bị một cái tắt đánh ông, ngay từ đầu chỉ là ôm nhi tử cuối đầu ngây ngốc mà ngồi ở chỗ kia. Không bao lâu rốt cuộc rơi xuống đại viên nước mắt hạt trâu xuống dưới, nàng nghe được nàng bảo bảo ở thúc dục nàng về nhà, nhưng nàng phát hiện chính mình thế nhưng không có Dũng khí đứng lên ôm nhi tử bức nhanh rời đi, nàng cũng nghe tới rồi mẫu thân trào phùng áng giận, nhưng có người đang an ủi nàng, nàng tựa như cái rùa đen giống nhau xúc ở thân sắc không muốn đứng lên, cũng hảo lấy. nay chính mình an ủi chính mình, loại này kẻ thất bại yếu đuối tâm thái, nàng đến bây giờ đều không tự biết. Trịnh Hải Dương hiện giờ trọng sinh xem như biết hắn bà ngoại ra rốt cuộc đều là viết cái gì lòng lang dạ sói người, đem muội muội đẩy ra đi làm tấm mục gì, một chút mâu tính đều không có ít nhất đối nữ nhi quan tâm đều không có bà ngoại. Trịnh Hải Dương tuy rằng chỉ là cái ba tuổi hoa hoa thân xác, nhưng nhìn thấy này đã không thể nhịn được nữa. Hắn một phen đẩy ra Trình Bảo nhà ôm con mẹ nó cánh tay, lớn tiếng nói: "Tránh ra." Tiếp theo nâng lên tay nhỏ phụng trụ Trình Bảo lệ gương mặt, không ngừng nói: Mụ mụ mụ mụ. Chúng ta về nhà đi. Về nhà về nhà. Trình Hải Dương cũng không biết như vậy thuốc dục có hay không dùng. Giờ phút này hắn Mợ đã bị cứu cứu cùng ông ngoại đưa tới dưới lầu. Nhưng mơ hồ vẫn là có thể nghe được tê tâm liệt phế tức giận mắng thành Chính là Trình Bảo Lệ vẫn là biên khóc biên ôm nhi tử vỉ khuất mà ngồi. Trình Hải Dương cấp từ mẹ nó trong lòng ngực nhảy tới trên mặt đất. Tốn con mẹ nó tay vội vã thúc dục Mụ mụ. Chúng ta về nhà. Trông thể vào mẹ nó nháy mắt biến thân nữ cường văn nữ chủ đó là không có khả năng, trừ phi mẹ nó cũng trọng sinh. Lúc này biện pháp tốt nhất chính là chạy nhanh mang theo mẹ nó rời đi. Chịu ủy khuất nữ nhân còn lưu lại nơi này nghe nhàn ngôn thoái ngữ thật là có đủ tự ngược. Trình Hải Dương một bên đau lòng một bên lại vì Trình Bảo Lệ cảm thấy không cam lòng. Cố tình hắn mới 3 tuổi, phần cứng điều kiện theo không kịp, cái gì đều làm không được. Trình Bảo Lệ cái kia tính cách. Chỉ cần không phải bị buộc nóng nảy, đều sẽ không làm ra cái loại này ném đầu nói đi nói lộ tin phong hỏa hỏa rời đi tư thái, nàng tính cách mang theo yếu đuối tư thái, thói quen rùa đen rút đầu, chính là bị nhi tử từng tiếng thúc rụ, từ đỏ bừng hai mắt đấm lệ nhìn về phía ấu tiểu nôn nóng lôi kéo chính mình nhi tử, nàng đột nhiên liền đứng lên, ở bên người mẹ con hai cái ngạc nhiên trong ánh mắt, một phen bế lên nhi tử đứng dậy chạy xuống lâu rời đi. Nàng đột nhiên tưởng chính mình như thế nào có thể ở bị đánh lúc sau còn làm rùa đen rút đầu đâu. Nàng ở tới phía trước không phải còn âm thầm thể về sau phải cho nhi tử mua căn phòng lớn đại ô tô sao. Liên nàng hiện tại cái này tướng xui xẻo, chỗ nào còn có thể cấp rào dạt khởi động một mảnh thiên A. Trinh bảo lệ đạp nàng phượng hoàng bài xe đạp, xe tòa mặt sau mang theo nhi tử về nhà, dọc theo đường đi gió thổi làm nước mắt, chờ kỵ đến nhận việc công lâu đại viện nhi thời điểm. Bọn họ dưới lầu chính tụ tập một đống phụ nữ trung niên đang nói chuyện thiên Lúc ấy kia một đống người chính nghị luận tân chuyển đến Trần Linh Linh một nhà đâu những cái đó phụ nữ nhóm cũng thật là không có sợ hãi Liền trực tiếp ở trình bảo lệ bọn họ dưới lầu nói chuyện thiếm Trình bảo lệ bọn họ liền ở tại lầu 2 Lại là lộ thiên đại hành lang Dưới lầu người liêu cái gì cửa sổ một khai là có thể nghe được Một chút cũng không kiêng rẻ Trần Linh Linh nhà bọn họ Mấy người phụ nhân lúc ấy chính bà Ba Hoa nói Trần Linh Linh có bộ dạng có mặt, nhưng cái gì đều sẽ không làm, còn không phải cái đồ lười gì đó, còn nói nàng không công tắc cũng không phải quốc sĩ nhà xưởng công nhân viên trước, Nói những lời này đó thời điểm, vẻ mặt Hạo Nhiên chính khí, giống như Trần Linh Linh thật là cái gì hồ ly tinh yêu cầu bọn họ này đó chính phái nhân sĩ trạm yêu trừ ma giống nhau. Trinh Bảo Lệ lúc ấy trên mặt nước mắt lặng khô, đôi mắt cũng không thể nào đỏ, cùng kêu bác người chào hỏi Ôm nhi tử liền lên lầu mở cửa trở về nhà. Một quan tới cửa ngồi trên sofa, trình bảo lệ liền ôm nhi tử khóc lên, nàng cảm thấy bị khuất cực kỳ, phòng ở cũng không phải muốn phân cho nàng, nàng chỉ là giúp đỡ nàng tỉ nói một câu nói mà thôi, thế nhưng liền đem người phiến một cái tác. Người ở thương tâm thời điểm tổng có thể lại vừa lúc gặp lúc đó nhớ tới càng nhiều không thoải mái sự tình. Trình bảo lệ ở nơi đó thời điểm không phải không có khó chịu nhớ tới qua đi ở nhà mẹ để chịu vỉ khuất điểm điểm tích tích, còn có đi phía trước rào rạt bà ngoại trách cứ, nàng là hảo tâm phải về đến xem, kết quả còn bị người chọc cuộc sống nói nàng xứng đáng, nói nàng ăn no căng trở về, còn không bằng ở nhà mang hải tử. Trình bảo lệ ôm nhi tử biên khóc biên lầm bầm lầu bầu giống nhau nói, ta thật là phạm tiện phạm tiện. Trình hải dương đau lòng mẹ nó đau lòng đến muốn chết. Cả đời lao động vất vả nữ nhân, cả đời hưởng thụ không đến cái gì Phúc khí, hắn nói mụ mụ ngươi đừng khóc mụ mụ đừng khóc rào rạt sẽ bảo hộ ngươi, chính là vô dụng, nữ nhân thương tâm lên kia nước mắt thủy liền cùng không cần tiền dường như chiều rơi xuống. Chính Hải Dương biết nàng mẹ chính mình cũng có vấn đề, nàng mẹ không phải cái loại này đầu góc đặc biệt linh hoạt đặc biệt biết xử sự người, thậm chí đều không có dưới lầu kia bắt thích nói đến ai khác nhàn ngôn toái ngữ lao thái thái giật mình sẽ biên báo. Hắn bà ngoại ra phân phòng ở chuyện này hơi chút có điểm trong đầu người đều sẽ không chủ động đi chỗ lẫn, nhưng nàng mẹ chính là bởi vì từ nhỏ đi theo hắn gì mặt sau đương trùng theo đuôi. Năm này tháng nọ cùng thời gian rảnh, thế nhưng cũng cùng ra nô tính tới. Trịnh Hải Dương biết, nó đối với hắn gì điểm này nô tính nếu là không thay đổi rốt, về sau còn sẽ rước lấy một đống chuyện phiền toái tình, phải biết rằng Trịnh Hải Dương đời trước, hắn ba bình liền bởi vì một câu đắc tội hắn gì ra. Hắn gì thế nhưng còn châm ngòi hắn mụ mụ ly hôn, châm ngồi một lần lại một lần, đem bọn họ chỉnh ra náo loạn cái gà chó không yên. Trình Hải Dương từ nữ nhân trong lòng ngực tránh thoát ra tới, trình bảo lệ liền ghé vào trên sofa khóc, ước chừng cũng là khóc mệt mỏi một lát sau liền An tính đi xuống, chỉ là bả vai nhất chịu nhất chịu tăng nghẽn. Trịnh Hải Dương đang lo nên làm cái gì bây giờ đâu, đột nhiên cách cửa phòng nghe được hành lang vài tiếng tiếng bước chân, nghe như là cách vách. Chính Hải Dương đầu góc vừa chuyển, lập tức mở cửa bước cẳng chân chạy đi ra ngoài, quả nhiên nhìn đến là cách vách Trần Linh Linh đi ra. Trần Linh Linh giữa chưa ngủ cái ngủ trưa, lên lúc sau nghẹn đến mức khó chịu, vốn dĩ nghĩ ra môn đến dưới lầu lay động hít thở không khí, kết quả đại môn mới khai cái kẹt cửa liền nghe được dưới lầu một đám bảy đại cô tám gì cả ở nghị luận nàng. Trần Linh Linh nghe xong hai câu, nghe được dưới lầu một nữ nhân là nói như vậy, bên ngoài thành phố lớn tới thì thế nào? còn không phải không công tác cả ngày ôm hài tử ở bên ngoài đi lung tung sao. Cũng thật là đáng thương nhà bọn họ hài tử, không có quốc có xưởng bối cảnh, về sau ra tới tìm công tác đều khó. Trần Linh Linh phụt một ngụm ở phía sau cửa liền bật cười, đơn giản cũng không ra khỏi cửa, trực tiếp dọn đem ghế rửa ngồi ở phía sau cửa, cửa sổ khai cái điều khe hở, nghe dưới lầu đám kia hoàn toàn không quen biết tám đại cô bảy đại gì nghị luận chính mình, toàn cho là nghe miễn phí thuyết thư. Kết quả vừa nghe thật là đem Trần Linh Linh cấp nghe vui vẻ. Người này sức tưởng tượng thật đúng là vô biên vô hạ. Những người này có chút khả năng chỉ là buổi sáng đi làm thời điểm thấy nàng một mặt. Có chút cũng có thể chỉ là ở đầu ngõ nhìn thấy nàng ở phụ cận tùy ý đi bộ. Có chút làm không hảo thấy đều không có gặp qua nàng. Chính là như vậy một đám người. Thế nhưng cũng có thể đem nàng trước sau 10 năm nói được cùng thật sự dường như. Còn có thể thế nhà nàng bảo bảo nhọc lòng. Nhọc Lòng có nàng như vậy cái hồ ly tinh mẹ, về sau bị người ở sau lưng nói xấu. Nếu nói trần linh linh ngay từ đầu là nhàn dỗi nhàm chán đương chê cười nghe một chút, kia đến cuối cùng, nàng đã nghe ra vài phần ý, nàng cái này từ tỉnh ngoài thành phố lớn tới tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, đã trong lúc vô tình bị cái này quốc có nhà xưởng công nhân viên chức nhóm cấp ma hóa. Đặc biệt là nói đến nhà nàng bảo bảo thời điểm, kia khẩu khí, Rất giống quan thế âm hạ phàm thấy được nằm ở vũng bùn tử kẻ đáng thương. Trần Linh Linh đơn giản đứng lên, rộng mở nhà ở Đại Môn. Đại Môn phủ vừa mở ra dưới lầu nữ nhân ồn nào thanh liền cùng nháy mắt bị đánh cái tình âm ký hiệu giống nhau an tĩnh đi xuống. Trần Linh Linh ăn mặc một thân trên dưới hai kiện thức áo ngủ. Áo ngủ là màu tím tơ lụa, thừa dịp nàng trắng nón làn da càng thêm bóng loáng thủy lượng. Một đầu tóc dài tùy ý phê ở sau đầu, trên đầu mang cái xinh đẹp nờ con bướm đ Trên cổ còn có một màu bạc dây thường tử. Nàng đi ra, ánh mắt ngạo khí rũ mắt chiều dưới lầu đảo qua, ở lộ thiên trên ban công mở rửa, lạnh lùng nhìn dưới lầu ngồi vây quanh một đám nữ nhân. Này khi dễ người thật đúng là khi dễ đến cửa nhà. Lầu trên lầu dưới cũng chưa mấy mét khoảng cách, này đó nữ nhân muốn nói nhàn thoại cũng không biết trốn xa một chút sao. Quà hồng trọn mềm nhét, nàng nhìn liền giống như mềm quà hồng. Còn có các ngươi không phải muốn nói sao. Như thế nào hiện tại không nói? Trần Linh Linh lười nhát rửa vào trên ban công, cánh tay chi lên chống đầu, đang muốn đối với dưới lầu một đám bà tám nói cái gì? Đột nhiên mà, cách vách ra tiểu tể tử rào rạn chạy ra tới. Trinh Hải Dương ngượng ngùng kéo kéo Trần Linh Linh góp áo ngầm tiểu cổ đỉnh một đôi quay tròn trong mắt nói, A gì, ngươi có thể cùng ta tới một chút sao? Rào rạn. Trần Linh Linh tạm thời đem đám kia bà tám vứt đến sau đầu, loan hạ lưng đến hỏi, Như thế nào làm? A-di, tới, ngươi tới trịnh Hải Dương nói liền kéo Trần Linh Linh. Trần Linh Linh kéo dưới chân dép lê liền hướng tới bọn họ ra chủ phòng đại môn đi đến. Dưới lầu mấy người phụ nhân trộm lấy đôi mắt mắt lẽ nhì xem lầu hai trong tay hoặc là nhặt rau lột cây đầu hoặc là ở đánh lên sợi. Nhìn đến Trần Linh Linh vào phòng, có người đứng lên cầm ghế nhỏ liền đi rồi. Này bác nữ nhân cũng liền tan. Trần Linh Linh vào phòng. Vừa vào cửa liền nhìn đến Trình Bảo Lệ ngồi ở trên sofa, bả vai run lên run lên, rõ ràng chính là đã khóc. Trần Linh Linh sửng xuất hạ, túi đầu nhìn nhìn Trịnh Hải Dương, Trịnh Hải Dương dùng cầu tình nhìn nhìn nàng, nữ nhân liền đã hiểu, nàng sờ sờ hài từ đầu, ở Trình Bảo Lệ bên cạnh trên sofa ngồi xuống, thì, ngươi làm sao vậy? Như thế nào khóc? Nếu Trình Bảo Lệ là cái rất có đảm đương rất có năng lực nữ nhân, nàng nhất định sẽ lau khô nước mắt cười cười. Nói không có gì, chính mình khiêng, nhưng hiển nhiên nàng không phải, chính Hải Dương cũng biết mẹ nó không phải, liền nghĩ đến làm Trần Linh Linh tới an ủi, hắn hiện tại quá nhỏ, liền tính đỉnh 3 tuổi thể xác nói ra người trưởng thành đạo lý tới, nàng mẹ cũng sẽ không được đến nửa điểm an ủi, lại nói nữ nhân giải nữ nhân, nên nói như thế nào muốn nói gì, hắn cảm thấy Trần Linh Linh. Cái này thông minh nữ nhân hẳn là biết, lại nói liền tính an ủi không được cũng không có gì quan hệ. Có cái người trưởng thành ở ngay lúc này bồi bồi nàng, Trình Hải Dương đều cảm thấy an tâm. Trình Bảo Lệ ngay từ đầu cũng không có khả năng cùng Trần Linh Linh nói chính mình trong nhà những cái đó sự tình. Nhưng Trần Linh Linh xác thật là cái thực thông minh nữ nhân. Nàng Trấn An Trình Bảo Lệ cảm xúc, lại nói hai cái chê cười, rốt cuộc đem Trình Bảo Lệ trọc cho vui vẻ. Trình Bảo Lệ cười ra tiếng, Trần Linh Linh liền hướng dẫn từng bước, dần dần. Trình bảo lệ cái này không có gì nội tâm nữ nhân cũng liền cùng nàng đem nhà mẹ để phân phòng ở sự tình nói, nói được không có gì trọng điểm cũng không có gì lo di tính, nhưng Trần Linh Linh vẫn luôn thực kiên nhẫn mà biên nghe biên gật đầu. Trình Hải Dương trong lúc này vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên, thuận tiện chính mình cũng đem sự tình trải vốt một bên, nghe xong nàng mẹ không trọng điểm trình bày lúc sau, quả nhiên cùng hắn biết đến những cái đó không có gì khác biệt chỉ là nhiều chút có thể có có thể không chi tiết thôi. Trần Linh Linh ngoài cuộc tỉnh táo, vừa nghe xong liền biết là trình bảo lệ hôm nay bị nàng thân tỷ tỷ cấp đẩy ra đương thịt người biêm ngắm, chuyện này cùng trình bảo lệ căn bản nửa điểm quan hệ cũng không có, rào rạc mỡ lúc ấy chính là cần phải có người đứng ở nàng bên này, nếu trình bảo lệ hôm nay cái gì đều không nói, cũng liền không có gì sự tình. Hơn nữa tử chi tiết thượng, Trần Linh Linh cũng nghe đến ra tới, Trinh Bảo Lệ ở nhà mẹ đẻ không địa vị, nàng tỷ tỷ trình Bảo nhã là cái lợi hại nữ nhân. Trần Linh Linh quả nhiên không có làm Trịnh Hải Dương thất vọng, nàng biết chính mình một ngoại nhân không lập trường nói cái gì, liền hỏi ngược lại, "Tiêu tỷ, ngươi xem, ngươi cảm thấy chuyện này ngươi hẳn là quản sao?" Trinh Bảo Lệ nghĩ nghĩ, trong lòng lập tức nhảy ra một đáp án, không nên quảng, nhưng nàng chuyển qua tới lại tưởng, đó là nàng tỷ tỷ muốn phòng ở ai, nàng tỷ tỷ nếu là không tranh Ở Lam An huyện liền thật sự một cái an thân địa phương đều không có, tưởng tượng đến nơi đây, nàng liền do dự, nói, ta cảm thấy, không nên đi, nhưng là. Trần Linh Linh không chờ cái kiếp nhưng là mặt sau nội dung bị nói ra, liền lập tức nói, nếu ngươi biết chính mình không nên quảng, kia còn đi nhúng tay làm gì. Trình Bảo Lệ nghĩ nghĩ, nói, chính là. Trần Linh Linh nắm lấy Trình Bảo Lệ tay, Mỹ Lệ đôi mắt chăm chú nhìn Trình Bảo Lệ, Trấn An nói. Không có chính là cùng nhưng là, ngươi biết chính mình không nên quảng, lại vẫn là do dự muốn thuyết phục chính mình đi quảng, ngươi có nghĩ tới vì cái gì sao? Vì cái gì? Trình bảo lệ trong đầu lập tức liền siêu tâm đến đáp án, vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì hai đương khi chung một phương là nàng tỷ trình bảo nhã nha, bởi vì nàng tỷ nàng mới tỏ thái độ. Trần Linh Linh nói, tỷ ta hiểu đạo lý cũng không nhiều lắm. Nhưng nhà ta kia khẩu tử liền thường xuyên cùng ta nói, người à, đặc biệt là nữ nhân, nhất định đến trước đối chính mình hảo, người đến làm chính mình qua đến hảo, mới có thể quản mặt khác sự tình. Ta một ngoại nhân cũng không dám nói người nhà mẹ đẻ sự tình, nhưng ta tưởng đi, nếu phân phòng ở cũng không như ngươi sự tình gì, người chi bằng ở nhà giáo rào rạt nhìn xem viết viết chữ gì đó, người đem thời gian hoa ở địa phương khác, cho người gia đình ngươi hải tử chính ngươi thời gian liền ít đi à. Trần Linh Linh không có nói rất nhiều, điểm đến mới thôi nói chút, đem Trình Bảo Lệ cảm xúc Trấn An đi xuống cũng liền đi rồi, rốt cuộc trong nhà còn có cái tiểu bảo bảo ở, nàng cũng không thể rời đi lâu lắm. Nhưng mà Trình Bảo Lệ đang nghe lời này lúc sau giống như nên diện một cổ thanh phong đánh tới, làm nàng cảm nhận được từ sở không có bất đồng giống nhau, những lời này trước nay đều không có người cùng nàng nói qua. Cái gì nữ nhân muôn trước đối chính mình hảo ở địa phương khác hoa, thời gian chính mình thời gian liền ít đi, quả thực chính là một cổ mới mẻ máu dung nhập đến nàng nhận tri chung, làm nàng kia chậm rãi bị sinh hoạt cùng việc vật ráp bước sau khô cạn nội tâm đột nhiên đã. Chịu mưa móc dễ chịu, cả người đều giống như có điểm không giống nhau. Trình Bảo Lệ đem Nhi Tử ôm đến trên đùi ngồi, Trình Hải Dương liền rèn sát khi còn nóng nói, "Mụ mụ, chúng ta gần nhất không cần đi bà ngoại ra, ngươi dạy ta viết tự đi." Trình bảo lệ ngây người quay đầu lại, nguyên bản trong lòng lại toát ra tỉ tỉ hai chữ, nhưng lần này không biết vì cái gì, kia hai cái phủ một mạo cái tiêm nhi thế nhưng đã bị trong lòng thứ gì lập tức phát đi xuống, vì thế trình bảo lệ liền không có gì do dự nói, hảo, rào ràng, mụ mụ sẽ dạy ngươi viết chữ. Chính hải dương mơ hồ cảm thấy, chính mình nhân sinh quỹ đạo tại đây một ngày sinh ra một chút biến hóa thương lui tới nếu là hắn mụ mụ ở nhà mẹ đẻ bị này phiên ủy khuất trở về, khẳng định là khóc nháo một hồi, tiếp theo không muốn làm cơm cái gì đều không muốn làm, chờ buổi tối hắn ba chỉnh bình tan tầm, nhìn đến bệ bếp là lánh hỏi nhiều một câu, hai người khẳng định muốn phát sinh khỏe miệng cãi nhau, hồn ào đến nghiêm trọng làm không hảo còn muốn quăng ngã đổ vật. Ở trịnh Hải Dương nơi sâu thẳm trong ký ức, hắn cha mẹ ở hắn khi còn nhỏ cãi nhau quả thực liền cùng chuyện thường ngày dường như, Mẹ nó rời đi ra về nhà mẹ để lại bị hắn ba truy trở về, tới tới lui lui cũng không biết bao nhiêu lần. Cha mẹ quan hệ ác liệt, từ nào đó ý nghĩa thượng đối trịnh hải dương thương tổn cũng rất lớn. Ở hắn sau trưởng thành, nhìn đến hắn theo đuổi nữ hải tử vì sự tình gì cùng hắn dùng mình, hắn liền cảm thấy đặc biệt không thoải mái, áp lực đến khó chịu. Mà hôm nay, mẹ nó ở nhà mẹ đẻ bị này phiên bị quăng bàn tay hủy khuất, nhân trần linh linh kịp thời khuyên giải an ủi. Không những không có tiếp tục khổ sở đi xuống, ngược lại như là mở ra nhân sinh một khắc phiến cửa sổ, nàng tưởng nàng là tội gì đâu, có thời gian kia đi quản nhà người khác phòng ở, còn không bằng cho nàng ra rào rạt làm tốt ăn, vì thế buổi tối trực tiếp làm lưỡng đạo món chính, còn thiêu bếp lò hầm canh, cấp cách vách Trần Linh Linh cũng tặng đồ ăn qua đi. Trần Linh Linh nhìn đến hàng xóm đồ ăn trong lòng quả thực kích động hỏng rồi, nàng đang lo buổi tối ăn cái gì đâu, bởi vậy một hướng Hai cái cùng tuổi nữ nhân lập tức liền quen thuộc lên. Chân Linh Linh còn làm trình bảo lệ ôm nhà nàng bảo bảo. Hàn nhất lúc ấy mới mấy tháng đại, một chút, cùng chỉ tiểu miêu giống nhau nằm ở tạ lót. Trình bảo lệ bế lên tới, hàn nhất không khóc không xảo không náo. chính Hải Dương còn nhón mũi chân đi xem bảo bảo. Hai cái tiểu hài nhi lần đầu tiên đối mặt. chính Hải Dương trực tiếp vươn mềm một móng vốt nhéo nhéo hàn nhất bảo bảo thịt theo mặt. Trong miệng hừ nói, bánh bao thịt mặt. Trình bảo lệ ôm bảo ô Đối nhà mình rào rật nói, ngươi còn nói tiểu bảo bảo bánh bao thịt mặt, tiểu tâm tiểu bảo bảo nước tiểu ngươi vẻ mặt đồng tử nước tiểu. chính Hải Dương vô ngữ mà tưởng, nay thật là thân mụ nha, tuyệt đối là thân mụ. Buổi tối trịnh bình hạ ban trở về, công tác một ngày thượng 10 cái giờ ban cũng rất mệt, trên người còn ăn mặc quần áo lao động, bởi vì sợ chính mình tan tầm vãn làm trong nhà mẫu tử hai cái chờ lâu lắm đói bụng, liền vội vàng chạy về tới. Ở dưới lầu liền nhìn đến nhà mình phòng bếp đèn đuốc sáng trưng, trên ban công có thể nhìn đến thiêu bếp lò thượng một cái đại nhôm nổi. Trịnh Bình lúc đó 28 tuổi, vẫn là cái tuổi trẻ lớn nhỏ hòa nhi, bộ dạng xoay khi ngũ quan lập rất chính là ăn mặc một thân quần áo lao động không hiện khí chất. Hắn chạy lên lầu, thu hồi tan tầm khi vẻ mặt mỏi mệt, tiến phòng bếp liền cười nói, nấu cái gì hảo đồ ăn. Như vậy Hương. Trịnh Bảo Lệ lúc ấy đang ở bên cạnh cái ao cấp rào rạt rửa tay, thấy Trịnh Bình trở về lập tức nói, mau đem ngươi kia một thân dơ quần áo đổi đi. Trịnh Bình chính mình đi xúc lên nổi, thở dài, hoa hôm nay thế nhưng nấu canh sương hầm. Còn có hai cái món Trịnh A. Ngày mấy á hôm nay? Ba ba. Trịnh Hải Dương hô một tiếng. Trịnh Bình cởi ra quần áo lao động trực tiếp đặt ở trên ban công, vào phong bếp, nhéo nhéo Trịnh Hải Dương tiểu bao tử mặt. Bị trình bảo lệ thở phì phì một cái tắt chú bay, rửa tay không. Không phải ngày lành liền không thịnh hành ta làm tốt ăn à. Mau rửa tay, ta thịnh cơm ăn cơm, rào rả tan đi ngủ. Được rồi. Đối nam nhân tới nói vui mừng nhất sự tình là cái gì? Chính là bận rộn một ngày trở về, lao bà nhi tử đều ở nhà, trên bàn còn có nóng hầm hập đồ ăn, còn có một nồi to canh. Chính bình cái này bình thường nam nhân cảm thấy, này đã thập phần hạnh phúc. Nhà bọn họ ăn cơm trực tiếp chính là tô bự, trình bảo lệ cấp trịnh bình tràn đầy một chén, cấp trịnh hải dương một cái chén nhỏ, chính mình bát to còn lại là nửa chén cơm, một nhà ba người ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm, trình bình nói một ít hôm nay ở nhà xưởng chê cười chuyện này đầu bên cạnh bàn mẫu tử hai cái. Nói nói, cũng không biết như thế nào, liền nhắc tới trình bảo lệ nhà mẹ để gần nhất phân phòng ở sự tình thượng, trình bình nhịn không được nói, ngươi tỉ ngươi đệ kia sự tình ngươi đừng động. Đến lúc đó định ra tới, muốn chúng ta hỗ trợ qua bên kia xây nhà chúng ta đi giúp đỡ, mặt khác chúng ta cũng đừng quản Lại nói tiếp, Trinh Hải Dương cảm thấy hắn ba trong xương cốt kỳ thật cũng là cái người hiền lành, đại khái cũng là tuổi trẻ đi, không có gì lịch duyệt không có gì nội tâm. Trinh Bảo Lệ vẫn luôn không để ban ngày chính mình bị quăng một cái tát sự tình, nàng cảm thấy mất mặt, làm cho nhi tử mặt bị quăng một cái tát, lúc này chỗ nào còn không biết xấu hổ để ra. Mẫu chốt hiện tại bị Trần Linh Linh an ủi một hồi, nàng không cảm thấy hủy khuất, ủy khuất kính nhi đi qua, nàng liền cảm thấy tức giận, hóa ra cuối cùng còn muốn bọn họ giúp đỡ đi xây nhà vận cắt vàng trộn lẫn xi si măng A. Trình bảo lệ mặt rơi xuống, lấy chiếc đũa chọc chọc trong chén cơm, không vui nói, ăn ngươi cơm đi, về sau phòng ở kia phá sự nhi ai đều lừng động. Trình binh là không nghĩ quản chủ yếu đây cũng là trình bảo lệ nhà mẹ để sự tình. Trình bảo lệ phía trước liều mạng muốn giúp đỡ nàng thỉ, bọn họ hai vợ chồng phía trước còn vì chuyện này cãi nhau vài lần, cuối cùng Trịnh Bình không thể không thỏa hiệp, hắn vốn dĩ tưởng thừa dịp hôm nay không khí không tồi thời điểm lại khuyên một khuyên, thực sự không nghĩ tới chính mình lao bà thế nhưng mở miệng nói mặc kệ. Mặc kệ hảo, nên mặc kệ. Trịnh Bình lập tức cấm miệng, cười tủng tìm cấp lao bà nhi tử gắp đồ ăn, nói, thành, thành, đều nghe ngươi, đều nghe ngươi. Trinh Hải Dương lúc ấy trong lòng nhưng cao hứng nhưng vui vẻ, hắn tưởng đi bước một từ từ tới, dù sao hiện tại hắn trọng sinh hắn còn có rất nhiều thời gian, một chút chậm rãi thay đổi trong nhà tình trạng, hắn tin tưởng 20 năm lúc sau, hắn liền tính thành không được phú nhị đại, nhà bọn họ khẳng định cũng là cái hòa thuận vui vẻ không vì tuổi gạo mắm mối lăn lộn khá giả nhà. Hàng trị quân cùng ngày trở về thời điểm khuôn mặt ưu sầu đầy mặt, cánh tay phía dưới kẹp công văn bao. Đi bước một sải bước lên cái này hắn trước kia nhìn đều sẽ không nhiều nhìn liếc mắt một cái công nhân viên trước lâu. Lại nói tiếp hàn trị quân Trần Linh Linh nhà bọn họ điều kiện sắc thật so bình thường tiểu láo bách họ muốn hảo rất nhiều. Hàn trị quân là làm thể làm giàu. Sau lại ở chiếc hàng kia khối khai cái tủ lạnh nhà xưởng. Năm đó cũng là cái đại láo bản. Chỉ tiếp từ năm trước năm mặt bắt đầu. Quốc gia vì chỉnh đốn tủ lệnh thị trường. Làm xác định địa điểm phân phối. Chỉ có bắt được xác định địa điểm tư cách nhà xưởng mới có thể sinh sản tủ lạnh mặt khác không lấy cái xác định địa điểm tư các nhà. xưởng ra tới tủ lạnh toàn bộ đều là không đủ tiêu chuẩn phẩm. Hàng trị quân khai tủ lạnh xưởng thực sự đã phát một bút, năm kia kết hôn năm nay còn sinh cái đại béo tiểu tử, sự nghiệp gia đình song thu hoạch, là người khác hâm mộ không tới nhân sinh, kết quả năm trước cuối năm đến năm nay đầu năm bởi vì kia cái gì xác định địa điểm tủ lạnh xưởng sự tình. Hàng trị quân tủ lạnh xưởng cuối cùng chỉ có thể đóng cửa. Loại này quốc gia điều tiết không chế bối cảnh giới. Hàng trị quân chỉ có thể nhận tài, tắt đi nhà xưởng bồi một số tiền. Lúc này mới ở lao bà khuyên giải an ủi dưới tới cái này giang bắc tiểu huyện thành tranh tránh đầu sóng ngọn gió. Trần Linh Linh vẫn luôn liền cảm thấy hàng trị quân hành xử quá mức vượt mức quy định. Nàng cũng thừa nhận nàng gả người nam nhân này rất có đầu óc, nhưng thông minh phản bị thông minh lầm. Hắn cảm thấy hàn trị quân hiện tại không thấy rõ trước mắt hình thức, một lòng một dạ muốn làm hành động lớn quảng. Ở nơi phồn hoa bên trong che mắt hai mắt, nàng lúc này mới đề nghị hai người tới cái này tiểu huyện thành trụ trụ, chủ yếu cũng là muốn cho nam nhân thu hồi tâm con con hảo hảo ngẫm lại về sau. Lộ phải làm sao bây giờ? Hàn trị quân đi vào cái này tiểu huyện thành lúc sau liền cảm thấy mọi chuyện không như ý, người nào đều không quen biết sự tình gì đều làm không được. Cố tình hắn cưới tức phụ vẫn là cái sẽ không làm việc nhi làm việc nhà, mỗi ngày hắn một hồi tới nhìn đến bệ bếp đều là lánh liền thực sự hòa đại, vì chuyện này đã cùng Trần Linh Linh cãi nhau rất nhiều lần, bọn họ trước kia ở thâm quyến ở chiếc hàng thời điểm thỉnh bảo mẫu, hiện tại nơi nào có bảo mẫu. Hàng trị quân làm Trần Linh Linh học làm điểm việc nhà, Trần Linh Linh liền sinh khí, nói nữ nhân làm gì đều phải làm việc nhà. Người cưới ta thời điểm không cũng nói ta không yêu làm liền không làm sao. Hàng trị quân hôm nay trở về, ở bên ngoài chạy một ngày, ở cái này cái gì đều không có, chính là kinh tế cá thể cũng chưa như thế nào phát triển lên hoang vắng tiểu huyện thành lắc lư, tâm tình phá lệ phức tạp, hắn cảm thấy chính mình đồng bột ra tâm đều sắp ở chỗ này pha loãng, hắn kẹp bao từ thang lầu lên lầu, ở dưới lầu đã nghe tới rồi công nhân viên trước lâu nhà khác thơm ngào ngạt đồ ăn hương. Nguyên bản nhân sự nghiệp thất bại mà đổi bại nam nhân giờ phút này trong nội tâm càng là mất mát, Hắn biết, một hồi đi khẳng định lại không có cơm ăn, hắn trị quân cảm thấy chính mình làm người cũng thật là đủ thất bại, hiện giờ không có sự nghiệp đi, về nhà liền cơm đều ăn không được. Nhưng nào biết đẩy mở cửa, thế nhưng nghe thấy được một cổ tử hương chạm vào đồ ăn hương vị, hắn kinh ngạc đẩy cửa ra, ở nhập môn trên bàn cơm thấy được tam đồ ăn một canh, còn có vừa mới thỉnh ra tới thơm ngào ngạt cơm, mà Trần Linh Linh ngồi ở cạnh cửa chống đầu nhảm chán bàn xuống tay. Thấy hắn trở về cười tủng tìm đứng lên, một phen vãn chủ hắn cánh tay, nói, lao công à, ngươi đã về rồi. Hàng trị quân đóng cửa lại đi vào tới, nhìn trên bàn đồ ăn, tuy rằng là đơn giản tam đồ ăn một canh, nhưng kêu mạo nhiệt khí mở mịt xương mù thực sự cho hắn một loại da cảm giác, hắn ở bên ngoài hối hả ngược xuôi không có thành quả chạy một ngày, trong lòng mệnh cực kỳ, vốn dĩ đã làm tốt một hồi tới lại muốn cùng lao bà cãi nhau chuẩn bị. Kết quả đề ở giọng nói khẩu một cổ tử liền như vậy sinh sôi bị trên bàn cơm đồ ăn cấp ngạnh bước trở về, hắn nghi hoặc nói, ngươi làm, ngươi sẽ nấu cơm. Trần Linh Linh đem hàng trị quân kéo đến bên cạnh bàn ngồi xuống, đưa cho hắn một đôi chiếc đua nói, trước đừng động ai làm, chạy một buổi trưa đói bụng đi. Đói bụng liền ăn nhiều một chút, trong nổi còn có canh xương hầm đâu. Hàng trị quân trầu này cơm ăn đến trong lòng nói không nên lời tư vị. Hắn trước kia cũng có bận rộn một ngày trở về ăn cơm thời điểm, nhưng khi đó căn bản sẽ không giống hôm nay có nhiều như vậy cảm khái. Bất quá cũng là, trước kia hắn khí phách ăn hái là cái tủ lạnh xưởng lão bản, hô bằng gọi hưu uống rượu nói chuyện phiếm không cần quá sung sướng, về nhà ăn một bữa cơm cũng chính là điển cái bụng, mà hiện giờ, hắn cái gì đều không có, hô bằng cầu hưu điểu thu tán, hắn không có nhà xưởng trên người cũng chỉ dư lại mấy vạn đồng tiền cùng một chiếc sạn tạ nạ. Lại không có quá khứ tiêu sái, gỡ xuống trên cổ dây xích vàng trên tay danh biểu lúc sau, hắn về đến nhà lao bà còn có thể bưng lên nóng. Hâm hợp đồ ăn, còn nguyện ý săn sóc hắn, thật là làm hắn rắc ra Trần Linh Linh hảo tới. Hắn theo đuổi Trần Linh Linh thời điểm một phương diện cảm thấy nàng xinh đẹp một phương diện cảm thấy nàng thông minh cơ linh, hiện giờ mới biết được, nàng cũng có như vậy săn sóc không rời không bỏ thiệt tình. Nam nhân một bữa cơm ăn đến cảm khái và ngàn. Ăn xong rồi lúc sau buông chiếc búa, dùng nu hòa ánh mắt nhìn Trần Linh Linh, trong lòng nghĩ chính mình không cưới sai người. Trần Linh Linh cũng ăn xong rồi, ăn xong lúc sau buông chiếc búa, nhìn Hàn Trị Quân, nghĩ nghĩ nói, chị Quân à, ta và ngươi nói điểm sự tình. Hàn Trị Quân gật đầu, nói, ngươi nói. Trần Linh Linh thấp con người nói, ta phải cùng ngươi xin lỗi, ta phía trước không đúng, tới mấy ngày rồi vẫn luôn đều không muốn nấu cơm, hơn nữa hôm nay này bữa cơm. Cũng không phải ta làm, là cách vách hảo tâm tỷ tỷ làm tặng cho ta nói tới đây mà tao, gương mặt hồng thành đại quả táo. Hàng trị quân kỳ thật đã sớm phát hiện, bởi vì trên bàn kia thịnh đồ ăn buồn sứ thượng ấn chí công du hán mấy cái chữ to đâu. Trần Linh Linh chặn lại nói, bất quá ngươi yên tâm hảo, ta về sau khẳng định sẽ học, ta cũng suy nghĩ cẩn thận, nào có nữ nhân không cho chính mình ái nhân nấu cơm, ngươi ở bên ngoài buồn ba một ngày, ta ở nhà còn cái gì đều không làm liền quá không thể nào nói nổi. Trần Linh Linh là không yêu nấu cơm, nữ nhân xuất thân hảo gà lại hảo, chén cũng chưa tẩy quá vài lần. Hiện giờ nguyện ý thỏa hiệp là bởi vì nàng thấy được trình bảo lệ, hai nhà người người phòng bếp liền cách một đạo tường, hành lang còn liền ở bên nhau, ở hàng trị quân trở về phía trước nàng vẫn luôn nghe được cách vách hoàn thành tiếu ngữ. Trần Linh Linh nhìn đến trình bảo lệ, thật giống như tham chiếu tới rồi một cái bất đồng nhân sinh, trình bảo lệ lớn lên thanh tú người cũng xinh đẹp, Mỗi ngày muốn đi làm còn muốn mua đồ ăn nấu cơm trở về mang hài tử, đồng dạng là nữ nhân, như thế nào nhân ra là có thể quá đến như vậy kiên định tự mãn, chính mình liền như vậy nóng nảy đâu. Hiện giờ nàng nam nhân Hàn trị quân đã không phải lão bản, trong tay tiền cũng không có trước kêu nhiều, chính mình một cái làm tử, chẳng lẽ không nên săn sóc săn sóc cũng lấy ra điểm ý thức trách nhiệm sao. Phu Thê là muốn cộng hoàn ạ, Trần Linh Linh ở cách vách chuyển đến hoan thanh tiếu ngữ đột nhiên nghị thông suốt. Hiện tại chính là khảo nghiệm bọn họ phu thê thời khắc, nếu là không thể chịu đựng đi, còn không được tan vỡ. Trước kia hàng Trị Quân có tiền thời điểm trước nay không đoản quá chính mình, muốn cái gì có cái gì, hiện giờ hàng Trị Quân không có tiền, nàng Trần Linh Linh như cũ đi theo hắn quá, nàng không phải lòng lang dạ sói người, cũng không nghĩ biến thành lòng lang dạ sói. Hơn nữa nàng tin tưởng nàng gả nam nhân, 20 năm lúc sau như cũng là cái đại lão bản. Ngày hôm sau là thứ hai. Trình Bảo Lệ cùng Trịnh Bình đều phải đi làm đi, còn đều là sớm ban không ai mang hải tử. Quá vãng đều là Trịnh Hải Dương ra ra mãi mãi mang hải tử, rốt cuộc Trịnh Hải Dương ra ra đã tử trí công du hán về hưu, chỉ là gần nhất hai vợ chồng ra đi nơi khác không ở nhà. Vốn dĩ Trình Bảo Lệ phía trước là tính toán đem hải tử đưa đến rào rạt bà ngoại nơi đó, nhưng chủ nhật đã xảy ra như vậy sự tình, Trình Bảo Lệ cũng liền không nghĩ đem hải tử đưa đi qua. Nàng mãi cho đến hiện tại trong đầu đều còn nhớ rõ chính mình mẹ lúc ấy kia chán ghét khẩu khí. Trinh Bình muốn đi làm đã đi trước, trình Bảo lệ giặt sạch chén đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đem hải tử mang trong sưởng phóng phòng thường trực chấp vá một ngày, tỷ tỷ Trinh Bảo nhã thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hành lang giải thượng. Trinh Hải Dương ở một bên hô một tiếng, gì? Nhân tiện yên lặng mắt trợn trắng nhi, nàng cái này gì thật đúng là có đủ đúng là âm hồn bất tán, hôm nay sáng sớm lại đây. Chuẩn không, có chuyện tốt. tỷ Trinh Bảo Lệ quay đầu nhìn Trinh Bảo Nhã liếc mắt một cái, tiếp tục tẩy chiếc đũa Trinh Bảo Nhã chính mình xuyên cái này quần áo lao động hai tay thượng còn mang bạch tay áo bộ tiến vào, nói, giữa trưa cơm chuẩn bị tốt. Tỉ mội hai cái đều ở ti kén xưởng đi làm, trong xưởng hiện giờ hiệu quả và lợi ích không thế nào hảo, ban đầu giữa trưa còn bao một đốn cơm tập thể, hiện tại đã không bao, công nhân viên trước đều phải chính mình mang cơm. Trình bảo lệ khi đó đều là mang hai cái mang cái nắp nhôm hợp kim bồn nhi, nắp hộp tử thượng viết thượng tên của mình, một cái phóng cơm một cái phóng gọi món ăn, giữa trưa ăn cơm thời điểm ở hơi nước phóng che một chút, che nhiệt lại ăn, khi đó bọn họ trong xưởng công nhân. Viên chức cơ bản đều như vậy. A trình bảo lệ liền cổ họng một tiếng, lại không nói. Trình bảo nhã cùng không có việc gì người giống nhau tiến bảo, đề cũng không đề cập tới ngày hôm qua sự tình. Giống như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, cũng giống như hoàn toàn quên mất ngày hôm qua chính mình muội muội bị đánh sự tình, chỉ là đương nhiên nói, Nga, ta đêm qua không nấu cơm ở mẹ chỗ đó ăn, không chuẩn bị, ngươi có cơm lời nói, giúp ta nhiều chuẩn bị một phần đi. Trình Hải Dương nghe xong lời này liền tới khí, hắn nhìn về phía mẹ nó, Trình Bảo Lệ ở bên cạnh cái ao thượng vây vây tay, trên mặt hiện lên một tia do dự, đang muốn mở miệng nói cái gì. Trình bảo nhã hoảng ở bệ bếp biên chính mình sốc nắp nổi thấy được bên trong canh sương hầm, dùng một loại đặc biệt bén nhọn tiếng nói nói, nha, ngày hôm qua còn nấu canh xương hầm đâu. Không chờ Trình bảo lệ mở miệng, lại nói, Nga, đúng rồi, nghe nói nhà ngươi trịnh bình hắn ba mẹ đi nơi khác. Kêu rào rạc không phải không địa phương đi sao. Nếu không mang đi trong sườn bái, ở phòng thường trực chắp vá chắp vá, tan tầm mang về. Lời này mới vừa nói xong. Trinh Hải Dương nai thanh nai khí gân cổ lên nói, gì, ngươi đi làm, ngọt ngào tỷ đi đâu vậy. Trinh Bảo Nhã buột miệng thốt ra, đương nhiên ngươi bà ngoại nhìn. Ha ha, Chính Hải Dương trong lòng cười lạnh. Mà một bên leo khô tay trình Bảo Lệ thực rõ ràng giật mình. Trinh Bảo Nhã phản ứng lại đây chính mình nói lỡ miệng, vội vàng đối trình Bảo Lệ nói, ai nha, mẹ về hưu ngày thường ban ngày cũng đều một người ở nhà, nàng tuổi cũng lớn. Mang một cái hài tử liền đủ nàng mệt giao giặt là nam hải tử, nam hải tử bướng mình sao, mẹ đến nhiều nhọc lòng a Trình bảo lệ đem đầu chuyển tới một bên không nói lời nào, nàng chính là loại tính cách này, không vui thời điểm phát không ra tính tình, chính mình chịu đựng, chịu đựng chịu đựng chịu không nổi cũng liền khóc, làm nàng la to la lối khóc lóc phát ra thật đúng là làm không được. Vốn dĩ trình bảo nhã làm nàng ở chuẩn bị một phần cơm thời điểm nàng do dự một chút, nghĩ dù sao cũng là tỉ mội hai cái. Làm cách đêm thủ không cần thiết Nhưng rào dạt hỏi ngọt ngào tỉ đi nơi nào lúc sau Nàng đột nhiên trong lòng liền lại bắt đầu khó chịu Nàng mẹ bất công nàng tỷ tỷ nàng vẫn luôn là biết đến Ngọt ngào từ nhỏ chỉ cần ở Lam An huyện chính là nàng mẹ mang theo Trước nay không mang quá rào rạt một ngày Trình bảo lệ trước kia không cảm thấy nàng tỷ đối nàng không tốt Nàng vẫn luôn đều tự nhận là các nàng tỷ mội quan hệ thực hảo Từ nhỏ cùng nhau lớn lên công tác lúc sau còn ở một cái trong xưởng Nhưng hiện tại nhìn xem, nàng như thế nào đều cảm thấy nàng mẹ bất công quá mức, nàng tỉ đối nàng khắc nghiệt. Dựa vào cái gì ngọt ngào liền có bà ngoại mang. Nhà hắn rào rạt liền phải ở phòng thường trực chắp vá. Trinh bảo lệ sắc mặt tương đương không hảo, trinh hải dương bóp thời gian mở miệng, dùng một loại hài đồng thiên chân khẩu khi nói, gì, vì cái gì bà ngoại mang ngọt ngào tỉ tỉ không mang theo ta a Ta một chút cũng không ra a Ha hả trinh bảo nhã cười gợ một tiếng. Đồng nôn vô kỵ nàng cũng không hảo cùng cái hải tử so đo cái gì, nhưng trịnh hải dương nói làm nàng cảm thấy có điểm xấu hổ. Nàng nói, ngươi như thế nào không bướng bình, ngươi là nam hải tử A nam hải tử chính là bướng bình. Ngươi còn nhớ rõ lần trước a ngươi ở nhà bà ngoại đem một cái chén cấp đánh nát. Đánh nát cái chén làm sao vậy? Đánh nát chén chính là bướng bình A Nhà ngươi điền ngọt không thoái chén. Trinh bảo lệ một tay đem trịnh hải dương bế lên tới. Tức giận cãi lại, mà trịnh Hải Dương tắc nhớ tới ở hắn trưởng thành trong quá trình, hắn bị cái này gì lần lượt làm thấp đi, lần lượt coi như phản diện giáo tài, hắn nhớ rất rõ ràng, học tiểu học thời điểm liền bởi vì một lần viết văn không viết hảo, bị nàng gì lấy ra tới nói vô số lần, làm cho trong nhà như vậy nhiều thân thích mặt đề, đề ra một lần lại một lần, nàng mẹ lúc ấy khí điên rồi, trở về hung hăng tấu hắn một đốn, hiện tại trấn Hải Dương ngắm lại, Khi đó nàng mẹ nó nô tính đã có điểm ăn sầu bé dễ. Nàng di loại này nương giáo dục danh nghĩa làm thấp đi trên thực tế chính là ở đối hắn cùng con mẹ nó một loại ngầm trên ép, làm hắn mất mặt là mẹ nó mất mặt, bởi vì lần lượt làm thấp đi, sau này tính cách khuyết tật cũng liền càng thêm rõ ràng. Trinh bảo lệ ở người ngoài xem ra có điểm quá kích phản ứng làm trong phòng bếp một lớn một nhỏ giật nảy mình, Trấn Hải Dương trong lòng nghĩ cơ hội tốt thừa thắng sông lên ở mẹ nó trong lòng ngực giả khóc hết lên, mụ mụ mụ mụ, gì vì cái gì muốn nói như vậy ta a Giao giặt rõ ràng thực ngân a 5 5 5 5 5 5 5 5 5. Đương tiểu hài nhi cũng có đương tiểu hài nhi chỗ tốt. Trinh bảo nhã hoàng sợ, trước kia này tiểu tể tử bị nói chỉ biết không vui chạy một bên không rên một tiếng, hiện tại lại là như vậy cơ linh. Trinh bảo lệ ôm nhi tử trụt bồi chân an, không khóc không khóc à, giao giặt không khóc. Mụ mụ thích nhất ngươi, rào rạt không khóc. Quay đầu tức giận bực xấu hổ mà nhìn Trình Bảo Nhã, nhiều năm như vậy, cơ hội là lần đầu tiên đối với Trình Bảo Nhã bất mãn quá lớn, ngươi còn ở chỗ này làm gì? Không cần đi làm A. Thấy ngươi liền thiền. Ngươi! Trình Bảo Nhã thật muốn đi lên liền xé một phen Trình Bảo lệ mặt, nhưng vừa chuyển đầu nhìn đến đối diện trên lầu có người khai cửa sổ thăm dò xem xét. Nàng ở người du hán công nhân viên trước trong lâu cũng không dám làm gì, cuối cùng thở phi phi đi rồi, đi phía trước còn không quên nói, đừng quên câm trưa. Phi. Trình bảo lệ âm thầm phi một ngụm, hống chấn hải dương, trong miệng lầm bẩm, cho người mang liền có quỷ. Chờ trình bảo nhã đi rồi, trần linh linh mới từ nhà mình cửa lại đây, mà trịnh hải dương ở trình bảo nhã xoay người thời điểm liền không khóc. Trần linh linh vừa mới ở chính mình cửa nhà liền nghe được cách vách động tính. Nàng đi ra ghé vào trên ban công nhìn nhìn, nghe được cơ hồ đối thoại còn có hài tử thiên chân đồng nôn, cuối cùng nhìn đến một cái niên cấp so trình bảo lệ lực đại, mặt mày cũng có chút cùng nàng tương tự nữ nhân đi ra. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Trần Linh Linh nhàn nhạt hữu hảo cười một chút xem như chào hỏi, kết quả kia rời đi nữ nhân thế nhưng đem tầm mắt thay đổi tới rồi nàng lỗ thai trên cổ trang sức mặt trên. Người bình thường nhìn cũng liền nhiều nhất ngắm hai mắt. Kết quả trình bảo nhã thế nhưng từ lúc bắt đầu liền nhìn chầm chầm xem, mai cho đến gặp thoáng qua, còn xoay người từ trên xuống dưới ánh mắt không có nửa điểm cố kỵ mà đánh giá Trần Linh Linh. Trần Linh Linh đi tìm trình bảo lệ, đem đã rửa sạch sẽ tối hôm qua chậu cơm cùng nồi còn, nghe nói trịnh hải dương không ai mang, liền chủ động nói, dù sao ta cũng không đi làm, người muốn yên tâm, liền đem hải tử phóng ta chỗ đó đi. Trình bảo lệ nói, kia như thế nào không biết xấu hổ đâu. Trần Linh Linh, ngươi cũng đừng cảm thấy ngượng ngùng, ta còn có chuyện làm ơn ngươi đâu, ta đi, không thế nào sẽ nấu cơm, ngươi nếu là không chê phiền toái về sau sẽ dạy cho ta nấu cơm nấu ăn hảo. Trinh Bảo Lệ nghĩ đến Trịnh Bình cha mẹ vài ngày sau cũng liền đã trở lại, đến lúc đó cũng không cần phiền toái Trần Linh Linh, vì thế liền đáp ứng rồi. Trinh Bảo Lệ sau khi đi Trịnh Hải Dương liền đi theo đi Trần Linh Linh ra. Vào cửa lúc sau lúc này mới phát hiện Trần Linh Linh ra sắc thật là không bình thường a phòng ở cũng chính là bình thường công nhân viên chức phòng, dọn lại đây thời điểm hấp tấp cũng không có khả năng trang hoàng lại có không ít thứ tốt. Trình Hải Dương nhà bọn họ khi đó sofa chính là bình thường lò xo so sofa, bên ngoài một tầng đông bố cái loại này, khả nhân Trần Linh Linh ra trực tiếp đi lên chính là ra sofa, gia cụ đều rất đẹp bản trang điểm thượng không ít bảo dưỡng phẩm đồ trang điểm. Kia chai lọ vại bình cùng mẹ nó dùng những cái đó kem bảo vệ ra, gấu trúc hương trì, cắp rũ nhưng hoàn toàn bất đồng, vừa thấy chính là cái này niên đại xa hoa hóa. Chính Hải Dương thậm chí nhìn đến một cái bờ tờ cơ liền tùy tay ném ở trên tủ đầu giường. 89 năm thời điểm bờ tờ cơ còn không có ở bọn họ cái kia tiểu huyện thành lưu hành lên đâu, Chính Hải Dương trọng sinh trở về thời gian dài như vậy thậm chí cũng chưa nghe người ta đề qua. Hán vốn đang cho rằng thứ đồ kia muốn chín mấy năm mới có, không thể tưởng được hiện tại thế nhưng cũng đã có. Nguyên lai like không phải không có, chỉ là nhà hán tiểu huyện thành bên này còn không có, nghĩ đến khi đó thủ đô thượng Hải thâm quyến những cái đó phát triển mau thành phố lớn, đều hẳn là đã có. Chính Hải Dương còn ở tiểu bảo bảo Hàn nhất dường em bé bên cạnh thấy được rất nhiều tiểu cầu tiểu miêu món đồ chơi gì đó, tuy rằng chế tạo thượng không có 20 năm lúc sau tinh Mỹ. Nhưng ở lúc ấy có thể nhìn ra tới đã là hiếm lạ món đồ chơi, giống Trịnh Hải Dương đời trước, khi còn nhỏ trong nhà luyến tiếc mua món đồ chơi, bọn họ một đống tiểu hài nhi chơi bùn đều có thể chơi một cái mùa hè. Trần Linh Linh đem tiểu bảo bảo từ trong nôi ôm ra tới phong tới mép dường, Trịnh Hải Dương liền ghé vào mép dường nhìn, này em bé nột nột, một chút thịt heo đô đô, trên đầu một lưu tiểu lông mềm, đôi mắt lại đặc biệt lượng, nhìn đến hắn lúc sau liền vẫn luôn đặc biệt tò mò quay đầu nhìn. Trinh bảo lệ ngồi ở mép giường, hống nhà mình bảo bảo nói, hắn nhất nhìn đến ca ca lạp, ngươi xem ca ca đang xem ngươi, ngươi thực mau cũng có thể trưởng thành ca ca như vậy cao lạp. Trinh Hải Dương buồn bực, đứa nhỏ này liền không có nhũ danh sao. Nghĩ nghĩ, cái bụng ủ cục một trận, đột nhiên không nhịn xuống băng rồi thí ra tới, bởi vì vừa vặn ghé vào trên mép giường, hương vị thực mau chuyển tới tiểu bảo bảo nơi đó. Đáng thương hải tử sáng sớm thượng uống lên mãi lúc sau gì cũng không làm liền ăn một đốn thêm cơm, hương vị không đúng, hoa một tiếng liền khóc ra tới. Trần Linh Linh vui vẻ, bế lên hải tử phun cười nói, Nga, không khóc không khóc, ca ca là ở cùng ngươi chào hỏi đâu, bảo bảo không khóc không khóc Nga. Trinh Hải Dương ôm bụng nội vàng thối lui đến một bên, thật là xin lỗi á hàn nhất đệ đệ, ca ca gặp ngươi đệ nhị mặt liền thỉnh ngươi ăn đốn thí, nhìn trời, ca ca cũng không nghĩ như vậy à. Trình bảo nhã cùng trình bảo lệ ở một cái phân xưởng, bọn họ đều là kéo tơ công nhân, giống nhau hai người quản một loạt máy móc, chính là đem nước gấm phao kén lôi ra ti làm máy móc cuốn lên kéo tơ. Giữa trưa cơm trưa phía trước trình bảo nhã còn chuyên môn đi nổi hơi phòng, phát hiện trình bảo lệ thật sự chỉ dẫn theo chính mình cơm lúc sau liền không cao hứng, nàng đi hỏi trình bảo lệ như thế nào không giúp nàng chuẩn bị cơm, trình bảo lệ từ phao kén nước gấm thu hồi tay tới, nữ mày hỏi ngược lại. Ngươi như thế nào như vậy nhàn? Hai người quản một loạt máy móc, một người quản một nửa vốn dĩ chính là yêu cầu cộng sự. Trình bảo nhã như vậy chạy ra đem việc để lại cho cộng sự nữ công người khác đương nhiên là có ý kiến. Trình bảo lệ vừa mới nói xong, phân xưởng tổ trưởng liền đứng xa xa nhìn bọn họ bên này hô một tiếng. Trình bảo nhã. Trình bảo nhã lạnh lùng nhìn trình bảo lệ, chiều tổ trưởng đáp ứng rồi một tiếng. Tiếp theo đối nàng nói. Buổi sáng cùng ngươi nói chuẩn bị cơm ngươi không chuẩn bị là có ý tứ gì. Không chuẩn bị ngươi như thế nào không nói sớm a Hiện tại lúc này làm ta đi nơi nào chuẩn bị cơm a Ta ăn cái gì a Phân xưởng tổ trưởng đã chiều bên này đã đi tới. Trình bảo nhã xem không thể lâu đãi Lại lập tức nói, ta mặc kệ, dù sao ta không đến ăn, ta giữa chưa liền ăn ngươi. Nói xong quay đầu đi rồi, mà nhà xưởng phân xưởng đều là máy móc chuyển động thanh âm. Trình bảo nhã cuối cùng câu nói kia lại đẹ nặng giọng nói, trình bảo lệ tuy rằng không nghe được quá rõ ràng nhưng cũng nghe được. Này muốn thay đổi trước kia trình bảo lệ khẳng định sẽ không nghĩ nhiều, tiếp tục làm việc nhì, nhưng không biết như thế nào, nàng hôm nay trong lòng đột nhiên liền nhiều mạo cái tâm nhãn ra tới. Nàng cùng cùng tổ nữ công chào hỏi, làm người giúp đỡ nhìn xem nàng bên này máy móc, quay đầu liền đi nồi hơi phòng, khoảng cách ăn cơm thời gian còn có hơn một giờ. Nàng ở thạch đài trên giá tìm được rồi chính mình hai cái nôn hợp kim chậu cơm nhi, lấy về phân xưởng cũng không có phương tiện, nàng dứt khoát phóng tới công tác gian chính mình tiểu trong ngăn tủ, phóng xong lúc sau vội vàng chạy về đi tiếp tục đi làm. Chờ tới rồi giữa trưa ăn cơm thời gian, người khác đều trực tiếp đi hơi nước phòng, nàng trước quải đi phòng thay đồ cầm chậu cơm nhi mới đi nổi hơi phòng, tính toán nhiệt nhiệt lại ăn, đi trên đường trong lòng còn có điểm lo sợ bất an. Nàng tưởng chính mình như vậy có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Nói không chừng Trình Bảo Nhã chỉ là nói khí lời nói, căn bản là sẽ không làm loại chuyện này đâu. Như vậy không có vẻ nàng chính mình không phóng khoáng sao. Nhưng mà vừa đi nổi hơi phòng, Trình Bảo Lệ liền thấy được nàng tỉ ghé vào thạch đài trên giá tìm kiếm thứ gì, nguyên bản còn mang theo điểm bất an tâm đột nhiên liền lệnh xuống dưới. Nàng đứng ở Trình Bảo Nhã phía sau không xa địa phương nhìn, có người hỏi Trình Bảo Nhã đang tìm cái gì? Trình bảo nhã đầu đều không nâng, trực tiếp trở về một câu, tìm ta chậu cơm nhi đâu. Người nọ nói, không tìm được sao. Trình bảo nhã thế nhưng tới một câu, nói không chừng bị ta muội cầm đi, phiền đã chết, cơm đều không làm suốt ngày ăn ta, đều không phải lần đầu tiên. Bên cạnh kia nữ nhân cũng không thấy được Trình bảo lệ, nghe xong lời này tấm tắc cảm khai nói, là thân muội từ sao. Thế nhưng làm loại chuyện này. Trình bảo lệ cầm chậu cơm nhi đứng ở nơi đó. Tâm đột nhiên liền lệnh, rõ ràng chính là nàng chính mình không có nấu cơm không có mang cơm, nhưng hôm nay hoàn toàn đã bị điên đảo thị phi hắc bạch, đây là nàng vẫn luôn nỗ lực đi theo cùng giữ ghiền thân tỷ tỷ. Nàng ngày hôm qua còn ở nhà mẹ để giúp nàng nói chuyện ăn đệ mội một cái tác. Trinh bảo nhã không tìm được chậu cơm nhi, bọn họ nhà xưởng nữ công nhiều, hộp cơm tử đều là dựa theo phân xưởng phân xưởng tổ tới bài phóng, như vậy phương tiện tìm kiếm. Bên cạnh nói chuyện nữ công đột nhiên cảm thấy không đúng rồi, ai, không đúng à, ngươi cùng ngươi mội không phải một cái phân xưởng tổ a, ngươi như thế nào ở các nàng phân xưởng tổ tìm hộp cơm a. Trinh bảo nhã cơ hồ là đúng lý hợp tình nói, nàng cầm ta hộp cơm a. ta cầm ngươi hộp cơm, này không phải ta chính mình hộp cơm sao. Trinh bảo lệ ở nhà xưởng trước nay không đối ai hắc quá mặt, càng trước nay không cùng nàng tỉ lớn như vậy giọng nhi nói chuyện qua. Nhưng hôm nay nàng nhịn không được, này nếu là những người khác ở nàng trước mặt nói nàng tỷ nói bậy, nàng nói không chừng còn sẽ sinh khí, nhưng hôm nay là nàng tận mắt nhìn thấy đến nghe được, Trình Bảo nhã nổi giận, nàng cảm thấy chính mình trên mặt giống như lại bị đánh một cái tác, nàng vẫn luôn cảm thấy bọn họ tỷ muội hai cái quan hệ hảo, nàng không tiếp đã, tôi đệ muội đều phải giữ gìn nàng tỷ, hiện tại đâu? Vì một bữa cơm việc nhỏ, tỷ chính là ở người khác trước mặt như vậy chèn ép nàng. Trình bảo lệ đời này trước nay không cùng người lớn như vậy cái nhau, cùng nàng tỷ tỷ trình bảo nhã xảo càng là trong cuộc đời lần đầu tiên. Trình bảo lệ ở nhà mẹ đẻ là không chấp mắt nói cái gì đều không thể nói không hề tồn tại cả người, đi theo trình bảo nhã tựa như cái tiểu binh đi theo tướng quân, ngẫu nhiên có điểm quyền lên tiếng cũng đều là bởi vì nàng tỷ nàng tính cách hít lời không tốt biểu đạt, bị bất luận cái gì ủy khuất đều là chính mình bành mặt nghẹn không hẽ răng. Nàng gả chồng xem như gả đến tương đối tốt, cùng thế hệ người bên trong. Trịnh Bình xem như điều kiện cũng không tệ lắm. Cha mẹ đều ở trí công du hán công tác. Trịnh Bình ba ba không về hưu phía trước là du hán văn phòng chủ nhiệm. Mụ mụ là trong xưởng kê toán. Nhưng cho dù như thế nàng cũng trước nay chưa quên bột phận. Thường thường đều hướng nhà mẹ để chạy. Nhà mẹ để có cái gì nàng đều giúp đỡ. Nhà mẹ để nói cái gì nàng đều có thể nghe đi vào. Nàng tỉ ở nàng bên thai thổi cái gì phong nàng đều tin tưởng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trình Bảo Lệ cảm thấy chính mình nguyên bản nội tâm trung một tòa cao lầu đột nhiên sụt xuống, nàng nhà mẹ đẻ người vô luận ở nàng gà đi ra ngoài phía trước vẫn là gà sau khi ra ngoài đối nàng thái độ đều gần như lạnh nhạt. Trình Bảo Lệ hôm nay như là thay đổi cá nhân, cơm cũng chưa ăn, đỏ mặt tía hai cùng Trình Bảo Nhã đối mắng một hồi, cuối cùng thậm chí đưa tới phân xưởng chủ nhiệm. Phân xưởng chủ nhiệm đem tỷ mượi hai cái theo đi văn phòng. Nói chuyện nói tác phong vấn đề, trong văn phòng, chủ nhiệm liều chân bắt chéo, trước mặt bãi cái màu trắng mang, cái bạch sứ chén trà, lời nói thấm thía giáo dục hai người. Mà tỷ muội hai cái lúc này chênh lệnh rốt cuộc lại hiện ra, Trình Bảo nhã ngồi ở chỗ kia, mặc kệ chủ nhiệm nói cái gì liên tiếp gật đầu nói là, nói chủ nhiệm giáo dục đối với là các nàng tỷ muội không tốt, chủ yếu là nàng, cái này Đường tỷ tỷ không tốt. Một bộ mặc kệ đúng sai liên tiếp đem sự tình hướng chính mình trên người ôm ý tứ, thái độ đặc biệt thành khẩn, mà trình bảo lệ ngồi ở đại xảo một hồi lúc sau rốt cuộc lại khôi phục nàng ngày thường tính cách, ngồi ở chỗ kia túi đầu không hẽ. Giang, banh mặt lệnh lên ngồi. Chủ nhiệm nhìn xem này thái độ khác nhau như trời với đất tỉ mội hai cái, thở dài, đối trình bảo nhã nói, ngươi trở về tiếp tục đi làm đi. Lại đối trình bảo lệ nghiêm túc nói. Ngươi trở về lại nghĩ lại nghĩ lại hảo hảo ngẫm lại lời nói của ta. Trinh bảo lệ hôm nay giữa chưa liền thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà, phân xưởng tổ trưởng tìm người đỉnh nàng công, ra tới thời điểm nghĩ nghĩ, đối nàng nhỏ giọng nói, tiểu lệ A, trong khoảng thời gian này ngươi kiểm chế điểm, chúng ta xưởng gần nhất hiệu quả và lợi ích không tốt, đừng bị người bắt được bím tóc khai giữa ta. Trinh bảo lệ nghe xong lời này trong lòng thực cảm kích tổ trưởng đối nàng đề điểm. Gật gật đầu thu thập đồ vật cưới xe đạp rời đi Trở về lúc sau Trình bảo lệ đi cách vách tiếp nhi tử Môn mở ra lúc sau Trần Linh Linh hoảng sợ Nói, đã tan tầm Trình bảo lệ lắc đầu Hiện ra điểm mệt mỏi tới Cơm không ăn đỏ mặt tía thai đại xảo một hồi Trong lòng đặc biệt mệt Nàng vốn dĩ tưởng tiếp rào rạt liền về nhà đi Mà Trần Linh Linh trực tiếp mở cửa làm nàng tiến vào Đem nàng thỉnh tới rồi trên sofa ngồi xuống Trần Linh Linh chỉ chỉ bên trong Nhỏ giọng nói Hai đứa nhỏ đều ngủ. Trình bảo lệ, buổi sáng thật là phiền toái ngươi. Trần Linh Linh nói, kia có cái gì hảo phiền thoái. Đúng rồi, ngươi hôm nay làm sao vậy, như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Nữ nhân thấy nữ nhân, liền có nói hết, trình bảo lệ bị khí, nhịn không được liền đem sự tình nói cho Trần Linh Linh. Trần Linh Linh vừa nghe liền biết sao lại thế này, đặc biệt nghe được mặt sau nghe nói trình bảo nhã ở chủ nhiệm văn phòng thái độ đặc biệt hảo lúc sau. Trong lòng liền minh bạch trình bảo lệ này tỉ tỉ vẫn là rất có tâm kế, trình bảo lệ đâu không lại nàng tỉ. Trình bảo lệ như mày nói, ngươi nói nàng như thế nào có thể như vậy giả? Rõ ràng là ta hộp cơm nàng cùng người ta nói là ta cầm nàng, cùng ta xảo xong lúc sau ở phân xưởng chủ nhiệm nơi đó còn có thể quải cái gương mặt tươi cười chủ động thừa nhận sai lầm, người trước một bộ sau lưng một bộ. Trần Linh Linh nghĩ nghĩ, nói, vậy các ngươi chủ nhiệm khiến cho ngươi đã trở lại. Trinh bảo lệ nói, đúng vậy, nói làm ta trở về nghĩ lại nghĩ lại, làm đến cuối cùng còn đều là ta sai rồi. Trân Linh Linh phụt một ngục cười, nàng trước kia ở chiếc hàng nơi đó nhận thức nữ nhân đều là đỉnh đỉnh sẽ tinh kế có tâm kế người, một chút không thể so sinh ý trong sân nam nhân kém. trình bảo lệ như vậy đơn thuần bộ ráng nhưng thật ra hiện ra vài phần đáng yêu tới. Trinh bảo lệ buồn bực, làm sao vậy? Cười cái gì? Ta cười ngươi ngốc ra Trần Linh Linh đặc biệt thẳng thắn thành khẩn nói, ngươi xem ngươi tỷ đều sẽ rắp mặt một bộ sau lưng một bộ, ngươi như thế nào liền sẽ không đâu. Trình bảo lệ giàu gì không vui, nàng như vậy không đúng. Đối ngươi như thế nào có thể như vậy? Nhiều không tốt. Trần Linh Linh lôi kéo Trình bảo lệ tay, đối nàng nói, Vậy ngươi có phải hay không cảm thấy, các ngươi phân xưởng chủ nhiệm như vậy đối với ngươi ấn tượng kém? Đúng vậy. Chúng ta tổ trưởng còn nhắc nhở ta đừng bị bắt bím tóc khai rất đâu. Trần Linh Linh, như vậy, ta cho ngươi già cái chủ ý, ngươi nhận thức các ngươi phân xưởng chủ nhiệm ra sao. Đợi lát nữa đi mua chút trái cây, hôm nay chọn cái phương tiện thời gian đưa đi các ngươi chủ nhiệm trong nhà. Trinh bảo lệ cũng không phải thật gờ, chính là không thông suốt. Trần Linh Linh như vậy vừa nói nàng đột nhiên đã hiểu, đạo lý đối nhân xử thế còn không phải là như vậy sao, nàng trong lòng mơ hồ bắt được một kia cái gì nhưng cái kia ý tưởng chợt lẽ mà qua liền không có, nhưng nàng nói, chúng ta chủ nhiệm ái nhân không đi làm, buổi chiều đều ở nhà mang hải tử. Trần Linh Linh cười nói, kia cũng đúng, ngươi xách chút trái cây cùng tiểu hải tử ăn đồ vật qua đi, bồi cái lệ nói lời xin lỗi, không thể so ngươi tỉ kia một bộ kém, bảo quản các ngươi phân xưởng chủ nhiệm bất kể ngươi lần này sự tình. Trình bảo lệ nghe xong Trần Linh Linh nói, ăn cái cơm chưa ngồi một lát liền cưới xe đạp tìm cái tiệm tạng hóa, Mua trái cây cùng hai bao hồng mai yên, quay đầu liền đi chủ nhiệm trong nhà. Chủ nhiệm ái nhân nhìn đến trình bảo lệ tặng đồ lại đây, ngay từ đầu còn không thu. Một lát sau liền cười tủng tìm đem đồ vật thu, cấp trình bảo lệ đồ trà. Trình bảo lệ liền hơi chút đề đề giữa chưa phát sinh sự tình, đem tiền căn hậu quả đều cùng chủ nhiệm ái nhân nói. Chủ nhiệm ái nhân nói, ai, này không, có gì chuyện này, nhà ta kia khẩu tử cứ như vậy. Mỗi lần có việc nhi đều làm người trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi bình tĩnh bình tĩnh, hắn phỏng trường không làm hiểu đã xảy ra cái gì đâu, chờ hắn. Trở về ta cùng hắn nói nói, không có việc gì, người yên tâm hảo. Trinh bảo lệ từ chủ nhiệm ra ra tới, ở dưới lầu đường xe chạy lấy xe thời điểm đột nhiên ngẩn đầu nhìn nhìn trời xanh, có một loại đột nhiên nhanh trí sảng khoái cảm, giống như có cái gì không giống nhau, tuy rằng nàng không rõ cụ thể là cái gì, nhưng hiện tại cảm giác thực hảo. Phi thường hảo, cụ thể nàng không thể nói tới, nhưng nàng chính là cảm giác có cái gì không giống nhau, thay đổi, làm nàng cảm thấy thực vui vẻ. Chiều hôm nay không đi làm, Trình Bảo Lệ trở về lúc sau rào rạt đã tỉnh, chính mình rạt sạch mặt uống nước xong, không xảo không nháo đặc biệt nghe lời, hắn cũng không dán Trình Bảo Lệ, chính mình ở một bên trên sofa đổ tiểu bảo bảo ngọn nhi, mà Trình Bảo Lệ liền cùng Trần Linh Linh hai nữ nhân ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm nói chuyện. Hai nữ nhân này vẫn là lần đầu tiên có rảnh lời nói việc nhà, trình Bảo Lệ tò mò Trần Linh Linh một nhà vì cái gì sẽ dọn lại đây, Trần Linh Linh liền cùng nàng giải thích, trình Bảo Lệ lại tò mò bên ngoài thành phố lớn, Trần Linh Linh liền cùng nàng giảng bên ngoài đại thế giới hiểu biết. kia một ngày, trình Bảo Lệ đơn điệu nhân sinh xuất hiện rất nhiều sắc thái rực rỡ từ ngữ. Mà trọng sinh năm sau chỉ 3 tuổi trịnh Hải Dương cũng hiểu biết tới rồi thời đại này bọn họ tiểu huyện thành ở ngoài một ít biến đổi lớn cùng phát triển. Nguyên lai like lúc này, Bắc Kinh trước môn đã khai nổi lên Trung Quốc để nhất ra cờ ép cờ, một chút tạc gà, bánh mì, thổ đậu nê liền phải đồng tiền. Có người khai nổi lên chính mình tủ lạnh xưởng tivi xưởng một đài tivi bán 2.500 khối, một năm có thể bán mấy vạn đài, nước ngoài dương thẻ bài chạy vào Trung Quốc. Một kiện bình thường hàng hiệu đáo trên quần là có thể bán hơn một ngàn thối. Còn có khi đại tuần san, còn có nghe cũng chưa nghe nói qua lùn so lùn mẫu, y bậm mở, thơi cơ điện não, nhập khẩu ô tô, nhã phương. Bên ngoài thế giới hôn loạn xuất sắc đến làm người hoa cả mắt, căn bản không phải Lam An huyện cái này xúc ở Giang Bắc Tiểu huyện thành có thể tưởng tượng, mà đương trình bảo lệ ngạc nhiên hỏi Trần Linh Linh ra kia chiếc bốn bánh xe ô tô mua bao nhiêu tiền thời điểm. Trần Linh Linh chỉ cười không nói. 4.000 khối. Trinh Bảo Lệ tưởng như thế nào cũng đến so với bọn hắn ra kia đài hoa 2.000 nhiều tivi màu quý đi. Trần Linh Linh đạm cười lắc lắc đầu. Trinh Bảo Lệ cắn răng một cái, một vạn. Trần Linh Linh vẫn là không nói lời nào, lúc này chính là trịnh Hải Dương đều trừng lớn trong mắt nhìn Trần Linh Linh. Hắn muốn không cần như vậy à. Hắn 13 năm lương tháng ở 8, 9 năm lúc này đều không thắng nổi người một chiếc xe sao. Tam vạn. Nam vạn. 10 vạn. Nói ra 10 vạn cái này con số thời điểm, trình Bảo Lệ cảm thấy đã là thiền phương dạ đàm, nàng một tháng tiền lương mới 100 khối nhiều một chút điểm A, cùng Trịnh Bình hai người thêm lên tiền lương đều không vượt qua 300 khối. 10 vạn thật là nàng tưởng cũng không dám tưởng con số. Trần Linh Linh cười, như cũ không nói lời nào, Trịnh Hải Dương cả người đều đã không hảo, hắn 13 năm mua khải duyệt lỏa xe mới 11 vạn A. Nị Mạ còn mua không được 8. 9 năm sản tàn ạ. Muốn hay không như vậy tàn nhẫn a Trần Linh Linh cũng không có ở cái này để tải thượng dây dưa. Nàng cùng Trình Bảo Lệ nói mấy năm trước nàng cùng Hàn Trị Quân ở Hải Nam sự tình. Ta ấn tượng sâu nhất chính là mấy năm trước. Ta khi đó đại khái 20 tuổi đều không có. Đi theo Hàn Trị Quân đi Hải Nam. Đó là ta đời này ấn tượng sâu nhất. Mãn đường cái đều là ở đầu cơ trục lợi nhập khẩu xe. Lập tức là có thể chuyển bài vạn. Còn có thâm quyến nơi đó ngầm chợ đen, sao đô la tỷ suất hối đoái, một so tăm một so bốn một so năm, một đống. Người mang theo tiền đi Hồng cổng đổi đô la Hồng Kông Chúng ta ngồi hơi đỏ lại đây, người biết các ngươi bên này bờ sông trứng luộc trong nước trả bao nhiêu tiền một cái sao? Trình bảo lệ, nhiều ít. Một cái. Một bao. Nàng còn cố ý nhiều lời một chút, trời biết nhà bọn họ nơi này trứng gà căn bản không đáng giá tiền. Năm mau tiền. Trần Linh Linh nói, một ngày bán 300 cái trứng gà, một tháng chính là vài ngàn. Trình bảo lệ, trình Hải Dương. Thiên A thiên A thiên A. Trình Hải Dương hiện tại phát hiện hắn tuy rằng là cái trọng sinh nhưng là thật sự một chút kiến thức đều không có. Nguyên lai like thời đại này nhịp đã phát triển như thế nhanh chóng. Bờ sông thượng một cái trứng gà năm mao tiền. Hắn vào đại học thời điểm trứng luộc trong nước trà cũng mới năm mau A. Một tháng mấy ngàn khối. Hắn vừa mới ra tới công tác thời điểm một tháng cũng mới 3.500. Còn có hắn biết Hải Nam có xảo cho làm con thừa tự điển sản, thật sự không biết Nguyên Lai sớm tại thập niên 80 trung kỳ thế nhưng còn đầu cơ trục lợi quá nhập khẩu ô tô. Còn có ngầm tỉ xuất hối đoái chợ đen. Nguyên Lai cái này xúc ở Giang Bắc Tiểu huyện thành thật sự bỏ lỡ quá nhiều thời đại kinh ngộ, hoàn toàn không có đuổi kịp đại thời đại nệnh bước. Trinh Bảo Lệ đã hoàn toàn tròn váng, bán trứng gà có thể có mấy ngàn khối. Bọn họ một nhà một năm cũng mới nhiều như vậy tiền, nhân ra có thể một tháng kiếm nhiều như vậy. Còn có những cái đó nghe đều không có nghe nói qua từ, cái gì xào đô la cái gì đổi đô la hồng Kông cái gì ngầm chợ đen. Nàng cảm giác chính mình chính là đáy giếng một con tiểu nòng nọc, hoàn toàn không biết nguyên lai like giếng ngoại chính là đại dương mênh ngông đại dương. Chính hải dương ở trên sofa chính mình không thể hiểu được hương phấn mà lăn một cái, trần linh linh nhìn này thú vị mẫu tử hai cái cười. Nàng tưởng gia nhân này thật là quá đáng yêu nàng nói có cơ hội nói kỳ thật vẫn là muốn đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài phát triển thật sự rất lớn rất lớn bên ngoài còn có người là chủ động muốn xuống biển chính mình làm đâu hàng trị quân trước kia có cái chết ôn nơi đó bằng Hưu chúng ta đi hắn quê quán bọn họ nơi đó thật là từng nhà làm buôn bán dỏa chết người người biết chiêu đãi một bữa cơm cuối cùng một đạo đồ an phong cái gì sao một chồng Mỹ Kim đặt ở mâm Hơn nữa rất nhiều nhân gia đều như vậy làm. Đây là cái tư bản tích lũy đại thời đại, gan lớn no chết nhát gan đói chết, chính Hải Dương hôm nay rốt có biết, nguyên lai thời đại phát triển đã sớm lạng yên mở ra, chỉ là bọn hắn xúc ở cái này tiểu huyện thành, cái gì cũng không biết thôi. Cha mẹ hắn làm quốc du hán công nhân một tháng thêm lên 300 mau còn cảm thấy thực vui vẻ, lại không biết nguyên lai bên ngoài sớm đã có một đống lớn người có thể ngày nhập 300. Nguyên lai thời đại này ở Trung Quốc Sớm đã có một ít có ý tưởng có khát vọng người trước hết tích lũy nổi lên nguyên thủy tư bản. Nguyên lai danh tộc của thời, thời đại lột xác, đã sớm kéo ra mở màn. Hôm nay buổi tối Trình Bảo Lệ cùng Trịnh Hải Dương mẫu tử hai cái lăn qua lộn lại ngủ không được, trong lòng lẩn ẩn sao động vì cái này thời đại, vì chính mình còn chưa từng chân chính bắt đầu nhân sinh. Trình Bảo Lệ ngày hôm sau rời giường, một bên hử cam một bên nấu cơm sáng, nhìn qua tâm tình đặc biệt hảo. Trịnh Bình nhịn không được nói, gặp được cái gì chuyện tốt, tâm tình tốt như vậy. Trịnh Bảo Lệ xoay cái eo, không trả lời, tiếp tục sướng, nhưng chỉ có một bên Trịnh Hải Dương biết, nàng mẹ nhất định là bởi vì ngày hôm qua ở cách vách Trần Linh Linh ra nghe được những lời này đó lúc sau, làm nàng mẹ cảm thấy sinh hoạt đặc biệt có hy vọng đặc biệt có buôn đầu, cho nên mới sẽ như vậy cao hứng. Ngắn ngủn hai ngày thời gian, chỉ là cùng cách vách hàng xóm ra hơi chút tiếp xúc một chút, Mẹ nó thế nhưng sẽ có lớn như vậy thay đổi Trịnh Hải Dương cảm thấy đặc biệt thần kỳ đồng thời âm thầm hạ quyết định Quyết tâm hảo hảo ôm chặt cách vách ra di đuổi Nếu ôm không được trần linh linh đùi Ôm tiểu bảo bảo hàn nhất tiểu thịt chân cũng có thể Tóm lại trịnh Hải Dương cảm thấy đây là cái hảo kỳ ngộ hắn phát hiện chính mình đối thời đại này lý giải đều không có cách vách hàng xóm hiểu nhiều lắm lúc này chi bằng làm hai nhà người nhiều tiếp xúc tiếp xúc Thay đổi là thay đổi một cách vô tri vô giác chung sinh ra. Đương nhiên Trịnh Hải Dương chính mình cũng có một ít thay đổi. Trọng sinh lúc sau nhìn thấy tuổi trẻ khi không dễ cha mẹ, hắn phát hiện chính mình càng có thể lý giải người nhà đối bọn họ càng thân cận. Trịnh Hải Dương qua đi cùng cha mẹ cũng không thân mật. Nhưng hiện tại, hắn là cái hiểu chuyện hài tử. Sẽ hống trình bảo lệ vui vẻ giúp mụ mụ làm hắn khả năng cho phép sự tình. Sẽ thông cảm phụ thân hướng ba ba hống mụ mụ vui vẻ. Đời trước hắn khi còn nhỏ là cái bộ dáng gì hắn không biết, nhưng là hiện tại, hắn tuyệt đối là cái chi kỷ hảo hải tử. Trinh bảo lệ hôm nay làm theo ở Trịnh Bình đi làm lúc sau đem hải tử đưa đến cách vách, sáng sớm thiêu bếp lò, đem bếp lò cùng nồi đặt ở cửa đốn một nồi to canh, làm cho Trần Linh Linh cùng rào rạt giữa trưa ăn. Trần Linh Linh ở nàng đi phía trước chuyên môn giữ chặt nàng nói, trước mặt người khác đừng cùng ngươi tỉ cãi nhau. Các ngươi phân xưởng chủ nhiệm nếu là tìm ngươi, ngươi liền nói là việc nhỏ nhi, tỉ mội gian mâu thuẫn nhỏ, nói ngươi lần sau khẳng định không thể nào gia đình mâu thuẫn đưa tới phân xưởng đi. Trình Bảo Lệ gật gật đầu, nói, ta đã biết. Hôm nay đi phân xưởng, phân xưởng chủ nhiệm quả nhiên lại tìm nàng cùng Trình Bảo Nhã. Trình Bảo Lệ nhìn đến Trình Bảo Nhã hiện giờ không có quá khứ dựa vào cảm, chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, nhưng nàng nghe xong Trần Linh Linh nói, người trước làm bộ dáng. Hô Trình bảo nhã một tiếng tỉ, Trình bảo nhã bên môi gợi lên một mặt cười lạnh, thực mau thu hồi, ừ một tiếng, cùng nhau ngồi ở chủ nhiệm trước mặt. Trình bảo lệ ngày hôm qua cấp chủ nhiệm ra tặng đồ vật, không tính là cửa sau, một chút trái cây hai bao yên thôi, nhưng cũng là nói rõ thái độ, phân xưởng chủ nhiệm cảm thấy thực vui mừng, lại nghe lão bà thêm mắm thêm mối đem nhân quả nói một hồi, hôm nay lại đến phân xưởng hiểu biết một chút tình huống, cũng rốt cuộc biết đã xảy ra cái gì. Phân xưởng chủ nhiệm nói, các ngươi tỷ mỗi hai cái, cùng nhau ở phân xưởng công tác, muốn hỗ trợ lẫn nhau sao, mâu thuẫn nhỏ, muốn kịp thời giải quyết không cần đưa tới công tác, ảnh hưởng chính mình ảnh hưởng công tác còn ảnh hưởng những người khác. Trình bảo nhã vội không ngừng gật đầu, là là là, chủ nhiệm ngươi nói chính là. Lại không nghĩ đột nhiên, bên cạnh trình bảo lệ cũng mở miệng, chủ nhiệm ngày hôm qua là chúng ta sai, tỉ mội gian mâu thuẫn nhỏ đưa tới phân xưởng. Lần sau khẳng định sẽ không phát sinh loại này sai lầm, lần này ta biết chính mình nơi nào sai rồi, ngày hôm qua buổi chiều đã nghĩ lại qua. Phân xưởng chủ nhiệm đối nàng thái độ thực vừa lòng, gật gật đầu, trình bảo nhã lại sửng sốt một chút chừng mắt nhìn nhìn muội muội nàng cái này muội muội nàng còn không biết sao. Chính là cái loại này nhất không biết làm việc nhất sẽ không nói một không cao hứng liền banh mặt không hề răng cái loại này, khi nào sẽ nói vừa mới những lời này đó. Thông suốt. Chủ nhiệm lúc này nhìn về phía Trình Bảo Nhã, khu một tiếng, đối nàng nói, còn có Trình Bảo Nhã đồng chí, cơm trưa không chuẩn bị có thể đi nhà ăn, trong xưởng hiện tại tuy rằng không cho cơ sở công nhân cung ứng cơm trưa, nhưng ngươi thật sự không chuẩn bị cũng là có thể châm trước một chút. Trình Bảo Nhã ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía chủ nhiệm, đột nhiên có một loại sắt đường bị người xé rách ra mặt quấn bách giám, ngày hôm qua chủ nhiệm còn làm Trình Bảo lệ trở về nghĩ lại tới. Như thế nào hôm nay đầu vừa chuyển lại bắt đầu nói nàng. Nàng há mồm muốn nói cái gì, chủ nhiệm dơ tay ngăn lại nàng, nói thẳng, được rồi, hồi phân xưởng đi. Trình bảo nhã cùng trình bảo lệ cùng nhau từ chủ nhiệm văn phòng tiến bảo, trình bảo lệ đầu đều không chuyển một cái không xem nàng tỉ tỉ liếp mắt một cái bay thẳng đến phân xưởng phương hướng đi, kia khẽ nâng cầm bại lộ nàng giờ phút này lược sảng tâm tình. Trình bảo nhã từ phía sau đuổi theo, mang theo điểm hung tận biểu tình tốn nàng một chút. Nói, ngươi có phải hay không cùng chủ nhiệm nói gì đó? Ta nói cái gì? Trình bảo lệ trước nay không như vậy dương mi thổ khí quá, trước kia bị hủy khuất chính là chính mình tiêu hóa chính mình ngẹn, này cơ hồ vẫn là lần đầu tiên ủy khuất lúc sau có người giúp đỡ chính mình nói một lời. Nàng nhìn Trình bảo nhã, trong lòng lại không có quá khứ tự ti, nâng cầm nhìn nàng thì nói, ta cần nói cái gì? Ngày hôm qua chuyện đó nhi chính ngươi trong lòng minh bạch là chuyện như thế nào? Như thế nào? Chủ nhiệm mới nói ngươi một câu ngươi liền không vui. Ngày hôm qua ngươi cùng ta đối mắng thời điểm không phải há mồm tới rất nhanh. Lại đi nói a Trình bảo nhã trừng mắt nhìn trình bảo lệ, cảm thấy chính mình trước mặt người cùng thay đổi cái linh hồn nhỏ bé dường như xa lạ. Ngày hôm qua cùng nàng cãi nhau hôm nay lại chào phúng nàng. Đây là trình bảo lệ. Là nàng cái kia căn bản không tốt nói chuyện không tốt biểu đạt muội muội Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Trình bảo lệ xem chung quanh không ai trực tiếp chống đối trở về, trong lòng miễn bàn nhiều sảng, này hoàn toàn không giống nàng chính mình, nhưng chính là bởi vì không giống qua đi cái kia nàng, nàng mới cảm thấy toàn thân từ đầu đến chân đầu ngón chân đều cảm thấy thoải mái. Loại này trong lòng sảng thấu cảm giác như là ở sau lưng thúc đẩy nàng, cho nàng rất nhiều dũng khí cùng không ngọn nguồn tự tin, nàng nhìn Trình bảo nhã nói, đừng ngươi tới ngươi đi, tốt xấu ta còn cứ gọi ngươi một tiếng tỷ ta phiền toái ngươi về sau thiếu ở trước mặt ta kiêu ngạo, qua đi bất hòa ngươi so đo là ta khở. Ngươi nếu là về sau lại ở trước mặt ta ở nhà ta rào rạt trước mặt hạt nói dài dòng, xem ta không sẽ lạ ngươi miệng. Trình bảo lệ nói xong xoay người liền đi, kia nện bước vượt đến mông đều phải vặn đi lên, trình bảo nhã ở phía sau ngạc nhiên sức sờ ở địa phương, phản ứng lại đây lúc sau tức giận đến thẳng dầm chân, đây là nàng ngội. Đây là trình bảo lệ. Đây là nàng cái kia vinh viên giữ gìn nàng tiểu tùy tùng. Thiên sát. Trinh bảo lệ mấy ngày nay cùng thay đổi cá nhân dường như, đầy mặt tươi cười dương mi thổ khí, ở trong xưởng gặp người liền mang cười mặt, trước kia quan hệ bình thường nữ công hiện giờ cùng nàng cũng có thể nói thượng rất nhiều lời nói, trước kia hoàn toàn không quen biết hiện giờ đánh cái đối mặt đều có thể hàn huyên hai câu, nàng không bao giờ là qua đi cái kia chất phác hoàn toàn không thông suốt nữ nhân. Tuy rằng còn không có không giống Trần Linh Linh như vậy cơ Linh biết làm việc, nhưng rõ ràng, Trình Bảo Lệ đã không phải qua đi cái kia nàng. Ở nàng cùng Trần Linh Linh tiếp xúc lúc sau, nàng mới biết được chính mình có bao nhiêu tự thi thật đẹp nhỏ yếu. Bên ngoài thế giới như vậy nhiều màu hỗn loạn, nàng không có làm thượng cái gì đại sự nhi, lại cả ngày vì những cái đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi dây dưa, nàng không có tầm mắt không có đại năng lực. Nhưng hiện tại nàng trong lòng ẩn ẩn sao động chôn giấu một viên hạt giống, kia viên hạt giống bao vây lấy nàng đối bên ngoài thế giới hướng tới cùng nàng trước mắt nhân sinh bất mãn. Trình bảo lệ thay đổi cùng với Trần Linh Linh tiếp xúc thực mau cũng ảnh hưởng tới rồi hai nhà người. Trần Linh Linh có rảnh liền cùng Trình bảo lệ giảng nàng ở bên ngoài hiểu biết, mà Trình bảo lệ sẽ dạy nàng như thế nào mua đồ ăn giặt quần áo nấu cơm, giáo nàng như thế nào thiêu than đá bếp lò hầm canh. Trần Linh Linh qua đi 5 ngón tay không dính dương xuân thủy, hiện giờ đã có thể ngồi sổm lò than bên cạnh đổi than tổ hong than, hầm một nồi canh xương hầm giải hành thái thời điểm ra răng ra. Hình, loại này thay đổi cũng kêu hàng trị quân xem ở trong mắt, ở hắn nhất nghèo túng thời điểm, Trần Linh Linh không oán không hối hận bồi, nam nhân trong lòng thực cảm động thực cảm kích. Ai cũng không nghĩ tới, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Hai nhà người nhân sinh đều ở hướng tới cùng ban đầu hoàn toàn bất đồng quỹ đạo phát triển. Hàng trị quân bởi vì Trần Linh Linh nguyên nhân, thực mau cũng cùng cách vách trình bảo lệ nhà bọn họ quen thuộc lên. Nguyên bản tủ lạnh xưởng tắt đi lúc sau đi vào này, tòa tiểu huyện thành hắn vẫn luôn thực cô đơn trong lòng thực bàng hoàng. Cả ngày hướng bên ngoài chạy cũng là vì ở nhà ngồi không được trong lòng không yên ổn. Nhưng Trần Linh Linh chi kỷ làm bạn dần dần làm hắn trọng nhặt tin tưởng. Hắn cũng không hướng bên ngoài chạy. Hiện tại đều ở nhà bồi nhi tử Bùi ái nhân, cùng cách vách. Trịnh Bình quen thuộc lúc sau hai cái nam nhân còn có thể ngồi ở trên ban công dít điếu thuốc cho chuyện. Lam An huyện này tiểu huyện thành có hạng nhất hoạt động giải trí là từng nhà đều sẽ, chính là chơi bài bài. Lam An huyện bản địa phương luôn phiên dịch lại đây kỳ thật chính là chạy trốn ngò. Trịnh Bình có một tay tuyệt việc chính là đánh bài đăng đánh. Vừa vặn hai nhà người làm tứ phương bàn dùng hai phó bài đánh. Có đôi khi một chơi có thể chơi một buổi tối. Hiện tại thời tiết dần dần nhiệt, Trịnh Bình cùng trình Bảo Lệ hai vợ chồng có đôi khi sẽ mang theo Trịnh Hải Dương đi công viên tàn bộ, dù sao cách cũng không xa, đi qua đi lại đi trở về. Hiện tại đều là hai nhà người cùng đi, Trịnh Bình cùng hàng trị quân hai cái nam nhân ở một bên vừa đi vừa khoát lác, Trịnh Bảo Lệ cùng Trần Linh Linh từng người mang theo nhi tử vừa đi vừa liêu việc nhà. Trịnh Bảo Lệ cùng người một thục liền đem chính mình nhà mẹ để về điểm này phá sự toàn nói. Trần Linh Linh qua đi kia đối người chỉ nói ba phần lời nói nguyên tắc cũng bị nàng không biết ném chạy đi đâu, liên tiếp cùng Trình Bảo Lệ phân tích nàng nhà mẹ đẻ này chạng hướng nên như thế nào ứng phó, hai nữ nhân miễn bản có bao nhiêu cùng chung chí hướng. Trình Bảo Lệ nghe Trần Linh Linh phân tích càng nghe càng cảm thấy có đạo lý, Trần Linh Linh nói được càng nhiều càng cảm thấy Trình Bảo Lệ làm. Người thật sự cũng liền càng thích nàng. Đương nhiên Chính Hải Dương tại đây đoạn thời gian cũng không thiếu phát huy hắn chất xúc tác tác dụng, hắn chịu gia đình ảnh hưởng, kỳ thật cũng không phải cái có thể nói, nhưng trọng sinh lúc sau hắn vẫn luôn ở khắc phục tự thân không thế nào có thể nói khuyết điểm, hắn ở chính mình ra liền khen cách vách hàn trị quân nhà bọn họ, nói đệ đệ đáng yêu, nói A-di xinh đẹp thông minh, nói thúc thúc có bản lĩnh người hảo có kiến thức, ở hắn cha mẹ bên thai liên tiếp thổi gối đầu phòng, thổi chúng. Hắn cha mẹ nhịn không được liền cùng cách vách hàng xóm đi được càng ngày càng gần, hai nhà người quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Trinh Bảo Lệ cùng Trịnh Bình nói bờ sông bán trứng luộc trong nước trà, Hải Nam nhập khẩu ô tô sự tình, Trịnh Bình ngay từ đầu còn chưa tin. Hắn nói dưới bầu trời này nào có loại này bầu trời rớt bánh coi nhân chuyện tốt nhi à. Nhẹ nhàng một cái mua nhập bán ra là có thể kiếm như vậy nhiều tiền. Hắn cảm thấy không có khả năng, không tin. Hắn tưởng kia khẳng định đều không phải người đứng đắn làm, giống hắn loại này quốc có nhà xưởng công nhân mới là đứng đắn công nhân, công nhân là nhà xưởng chủ nhân sao. Trình bảo lệ chính mình thông suốt, nhưng Trịnh Bình còn không có thông suốt A tức giận đến nàng hung hăng đấm một chút hắn, dương mày hét lên, đó là a trở về sau người khác làm sinh ý, tháng 5 năm 105 lúc sau trụ căn phòng lớn khai đại ô tô, ngươi khiến cho ta cùng nhà của chúng ta rào rạt uống gió Tây Bắc đi à. Trịnh Bình bị nói được ngẹn lại, không lời nói hồi trình bảo lệ, trong lòng có điểm không rất cao hứng, hắn quan niệm vẫn là chuyển bất quá tới. Một bên trịnh Hải Dương nghe xong, quay đầu liền chạy đến Trần Linh Linh trước mặt, nói hắn tưởng ngồi thúc thúc đại ô tô đi ra ngoài ngọn nhi. Trần Linh Linh xoa bóp trịnh Hải Dương kia phì đô đô mặt nói, kia không đơn giản, ngày mai làm người thúc lái xe mang người đi. Ngày hôm sau hàng trị quân liền nói lái xe mang theo hai nhà người cùng đi điếm phòng. Trịnh Bình ngồi trên kia bốn lộc cọc tư ra ô tô ở huyện Thành Đại Đường cái thượng đâu vài vòng, rốt cuộc không thể không thừa nhận, ngồi ô tô có thể so máy kéo thoải mái nhiều, có tiền thật là đặc biệt hảo. Hắn trở về lúc sau thuận miệng hỏi Hàn Trị Quân một câu, này xe bao nhiêu tiền? Hàn Trị Quân không nghĩ nhiều, lời nói đến bên miệng liền cùng đảo cây đậu giống nhau nhanh nhẹn, nói thẳng, mười mấy vận đi. Kết quả? Hôm nay buổi tối đổi thành Trịnh Hải Dương lão tử Trịnh Bình cả đêm lăn qua lộn lại không ngủ. Ngày hôm sau trình Bảo Lệ rời giường, cùng Trịnh Hải Dương cùng nhau nhìn đến Trịnh Bình kia hai cái rõ ràng gấu trúc mắt đều cười điên rồi. Trịnh Bình rơ chân đá đá trình Bảo Lệ, lầm bầm nói, có tốt như vậy cười sao? Ai u, ai u trình Bảo Lệ cười đến mãn giường lăn lộn nhạc nói, ngươi cũng không chiếu gương nhìn xem ngươi mặt. Rào dạn mau xem ngươi ba ba, thành gấu trúc. Trịnh Hải Dương cũng vui vẻ, hắn biết hắn ba là bị ngày hôm qua hàn nhất bảo bảo ra đại ô tô giá cấp trấn trụ, mười mấy vận A chính là trọng sinh trở về Trịnh Hải Dương cũng chưa nghĩ đến này thời điểm một chiếc xe thế nhưng có như vậy quý, càng miễn bản Trịnh Hải Dương hắn ba, Trịnh Bình sáng sớm lên mặt không tẩy nha không xoát cơm sáng không ăn, liền khai cửa sổ ngồi ở bên cửa sổ chiều hai điếu thuốc. Trịnh Hải Dương bị trình bảo lệ kêu đi ra ngoài rửa mặt đánh răng. Sau khi xong phủng căn bắp đồng đổng vào phòng, chính nhìn đến hắn 3 ở hút thuốc, chính Hải Dương xem hắn ba kia híp mắt hít mây nhà khói thần sắc liền chạy qua đi. Trịnh Bình quay đầu nhìn xem nhi tử, đem miếng kháp, dơ tay đem nhi tử bên miệng dính kia bắp viên về ném vào chính mình trong miệng, tiếp theo chỉnh trọng chuyện lạ giống nhau nhìn nhi tử, nghiêm túc nói, "Giao dạng, về sau cũng tưởng phát triển an toàn ô tô sao?" Trịnh Hải Dương gật gật đầu, đặc biệt nghiêm túc trả lời, "Tưởng." Nay một vòng Trình Bảo Lệ không hướng hắn nhà mẹ để chạy một bước, cũng lười đến đi quản nàng mẹ kia phòng ở là phân cho đệ đệ vẫn là phân cho Trình Bảo Nhã. Trịnh Bình từ kết hôn bắt đầu nhất phiền chính là Trình Bảo Lệ thường thường liền đem nàng nhà mẹ để sự tình treo ở bên miệng. Hai người vì thế không biết xảo bao nhiêu lần, vốn dĩ Trình Bình còn lo lắng Trình Bảo Lệ lại để hắn nhà mẹ để phân phòng ở sự tình. Hiện tại hảo, Trình Bảo Lệ đề đều không đề cập tới, hắn cũng nhẹ nhàng không ít. Nhưng cũng là này một vòng. Trịnh Hải Dương ra ra mãi mãi từ nơi khác đã trở lại, bọn họ một cái quyết định, hoàn toàn thay đổi sau này mọi người nhân sinh. Ngay nay Trịnh Bình cùng trình Bảo Lệ vừa vẫn đều không đi làm, vốn dĩ trình Bảo Lệ đều đã cùng Trần Linh Linh Thương Lượng Hảo hôm nay đi chợ bán thức ăn băm điểm thịt trở về. Nàng trong xưởng một cái nữ công trong nhà đảo cây tể thái đưa cho nàng, vừa vẫn làm một đốn cây tể thái sủi cảo. Kết quả Trịnh Hải Dương ra ra mãi mãi một hồi ra liền chạy tới Trịnh Hải Dương nhà bọn họ. Trình bảo lệ cùng trịnh bình nhìn đến trịnh ra ra cùng trịnh mãi mãi thời điểm hoàng sợ, vừa thấy hai người trên người còn cong đại ba lô vội vàng qua đi giúp đỡ lấy đồ vật, trình bảo lệ ngạc nhiên nói, ba mẹ các ngươi không phải nói còn muốn mấy ngày lại trở về sao. Trịnh ra ra trịnh mãi mãi dỡ xuống trên người hành lý, vừa thấy chính là vừa mới trở về, vẻ mặt phong trần mệt mỏi bộ dáng, trình bảo lệ cho bọn hắn đổ nước lấy điểm tâm, vội vàng muốn đi nhật cơm, lại bị trịnh ra ra cản lại. Hắn đối phu thê hai người nói, các ngươi ngồi, ta và ngươi mẹ có chuyện cùng các ngươi nói. Trịnh Hải Dương chạy chậm điên nhi tiến chỉnh mãi mãi trong lòng ngực, trịnh mãi mãi ôm tôn tử, thân mật mà sờ sờ hắn đầu hôn hôn, túi lầu hỏi, rào rạt tưởng ra ra mãi mãi không? Trịnh Hải Dương gật đầu, tưởng, trịnh ra ra cùng trịnh mãi mãi đều nở nụ cười, trịnh ra ra rỗi tay liền đi trong bao lấy ở tỉnh thành mua cao cấp kẹo cấp trịnh Hải Dương, trong lòng đau tôn tử. Đều quên muốn làm chính sự Trinh bảo lệ cùng Trịnh Bình liếp nhau Hai vợ chồng đều trực giác khẳng định Có cái gì chuyện quan trọng muốn nói Vàng không cũng không đến mức như vậy đổi Phải biết rằng Trịnh ra ra Trịnh mãi mãi cũng ở tại công nhân viên Trước đại viện nhi Liền ở tại sân mặt khác một bên một loạt nhà lầu hai tầng Nếu không đổi Cũng không đến mức ra đều không trở về liền chạy tới Trịnh ra ra cấp Trịnh Hải Dương Cầm một đống ăn ngon Lúc này mới ngừng đầu Trình trọng chuyện lạ đối trịnh bình bọn họ phu thê hai người nói, ta và ngươi mẹ lần này đi ra ngoài một chuyến, làm cái quyết định, lao đại lao tam bên kia quay đầu lại lại cùng bọn họ nói, trước cùng các ngươi nói. Ta quyết định đi tỉnh thành một cái bằng hữu nhận thầu du hắn lại làm mấy năm, trước cùng các ngươi nói chủ yếu là bởi vì rào rạt bên này, bởi vì ngày thường đều là ta mang hài tử, ta vừa đi tỉnh thành, hai tử liền không ai mang theo. Trinh bảo lệ cùng Trịnh Bình song song mở to hai mắt nhìn, Trịnh Bình nói, kêu mẹ đâu? Trịnh nãy nãy nói, ta và người ba thương lượng qua, ta tính toán nội lui, cũng đi tỉnh thành. Hai vợ chồng chăm miệng một lời, vì cái gì? Trịnh ra ra thở dài, ta lần này đi bên ngoài nhìn rất nhiều, rất có cảm xúc, này đó quay đầu lại chậm rãi cùng các ngươi nói. Chủ yếu ta trước kia một cái chiến hữu hiện tại nhận thầu một cái du hán. Hắn biết ta trước kia ở quốc doanh du hắn làm văn phòng chủ nhiệm, liền kéo ta cùng nhau. Một tháng cho ta khai 700 khối tiền lương, bao ăn bao ở, mẹ ngươi cũng qua đi, hắn còn làm kế toán. Cái kia chiến hưu tính toán cho ngươi mẹ khai 1 tháng 350, cũng bao ăn ở mẹ ngươi hiện tại 1 tháng 100 khối nhiều một chút, ta về hưu tiền lương cũng không nhiều lắm, ta và ngươi mẹ cộng lại nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, về sau rào rạt đi học, lao đại bên kia hài tử. Còn có lao tam bên kia kết hôn cũng là một tuyệt bút tiền, giá hàng xứng quan, hiện tại cùng trước kia không giống. Nhau, về sau cái gì đều phải tiền, đi ra ngoài kiếm kiếm tiền, quay đầu lại còn có thể trợ cấp các người một ít. Trinh Hải Dương nghe đến đó trong lòng lộ bộp nhảy dự, hắn nghĩ đến. Chuyện này hắn tuy rằng không nhớ rõ, nhưng là hắn cha đời trước cùng hắn đề ra không ngừng một lần, tràn đầy hóa hắn giận. Hắn nhớ rõ đời trước ra ra mãi mãi cũng là nghĩ ra đi kiếm tiền, nhưng là mẹ nó trình bảo lệ về nhà mẹ để nói một hồi lúc sau. Nhà mẹ để người liều mạng lôi kéo mẹ nó nói không chịu, nói ra gian mãi mãi đều đi ra ngoài chính là tưởng ném rất rào rạt cái này tay mãi, chính là tưởng không mang theo hài tử. Hắn ba cùng hắn đoán giận nói, lúc ấy chuyện này còn nháo đến không nhỏ, nàng mẹ một hồi ra liền không nói lời nào, tiếp theo liền đem nhà mẹ để người ở nàng bên thai thổi phong đều nói. Nói ra gian nãi mãi là không phụ trách nhiệm, vừa đi ai mang hải tử. Bà ngoại không chịu mang hài tử, nhà hắn rào rạt chẳng lẽ lấy cái dây thường giống cẩu giống nhau xuyên ở cửa sau. Câu kia giống cẩu giống nhau xuyên ở cửa cụ thể là ai nói trịnh hải dương không nhớ rõ, nhưng hắn khi còn nhỏ đối chuyện này mơ hồ có một chút tấn tượng, tựa hồ hắn bà ngoại ông ngoại còn chuyên môn chạy đến nhà hắn cùng hắn ba nói ngươi lão tử nương không thể làm loại chuyện này, hoán giận tiểu hài nhi không ai mang. Hán dận Trình bảo lệ cha mẹ chồng là tưởng ném ra trách nhiệm, ở bọn họ du hán công nhân viên trước đại viện Nhi trong lâu nháo đến ồn ào huyên áo, một chút việc nhỏ Nhi, cuối Cùng lại đem Trình Hải Dương đại bá ra cùng chưa kết hôn thúc thúc toàn bộ đều náo loạn lại đây. Trình Hải Dương ra ra mãi mãi cuối cùng đánh mất đi tỉnh thành ý niệm, nhưng lúc ấy, cha mẹ chồng cùng Trình bảo lệ quan hệ chuyển biến xấu, Trình bảo lệ nghe xong nhà mẹ để nói đối nhà chồng oán hận chất chứa. Chuyện này kỳ thật không phức tạp, chính Hải Dương sớm liền minh bạch đó là hắn bà ngoại ra sợ hắn ra ra mãi mãi đi tỉnh thành không ai giận hắn, cho nên cô ý mới nói như vậy. Hắn ra ra giận hắn, ngày thường cái gì tiểu món đồ chơi ăn uống tiêu tiểu tất cả đều là hắn ra ra phụ trách, nếu hắn ra ra mãi mãi đi rồi đâu. Hai tử không ai mang liền không thể không đưa đi bà ngoại nơi đó, bà ngoại nơi đó còn không thể không cần. Bởi vì nhà chồng không ai nhà mẹ đẻ không giúp liền sẽ bị chung quanh người ta nói ba đã bốn, đến lúc đó lại là ăn lại là uống lại muốn hống, chính Hải Dương bà ngoại đương nhiên không làm. Nay cũng chính là vì cái gì đời trước Trịnh Hải Dương hiểu chuyện lúc sau tuy rằng đi theo mẹ nó luôn là đi bà ngoại ra, nhưng cùng bà ngoại ra bên kia thân thích cùng huynh đệ tỉ mội đều không thân cận nguyên nhân. Từ lúc bắt đầu, hắn bà ngoại ra liền không đem hắn đứa cháu ngoại này đặt ở trong mắt. Trịnh Hải Dương biết có chuyện này, nhưng không nghĩ tới chuyện này thế nhưng tới nhanh như vậy, hắn theo bản năng liền hướng tới mẹ nó xem qua đi, lại nhìn đến Trình Bảo Lệ đôi mắt đỏ rực ngồi ở chỗ kia. Trình Bảo Lệ trước kia cùng cha mẹ chồng quan hệ thập phần nhợ, liền tính hai nhà trước sau liền ở tại một cái đại viện nhi, nhưng bởi vì Trình Bảo Lệ càng thân cận nhà mẹ đẻ, vì thế luôn là thường thường cùng cha mẹ chồng xa cách. Hôm nay nàng nghe xong Trịnh Ngãi Nãi cùng Trịnh Gia gia này, Trong mắt đỏ lên, trong lòng một trận chua sót, nàng tưởng nàng nhà mẹ đẻ chưa bao giờ cho nàng cái gì có cái gì, đều bất hòa nàng thương lượng càng không giúp nàng mang hài tử, nhưng nhà chồng thiệt tình đãi nàng không tệ, giao dạt là chỉnh ra ra từ nhỏ mang đại đưa tới hiện tại, thường thường có cái gì tốt đều hướng nhà bọn họ đưa, nàng trên dưới ngọ bàn không có thời gian đi múc nước, đều là Trịnh Hải Dương mãi ngoại sách theo. Nhà bọn họ bình nước đi múc nước, một phân phân tuy rằng không quý, Nhưng một cái mùa hè múc nước đánh hạ tới cũng thực sự không ít tiền. Húng chi nhà bọn họ sáu cái bình nước, liên quan chỉnh mãi mãi chính mình ra bình nước, trước sau một người phải đi tam tranh. Trịnh Hải Dương khi còn nhỏ ta đều là chỉnh ra ra tẩy. Trước kia nàng mẹ nàng tỷ tổng hòa nàng nói cha mẹ chồng giúp hắn là là, ai làm nàng cấp lao chỉnh ra sinh đứa con trai đâu. Rào rạt bọn họ mặc kệ ai quảng. Nhưng hiện tại ngấm lại, nào có cái gì hẳn là không nên cách nói. Người lao chỉnh ra đều là thật sự nhân tài bang, này muốn nàng đổi cái mặt khác nhà chồng, sớm bị nhà chồng người sẽ rách ra mặt. Cái này trong đại viện, nhà ai không phải tức phụ đi múc nước nấu cơm hầu hạ cha mẹ chồng. Chỉ có nhà nàng không phải như vậy, cũng khó trách người sau lưng tổng ái nói nàng nhàn thoại. Đương trình bảo lệ nghe nói cha mẹ chồng còn muốn đi tỉnh thành công tác, kiếm tiền trợ cấp bọn họ thời điểm, nàng thật sự có một loại chính mình chịu chính mình một cái tác xúc động. Nàng thật là đang ở phúc chung không biết phúc, nhà ai có bọn họ lao chỉnh ra cha mẹ chồng tốt như vậy như vậy thật sự. Thậm chí lo lắng rào rạt không ai mang, trở về lúc sau chân đều không nghỉ một chút chuyên môn chạy tới cùng bọn họ thương lượng. Trịnh Bình nhịn không được nói, ba, ngươi đều về hưu, mau 60 người. Trịnh ra ra dơ tay nói, mới 60 có cái gì lão? Chủ yếu ta và ngươi mẹ cộng lại, ngươi ca tẩu tử cùng ngươi đệ bọn họ hẳn là đều là đồng ý. Liền sợ ngươi bên này không đồng ý, rốt cuộc bảo lệ mẹ bên kia. Trình bảo lệ hồng trong mắt, nói, ba mẹ, các ngươi muốn làm cái gì đừng nghĩ ta nhà mẹ đẻ, ai không bọn họ chuyện gì. Hôm nay Trình bảo lệ hồng con mắt cùng Trần Linh Linh đi mua đồ ăn, lại hồng con mắt con ra nhi làm vần thán. Nàng cùng Trần Linh Linh nói nàng phát hiện chính mình gả đến lao chỉnh ra tới thời gian dài như vậy, thật sự cái gì cũng chưa cho nàng cha mẹ chồng trải qua. Suốt ngày liền nghe nàng nhà mẹ đẻ thổi phương phong, nhà bọn họ nguyên lai like là cái hắc bạch tivi nhưng là cũng không tiện nghi, kết hôn thời điểm Trịnh Bình ba mẹ mua. Nhưng năm trước năm mạng, nàng tỷ tỉ Trình bảo nhã liền thoán nàng làm Trịnh Bình mua tivi màu, nói ai ai nhà ai có tủ lệnh, ai ai nhà ai có tivi màu. Trịnh Bình cùng Trình bảo lệ lúc ấy chỗ nào có tiền A, kết hôn còn không có mấy năm đâu, Trình bảo lệ còn thường thường vì chuyện này chuyện đó nhi trợ cấp nhà mẹ đẻ. Sau lại cũng là Trình Bình cha mẹ ra 2000 nhiều khối mua. Khi đó Trình Bảo Lệ trong lòng cũng có chút băn khoăn, rốt cuộc 2000 nhiều khối không phải tiền trình. Kết quả Trình Bảo nhã đối nàng âm dương quái khi nói: "Ngươi cha mẹ chồng kia chỗ nào là mua cho ngươi à? Đó là mua cho ngươi ra rảo rạn, ai làm ngươi sinh đứa con trai đâu?" Trần Linh Linh nghe đến đó một miệng trà thiếu chút nữa phun ra tới. Trình Bảo Lệ một bên ôm sủi cảo một bên hung hăng nói: "Đây là ta trước kia ngốc" Nàng nếu là hiện tại lại làm cho ta mặt nói như vậy, ta khẳng định sẽ lạ nàng miệng. Trần Linh Linh sở trường khăn sát miệng, biên gần vô ngự nói, đại khái nàng không sinh ra nhi tử, ở nhà chồng không loại này đã ngộ, cho nên mới nói như vậy ngươi. Vì trịnh ra ra trịnh mãi mãi trở về tẩy trần đón gió này bữa cơm chính là ở trịnh bình ra ăn, trần Linh Linh ra cũng lại đây cùng nhau ăn, trịnh ra ra hiện giờ nhìn bên ngoài đại thời đại phát triển rất có cảm xúc. Hàn trị quân liền giảng chút hắn ở bên ngoài hiểu biết, lao chỉnh ra tất cả mọi người nghe được nói chuyện say xưa, chính là trịnh Hải Dương đều dựng lô thai liệu mạng nghe, sợ rơi rớt cái gì quan trọng tin tức. chính ra ra là hải quân chuyển nghề về quê phân phối công tác, nói chuyện còn mang theo một cổ quân nhân đặc có khí chất, hắn đối hàn trị quân nói, quốc gia hiện tại liền yêu cầu người loại này có đầu góc người trẻ tuổi thuận tiện đem chính mình nhi tử biếm một hồi, trịnh nhị liền hoàn toàn không được. Ngươi về sau nhiều màng dẫn hắn, hắn đầu bóc buồn. Hàng trị quân lấy trà thay rượu kính lao ra tử một ly, cười nói, chính bình hiện tại liền cùng ta huynh đệ giống nhau, ngài chính là ta thúc ta kính ngài. Một bữa cơm lúc sau, chính mãi mãi đi cách vách ôm ôm tiểu bảo bảo hắn nhất, chính mãi mãi so chỉnh ra ra tiểu 12 tuổi, hiện giờ 50 tuổi đều không có, nhìn đến tiểu bảo bảo thích vô cùng, bế lên tới hôn hôn. Xem Trần Linh Linh tuổi trẻ bên người lại không có lao nhân, liền đề điểm vài câu như thế nào mang hài tử, tiếp theo lại cúi đầu nhìn xem bên người Trịnh Hải Dương, cười nói dân nói, này nếu là cái nữ hoa hoa, chúng ta còn có thể kết cái hoa hoa thân đâu. Lại cúi đầu, rào rạc, tiểu bảo bảo về sau cho ngươi đương tức phụ được không. Trịnh Hải Dương ngần cổ, một tay bắt lấy mụ nội nó góp áo, một khuôn mặt vẫn là hài tử đặc có thiên chân. Nghe xong mụ nội nó nói lộ ra vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, không được, tiểu bảo bảo là nam hải tử, ta cũng là nam hải tử. Kia cổ nghiêm túc tương đem trần linh linh cùng trịnh mãi mãi đều cho cười, đại nhân cười, tiểu bảo bảo hàn nhất đột nhiên cũng nhăn trương tiểu thịt mặt nở nụ cười. Chính hải dương nhón mũi chân sở trường đầu ngón tay chọc hàn nhất tiểu thịt mặt, ngươi cười cái gì? Nếu là 20 năm lúc sau thật sự đi làm gay, ngươi hiện tại còn cười được. Bất quá đánh chết Trịnh Hải Dương cũng không thể tưởng được, 20 năm lúc sau hẳn nhất, cười đến nhưng khoe khoang. Hôm nay buổi tối, Trịnh Hải Dương trong nhà tivi màu bị điều đến trung ương tam bộ, con bướm đài tiêu rõ ràng khắc ở tivi một góc, mà không phải Trịnh Hải Dương quen thuộc cái tiêu cờ cờ tờ vờ đài tiêu, tivi họa chất cũng thập phần thô giác. Mà Trịnh Hải Dương cha mẹ Trịnh Bình cùng trình Bảo Lệ tắc ngồi ở trên mép giường lấy ra trong nhà sổ tiết kiệm, lúc này sổ tiết kiệm vẫn là viết tay. Mỗi một hàng mặt sau đều có ngân hàng quậy viên một cái hồng con dấu. Trịnh Bình cầm bút máy trên giấy viết viết vẽ vẽ, hắn cùng Trình Bảo Lệ kết hôn hơn 4 năm. Ban đầu hai người tiền lương thêm lên đều không vượt qua 150, mấy năm nay mới chướng lên đây. Cộng thêm Trình Bảo Lệ mấy năm trước luôn là thường thường trợ cấp nhà mẹ đẻ tỷ tỷ một ít, tiếp theo lại có hài tử. Mấy năm nay thật đúng là không tổn thượng cái gì tiền. Đặc biệt là năm trước Trình Bảo Lệ xảo nháo muốn mua cái tivi màu. Tuy rằng mua thời điểm là Trịnh Gia Gia Trịnh mãi mãi hoa tiền, nhưng Trịnh Bình sau lại băn khoăn muốn đem tiền còn cho bọn hắn, cuối cùng thoái thác tới thoái thác đi, Trịnh Gia Gia cũng chỉ cầm Trịnh Bình 800, sổ tiết kiệm tiền hơn nữa vợ chồng hai người đặt ở trong nhà một ít tiền, thế nhưng đều không vượt qua 2.500 mô, cuối cùng trình Bảo Lệ đem trong nhà mỗi cái góc đều phiên một lần, đem một khối một mau vài phần tiền lẻ, đều phiên ra tới ghé vào cùng nhau cũng bất quá 2.500 khối lẻ 6 mau chín phần. 2.500 a này muốn thay đổi hai chu phía trước, hai vợ chồng chỉ sợ còn cảm thấy không ít, nhưng hiện tại, hai người đồng thời đều như mày, mới như vậy một chút à. Trinh Bảo Lệ cùng Trịnh Bình hai cái sẽ đem tiền lấy ra tới tính, là bởi vì hai người đều động muốn rời đi bọn họ cái này tiểu huyện thành đi bên ngoài sấm sấm tâm tư, hai vợ chồng kết hôn nhiều năm như vậy. Ở đại sự thượng từ trước đến nay không nói tới cùng đi, này vẫn là lần đầu tiên hai cái làm hoàn toàn tương đồng quyết định. Chính ra gia trình mãi mãi muốn đi tỉnh thành kiếm tiền, hai người thêm lên một tháng liền vượt qua 1.000 bọn họ hai cái kiếm 3 tháng đều kiếm không đến nhiều như vậy tiền, hai cái lao nhân thêm lên đều quá 100 tuổi còn đang suy nghĩ muốn như thế nào nhiều kiếm tiền, bọn họ này hai cái tiểu còn toàn tại đây tiểu huyện thành, như thế nào đều không thể nào nói nổi. Trinh Bảo Lệ cùng Trịnh Bình có lợi có thể đi ra ngoài làm điểm mua bán nhỏ, nhưng là làm mua bán nhỏ liền phải có tiền, nhưng bọn họ trong tay thêm lên mới 2.500, tới rồi tỉnh thành muốn ăn muốn trụ một đống tiền, chút tiền ấy căn bản là không đủ làm mua bán nhỏ. Trịnh Bình đi khai cửa sổ ngồi ở mép giường hút thuốc, trình Bảo Lệ cầm sổ tiết kiệm nhìn nhìn, manh thở dài một hơi, dơ tay chính mình chụp chính mình một cái tác, ta năm ngoái thật là tìm đường chết muốn mua TV màu. Sớm biết rằng liền không mua. Trinh Bình lôi kéo nàng, nói, ngươi cùng chính mình trí cái gì khí. Mua đều mua, lại nói mua cũng là chúng ta dùng, rào dạt cũng phải nhìn. Trinh Bảo Lệ nói, đi tỉnh thành tivi phong trong nhà cấp lao thử xem. Trinh Bình nâng dơ tay nói, ta ngấm lại biện pháp, ngấm lại biện pháp. Bên cạnh ghế trên hoảng chân xem tivi trịnh Hải Dương yên lặng đem chuyện này ghi tạc trong lòng tính toán ngày mai đi cách vách hàn trị quân thúc thúc nơi đó thăm thăm khẩu phong. Ngày hôm sau Trịnh Bình Hạ ban liền đi cùng Trịnh Gia Gia Trịnh mãi mãi thương lượng, nói bọn họ cũng động tâm tư muốn đi tỉnh thành làm điểm tiểu sinh ý. Trịnh Gia Gia Trừng mắt nói, ngươi có cái này ý tưởng, thực hảo, bất quá các ngươi tiểu phu thê vừa mới kết hôn không bao lâu, bên ngoài nơi nơi đều là tiêu tiền địa phương, hiện tại đi ra ngoài không hiện thực. Như vậy, chờ ta cùng mẹ ngươi ở nơi đó định ra tới. Ta giúp ngươi hỏi thăm hỏi thăm, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không làm ta cái kia láo chiến hưu cho các ngươi lại dịch cái công nhân viên trước ký tốt xá. Trịnh Bình cảm thấy như vậy cũng thành, nói vài câu liền đứng dậy đi rồi, trịnh mãi mãi thấy hắn phải đi, lại cầm trứng gà cho hắn, biên đem túi sách cho hắn biên nói, gần nhất không cùng bảo lệ cãi nhau. Trịnh Bình cười nói, mẹ, hiện tại bảo lệ cùng trước kia nhưng không giống nhau, tâm đều hướng về nhà ta, chúng ta không xảo. Trịnh mãi mãi nhẹ nhàng thở ra, không xảo liền hảo. Trịnh Bình ra tới hướng ra phương hướng đi, tuy rằng nghe xong trịnh ra ra nói chờ một đoạn thời gian lại nói, nhưng hắn trong lòng vẫn là treo một việc, hắn không có tiền a Đi ra ngoài nhưng không thể so ở nhà, cái gì đều phải tiền, hắn mua cái tivi có thể làm lao tử nương ra tiền, đi ra ngoài chẳng lẽ còn dùng bọn họ. Trịnh Bình cũng xấu a hắn tưởng có lẽ có thể hỏi thân thích bằng hữu mượn, Nhưng ngắm lại ca ca tẩu tử nơi đó mới vừa sinh hài tử, đệ đệ lại không có kết hôn, chung quanh bằng hữu cơ bản đều có gia đình, mọi người đều là công nhân viên trước trong viện ra tới, mọi nhà đều điều kiện này, có chút còn không bằng nhà bọn họ, hỏi ai mượn đâu. Như vậy Nghĩ liền bò lên trên thang lầu lên lầu 2, vừa vặn hẳn chị quân muốn xuống lầu, nhìn đến hắn nói, chính tìm ngươi đâu. Làm sao vậy? Nhà ngươi không ai đi. Đi nhà ngươi liêu. Nhà ngươi rào rạt ở nhà ta đâu? Hai người vào trịnh bình ra, hàng trị quân giữ cửa một quan, nói, ngươi gần nhất có phải hay không thiếu tiền? Trịnh bình xứng sốt ngươi làm sao mà biết được? Nhà các ngươi rào rạt nói, sáng nay chạy tới hỏi ta có hay không cái gì kiếm đồng tiền lớn phương pháp đâu? Ngươi phía trước không cũng cùng ta nói muốn đi bên ngoài nhìn xem sao? Trịnh bình, này hôn tiểu tử! Hàng trị quân cười nói, nhà ngươi rào rạt thật đúng là không bình thường thông minh. Ai, nói chính sự Nhi Lôi kéo Trịnh Bình ngồi xuống trên sofa nói, "Ta nơi này thật đúng là có cái biện pháp có thể lộng điểm tiền, cũng không phiền thoái, chính là muốn đi ra ngoài đi một chuyến." Trịnh Bình trừng mắt nhìn Hàn Trị Quân, "Biện pháp gì?" Hàn Trị Quân, "Tín phiếu nhà nước, cái này ta trước kia chưa thử qua, chúng ta cũng có thể thử xem." Trịnh Bình tiếp tục trứng mắt, "Đầu cơ trục lợi tín phiếu nhà nước đó là phương pháp." Hàn Trị Quân thọc thọc hắn, "Không phải ngươi tưởng như vậy." Chúng ta không đi ngầm chợ đen, trực tiếp từ ngân hàng mua, lại bán cho mặt khác một nhà ngân hàng. Trinh Bình, như vậy cũng đúng. Hàng trị quân, có cái gì không được, ta hỏi thăm qua, có chút địa phương tín phiếu nhà nước giá cả không giống nhau, chính là một cái chênh lệnh giá, thấp mua cao bán, thì như chúng ta ở cái này ngân hàng mua, quay đầu chạy đến một cái khác ngân hàng bán đi. Trinh Bình, ngân hàng sẽ thu, như vậy sẽ không bị tra được. Hàng trị Quân Sẽ không, Thượng Hải có chứng khoán công ty thu, bọn họ cũng ở mân mê cái này, chúng ta đến lúc đó trực tiếp bán cho hắn, hắn sẽ lại bán cho ngân hàng. Chính là phiền toái một chút, muốn chạy. chính Hải Dương ra này vẫn là lần đầu tiên làm loại này buôn đi bán lại sự tình. Trình Bình quyết định đi theo hàn trị quân đi một chuyến tỉnh ngoài lúc sau, bọn họ người một nhà suốt một buổi tối đều không có ngủ. Trình Bảo Lệ ở trên giường chẳng chọc ngủ không được, chính Hải Dương cũng không có ngủ. Bởi vì hắn phát hiện chính mình đối thời đại này hiểu biết thật sự là quá ít, đầu cơ trục lợi tín phiếu nhà nước là hắn quá khứ hiện tại đều không có nghĩ tới sự tình. Thời đại này có một cái lớn nhất đặc điểm, chính là chính sách phát triển xa xa theo không kịp kinh tế phát triển cùng với mọi người nội tâm trung đồng bột, chính Hải Dương cảm thấy đầu cơ trục lợi tín phiếu nhà nước chuyện này có thể làm, nhưng nguy hiểm có bao nhiêu đại, chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Trình Bảo lệ nửa đêm từ trên giường bò dậy, Đối trịnh Bình nói, nếu không ngươi đừng đi đi, ta không yên tâm. Trịnh Bình lấy ra một người nam nhân đặc có quyết đoán tới, nói, được rồi, ngủ đi, chuyện này ta quyết định, đi. Ngày hôm sau trịnh Bình chiều trong sưởng tỉnh một vòng giả, trình Bảo Lệ cùng Trần Linh Linh từng người cấp nam nhân nhà mình chuẩn bị tốt hành lý, ở đầu ngõ nhìn hai người toàn thượng đi tỉnh bên đường dài ô tô. Trịnh Bình cùng Hàn Trị Quân cùng đi nơi khác, cụ thể đi nơi nào trịnh Hải Dương cũng không biết. Hắn hiện tại chính là cái ba tuổi tiểu hải tử, có đôi khi các đại nhân nói chuyện không kiêng rẻ hắn, nhưng cũng sẽ không chuyên môn chọn hắn ở thời điểm nói. Hắn phỏng đoán lúc ấy tín phiếu nhà nước cả nước phát hành nhiều nhất cũng liền như vậy mấy cái thành phố lớn, muốn đầu cơ trục lợi giá thấp mua nhập nói khẳng định cũng là đi kinh tế tương đối không phát đạt thành thị, lại tổng hợp hắn ba cũng liền thỉnh cái một tuần giả, thuyết minh hai người hẳn là không có chạy xa, rất có thể liền ở chung quanh tỉnh thị chạy. Trịnh Hải Dương suy đoán rất có thể là từ A tỉnh mua nhập tiếp theo lại làm xe lửa đi Thượng Hải bán đi. Đồng thời hắn phát hiện trước kia ngừng ở dưới lầu hàn trị quân kia chiếc sạn tạ nạ mấy ngày nay cũng không thấy được. Hàn trị quân cùng trịnh Hải Dương 33 là ngồi đường dài xe rời đi. Hắn ở bản địa lại không có gì quen biết thân hữu hẳn là không có khả năng mượn cho người khác ai. Như vậy xem nói. Chẳng lẽ là vì thấu tiền mua tín phiếu nhà nước cho nên đem xe bán đi. Trịnh Hải Dương liền đỉnh một trương thiên chân hoa hoa mặt, chạy đến Trần Linh Linh trước mặt nói, À gì, thúc thúc xe ngựa như thế nào không thấy. Trần Linh Linh không giống những cái đó bảy đại cô tám gì cả luôn là ái lấy chút có không đúng sự thật hống tiểu hài nhi. Hán đối trịnh Hải Dương nói, ngươi thúc thúc đem xe bán đi kéo, không có việc gì, về sau thúc thúc còn sẽ mua xe ngựa. Quả nhiên bán đi. Mấy ngày kế tiếp... Trần Linh Linh cùng Trình Bảo Lệ hai nữ nhân ở từng người nam nhân đều rời nhà lúc sau lẫn nhau nâng đỡ, Trình Bảo Lệ ban ngày đi làm, Trần Linh Linh liền phụ trách mang hải tử mua đồ ăn, ngẫu nhiên Trịnh Hải Dương mãi mãi sẽ qua tới nhìn xem tiểu bảo bảo cùng nhà bọn họ giàu dạng, nhìn xem có cái gì giúp đỡ mội. Trần Linh Linh trước kia cái gì đều sẽ không, cũng không học, hiện tại tay chân cần mẫn nhiều, Trình mãi mãi giáo nàng nàng liền nghiêm túc học, đặc biệt là ở mang hải tử phương diện. Trịnh mãi mãi kinh nghiệm có thể so nàng nhiều hơn Trịnh Hải Dương mỗi lần nhìn đến trịnh mãi mãi vẻ mặt hòa ái nghiêm túc Giáo Trần Linh Linh cùng trình bảo lệ đồ vật Hai cái tuổi trẻ nữ nhân yên lặng đứng ở một bên nhìn nghe Đều sẽ cảm thấy này phúc cảnh tượng đặc biệt tấm áp Ở hắn trong trí nhớ mẹ nó cùng mụ nội nó vẫn luôn là lẫn nhau không đối phó Mẹ chồng nàng dâu hai cái quan hệ đến cuối cùng cơ hồ là tương đương ác liệt Trừ bỏ tất yếu tiết ngày nghỉ gia đình liên hoan hội kiến một mặt Ngày thường ngầm, cơ hồ không thấy mặt. Hiện tại chẳng những trình bảo lệ cùng trịnh mãi mãi quan hệ khá hơn nhiều. Trần Linh Linh cũng giống như gia nhập bọn họ cái này đại gia đình giống nhau. Hơn nữa trong lòng bình khí cùng trường hợp dưới, người cùng người chi gian càng dễ dàng phát hiện đối phương ưu điểm. Trình bảo lệ cùng Trần Linh Linh nói chuyện tiếm. Thường thường tổng có thể nói đến trịnh mãi mãi, cảm thấy trước kia chính mình làm được đặc biệt không đúng. Rất xin lỗi bọn họ lao trịnh ra. Nhưng bình tĩnh ấm áp mặt ngoài dưới vẫn là dấu giếm kích động phong ba. Trịnh Hải Dương nhiều ít vẫn là có thể cảm giác nói mẹ nó hai ngày này trong nội tâm luôn nóng. hắn ba ở đi phía trước cầm trong nhà sở hữu tiền, còn hỏi trịnh mãi mãi mượn 2.000 khối. hắn phỏng đoán rất có khả năng hàn trị quân bên kia lại chủ động mượn chút tiền, thiếu cũng có 5.000, nhiều nói khả năng chính là thượng vạn. Hiện tại nếu là trịnh Hải Dương đi ra ngoài mân mê tín phiếu nhà nước hắn vẫn là có tin tưởng. Tốt xấu hắn ở thành phố lớn sinh sống như vậy nhiều năm, đạo lý đối nhân xử thế nhiều ít hiểu chút nhi, nhưng hắn ba trịnh bình có phải hay không này khối liêu hắn trong lòng cũng thập phần buồn chồn chỉ ngóng trông Hàn trị quân ở bên ngoài có thể nói thêm điểm đề điểm hắn ba. Đây là bọn họ lao trịnh ra vì thay đổi bán ra bước đầu tiên, này một bước quan trọng nhất, này một bước đi hảo, chính là cho bọn hắn cả nhà rót vào một đạo thuốc trợ tim, nếu đi không tốt, Làm không hảo hắn cha mẹ liền sẽ rút lui coi chất tự, rốt cuộc ở đối mặt không biết nguy hiểm khi, người luôn là thói quen làm ra bảo hộ chính mình hành vi. Chính Hải Dương chờ ai chờ ai chờ, từ thứ ba vẫn luôn chờ đến thứ năm, lại từ thứ năm vẫn luôn chờ đến chủ nhật, hắn ở nôi biên chọc chọc hàn nhất tiểu bảo bảo tiểu thịt mặt, nói thầm nói, tiểu bánh bao thịt, một chút phiền não đều không có thật là hâm mộ chết ta. Chính mãi mãi trước tiên nội lui thủ tục mấy ngày hôm trước đã xong xuôi. Một song xuôi tin tức ở cái này đại viện nhi hấp tấp truyền cái biến, hiện tại mỗi người đều biết trịnh mãi mãi nổi lui, là muốn đi theo trịnh ra ra đi tỉnh thành kiếm tiền công tác. Tiểu huyện thành quốc có nhà xưởng công nhân viên chức không có gì thấy xa à, cả đời đều sinh hoạt tại đây phương thổ địa thượng, đều cảm thấy du hán công nhân viên chức một tháng 100 nhiều khối đã thực hảo. Khi đó bọn họ đại viện nhi gạch đỏ mạnh hơn còn dùng bạch bùn ngăn nắp đồ công nhân là nhà xưởng chủ nhân mấy cái chữ to. Chỗ nào có thể lý giải chỉnh Gia Gia Trịnh mãi mãi lựa chọn A Trong lúc nhất thời đại viện Nhi từng nhà đều ở nghị luận Nói Lao chỉnh Gia đều bị tiền mơ hố mắt Phần lớn người đều cảm thấy bọn họ quyết định không đáng tin cậy Nhưng mặc kệ thế nào Trịnh mãi mãi làm tốt nội lui Lao chỉnh Gia hai vợ chồng lại cùng ba cái Nhi tử đều đánh hảo tiếp đón Thu thập đồ vật cũng liền chuẩn bị đi rồi Trịnh Gia Gia vốn là tưởng chờ Trịnh Nhi trở về lại đi nhưng tỉnh thành bên kia thúc dục đến lợi hại. Thứ hai sáng sớm, trình bảo lệ mang theo rào rạt liền đi phía trước trình ra, ra ra ra giúp bọn hắn dọn dẹp một chút đồ vẩn, thu thập xong rồi liền đưa bọn họ lên xe. Bởi vì là thứ hai trình đại trình tam nhi toàn bộ đều đi làm. Trình bảo lệ chuyên môn thỉnh một ngày giả, vốn đang lo lắng giả phê không xuống dưới, phân xưởng chủ nhiệm lại cũng giúp nàng phê xuống dưới. Trình bảo lệ trong lòng vui sướng hài lòng tưởng, Phía trước mua trái cây cùng hai bao yên quả nhiên không có tặng không. Nhưng ai cũng không dự đoán được, Trình bảo lệ có một đoạn thời gian không về nhà mẹ đẻ, nàng nhà mẹ đẻ người lại chạy tới. Trình ba ngoại cùng Trình bảo nhã xuất hiện ở Trình mãi mãi nhà bọn họ cổng lớn thời điểm. Trình bảo lệ hoàng sợ, nàng lúc ấy chính đem một giường chiếu cuốn hảo lấy dây thừng cùng kia một đống chậu rửa mặt rửa mặt đồ dùng cột vào cùng nhau, vừa chuyển đầu thiếu chút nữa nhảy lên. nàng ngạc nhiên nói mẹ Sao ngươi lại tới đây? Trên đời này nào có không ra phong tưởng Lại nói chỉnh bà ngoại nhà bọn họ ly du hán cái này công nhân viên trước đại viện nhị đạp xe cũng chính là hơn 10 phút. Như vậy gần khoảng cách như vậy tiểu nhân huyện thành, có cái cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể truyền ra tới. Chính Hải Dương từ trong viện chạy vào, vừa thấy hắn bà ngoại cùng gì liền quay đầu chiều phòng trong hô to, ra ra nãi nãi. Thật là muốn mạng già. Vốn đang cho rằng đời này cùng đời trước sẽ không có trùng hợp nhân sinh quý đạo, không nghĩ tới hắn bà ngoại ra vẫn là tới ngăn cản. chính ra ra chỉnh mãi mãi ra tới, vừa thấy đến trịnh bà ngoại cũng là ngẩn người, bọn họ đều phải đi rồi, ô tô, tô lại quá nửa tiếng đồng hồ liền phải trải qua bọn họ ngõ nhỏ cửa, này thông ra tự mình chạy tới là nào vừa ra. Giao giặt bà ngoại, các ngươi như thế nào lại đây? Tới ngồi tới ngồi, nói đi dọn ghế dựa. Nhưng trình bà ngoại cùng trình bảo nhã vẫn không nhúc nhích hướng cửa vừa đứng, cùng môn thần dường như chống đỡ, trình bà ngoại mặt vạn năm như một ngày banh, banh kia phó biểu tình cùng trình bảo lệ xị mặt biểu tình quả thực là không có sai biệt, thật đúng là không hổ là mẹ con hai cái. Trình bảo lệ sắc mặt cũng thập phần không tốt, nàng mẹ cùng nàng tỷ lại đây là có ý tứ gì nàng nhiều ít rõ ràng, nàng đi qua đi, nói, rào dạt ra ra mãi mãi đợi chút liền phải ngồi xe đi rồi. Các người muốn nói gì đi ta nơi đó nói đi. Trình bà ngoại 1m5 vóc dáng hướng nơi đó vừa đứng, nhắc lên mí mắt xem nàng nhị nữ nhi, không hề răng. Trình bảo nhã lại ngầm khắp trình bảo lệ cánh tay một phen, trong miệng thấp giọng nói, chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào cũng không đề cập tới trước nói. Trình bảo lệ trước kia cũng bị hắn tỉ véo quá, giống nhau nàng tỉ véo nàng đều là bởi vì nàng có chuyện gì không có nói trước cùng nàng nói, làm cho trình bảo nhã không vui. Trước kia Trình bảo lệ bị khắp liền không hé răng, thói quen liền cùng Trình bà ngoại giống nhau như lúc, nhưng hiện tại không giống nhau, Trình bảo nhã đừng nói véo nàng một chút, trận trắng mắt nhi đều có thể làm Trình bảo lệ dầm chân. Trình bảo lệ ném ra tay, mặt lệnh nói, ngươi có tật xấu A Có nói cái gì sẽ không nói chuyện nói động cái gì tay A Trình ra ra Trình mãi mãi muốn lại đây khuyên, Trình Hải Dương chạy nhanh đi kéo hai người tay, ở phía sau nhắc nhở nói, xem mau tới. Mau đi dọn đồ vật à? Trình bảo nhã ngần người, Những mày nói, Ngươi như vậy đại phản ứng làm cái gì? Ta còn không phải là khắp ngươi một chút sao? Trình bảo lệ dơ tay liền khắp trở về, Kia một chút còn không nhẹ, Nàng hận không thể đem trước kia bị véo đau đều còn trở về. a Trình bảo nhã hô to một tiếng, Vẫn luôn không hề răng trịnh bà ngoại rốt cuộc đẩy trình bảo lệ một phen, Tiểu lao thái cấp tử không cao, Sức lực nhưng thật ra không nhỏ. Trịnh ba ngoại rốt cuộc mặt lệnh nói, thông ra ra ra mãi mãi, các ngươi là có ý tứ gì, phải đi cũng không cho người cho chúng ta biết một chút sao. Trịnh ra ra trịnh mãi mãi không thể hiểu được, này có cái gì hảo chuyên môn thông chi. Bọn họ đi nơi nào cũng không cần hướng bọn họ công đạo đi. Trịnh mãi mãi đang muốn mở miệng, trình bảo lệ lập tức đứng dậy, không cho trịnh mãi mãi mở miệng khó xử. Chính mình nói, ta hai ngày này không về nhà mẹ đẻ, cho nên chưa kịp nói cho các ngươi Trịnh nhị ba mẹ muốn đi tỉnh thành, đợi chút liền đi rồi. Trịnh bằng ngoại, vì cái gì muốn đi tỉnh thành? Đi tỉnh thành rào rạt ai mang a Các ngươi tính toán quăng cho ta sao? Mẹ! Trịnh bảo lệ hốc mắt lập tức liền đỏ, nàng hiện giờ cuối cùng hoàn toàn minh bạch nàng nhà mẹ để người có bao nhiêu ích kỷ sắc mặt có bao nhiêu xấu xí. Nguyên lai bọn họ lại đây chính là lo lắng về sau rào rạt không ai mang sẽ bị ném cho bọn họ. Nguyên lai bọn họ quan tâm chính là cái này. Trình bà ngoại từ đầu đến cuối đều không có cái gì đại cảm xúc đại gọn sóng, khỏe mắt đều bất động một chút, thái độ vẫn luôn banh, nàng nhìn nhìn trình bảo lệ nói, gà đi ra ngoài nữ nhi chính là bổi tiền hòa sao. Sinh đứa con trai chẳng lẽ còn muốn cho ta mang, vốn dĩ nên là nhà chồng người mang, bọn họ đều đi rồi, hài tử ai mang. Trình bảo lệ tức giận đến cả người phát run, hai chân trên mặt đất hung hăng băm hai hạ, đỏ mặt kia thai nhìn nàng mẹ, cắn môi nói mang. Không cần những người khác mang. Nói dễ dàng. Đến lúc đó bọn họ vừa đi, ngươi cùng trịnh nhị muốn đi làm, còn không phải nhà mẹ để tới. Trịnh Hải Dương đều phải nghe không đi xuống. Lúc này hắn hận không thể nhảy dựng lên cào hắn bà ngoại vẻ mặt miêu chào tử. Nào có như vậy bà ngoại nói ra như vậy làm chua xót lòng người nói. Mẹ nó trong lòng đến nhiều thương tâm á nhưng trịnh Hải Dương tốt xấu trọng sinh. Lúc này quan trọng nhất chính là làm hắn ra gian mãi mãi làm đi lên tỉnh thành ô tô, nếu hôm nay kéo xuống dưới không đi, làm không hảo về sau đều sẽ không đi rồi. Đi tỉnh thành ô tô ngày mai hậu thiên ngày kia đều có A, chính là quyết tâm dao động liền rất khó lại phụ chính. Chính Hải Dương đi trong phòng dò sách, đại bao sách không thượng liền sách bọc nhỏ hướng bên ngoài đi, chính mãi mãi đi cản hắn, bảo bối nhi ai, ngươi chầm một chút. Chính ra ra thở dài. Đi trong phòng cầm lấy bao lớn bao nhỏ, khóa lại môn, xuyên qua tiểu viện tử đi tới phòng bếp gian Trinh bảo lệ còn ở cùng nàng mẹ mặt đối mặt đứng ràng co, mẫu tử hai cái đều là không rên một tiếng Trinh Hải Dương tiểu rộng nói một xả, mẹ, đi mau, ô tô muốn tới Trinh bảo lệ lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau nâng lên cánh tay để ép háp xương đỏ trong mắt Quay đầu đi lấy trên mặt đất kia phóng trổ rửa mặt rửa mặt đồ dùng túi lưới tử cùng một cái đại bao, cầm lấy tới cũng không xem trịnh bà ngoại, chỉ đối trịnh ra ra trịnh mãi lại nói, đi thôi, ta giúp các ngươi đem đồ vật bắt được đầu ngọ chờ xe. Không được đi. Chính bà ngoại đột nhiên không lưng ôm đồm quá túi lưới muốn đoạt lấy đi. Trình bảo lệ theo bản năng liền đem túi lưới chiều trong lòng ngực ôm, tiểu lao thái con eo dẩu mông lôi kéo, trình bảo lệ hô, mẹ ngươi làm cái gì? Trịnh nhị cha mẹ đi nơi nào quan ngươi sự tình gì A Không được đi. Hôm nay nói rõ. Trịnh bảo nhã cũng đi đoạt lấy túi lưới, hắn không dám đi đoạt chỉnh ra ra trong tay đổ vật. Trịnh bảo lệ, có cái gì nhưng nói. Nên nói không đều nói rõ. Hải tử ta chính mình mang. Không cần ngươi mang. Không cần ngươi nhọc lòng, mẹ ngươi buông tay, mau buông tay. Trịnh hải dương vốn dĩ đã chạy chầm một đoạn đi ra ngoài, lúc này lại quay về. Phát hiện hắn bà ngoại, dì cùng mẹ nó lôi kéo lên, hoàn toàn liền giữ cửa cấp chặn. Trinh bảo nhã dư quang thoáng nhìn thấy được trịnh hải dương, quay đầu liền chạy đi ra ngoài muốn đi đoạt lấy trong tay hắn bao. Trinh hải dương trong lòng phỉ nổ đến khi dễ tiểu hài tử tính cái gì bản lĩnh. Một bên quay đầu chạy như điên một bên xả giọng nói kêu, đánh. Tiểu. hài Nhi. A. Bọn buôn người A. Cứu mạng A. Trinh bảo nhã. Trịnh bảo nhã một dậm chân chạy nhanh chạy về đi, tiếp tục lôi kéo cái kia túi lưới, trịnh mãi mãi chỉnh ra ra không ngừng ở bên cạnh quên, nhưng trịnh Hải Dương bà ngoại không biết như thế nào, chính là quyết tâm cảm thấy bọn họ vừa đi trịnh Hải Dương chính là nàng chói buộc, liều mạng cũng không chịu. Trịnh Hải Dương hôn nửa đường lại xách theo bọc nhỏ chạy về tới, một bên thở dốc một bên ở cửa chiều hắn ra ra mãi mãi kêu, ra ra mãi mãi chạy mau ngắm lại không đúng, lập tức sửa miệng, ra ra mãi mãi đi mau xe mau tới cửa lạc nhưng bọn họ đi nơi nào đến rất a này lại không phải không liên quan người một cái là bọn họ con dâu một cái là thông ra a bọn họ đương nhiên đi không được a 5 người lôi lôi kéo kéo chính ra ra chỉnh mãi mãi không ngừng quên đã có đại viện nhi người từ bên cạnh trên lầu giò ra đầu tới nhìn chính hải dương tưởng tượng như vậy không được, buông trong tay bao lập tức chui vào trong đám người Mấy đôi tay đều lôi kéo túi lưới, hắn cũng phân không rõ ai là ai, tùy tiện hướng tới một bàn tay há mồm liền cắn đi xuống. a Trinh Bảo nhã lập tức lùi về tay, chuyển thủ đoạn liền phải chụp chỉnh hải dương cái hót một cái tát, tiểu tử thúi thuộc cầu thế nhưng loạn cắn người. Về sau ngươi già dàn mãi mãi đi rồi, mẹ ngươi liền lấy căn dây thường đem ngươi giống cẩu giống nhau xuyên ở cổng lớn. Nàng kia rộng nhi còn không nhỏ. Túi đầu nói đối với trịnh hải dương đen bóng cái hốt liền phải chụp qua đi, đột nhiên bị trịnh ra ra tay cấp ngăn lại. Trình bảo lệ đương nhiên cũng nghe đến kia lời nói, ngạc nhiên còn sách theo trong tay túi lưới, ngần người, dây tiếp theo đột nhiên điên rồi giống nhau đem đồ vật chiều ngầm một ném hướng tới trình bảo nhã vọt qua đi, một đầu đỉnh ở nàng ngực, đem người đỉnh quăng ngã ra cửa khẩu. Ai u! Trình bảo nhã quăng ngã trồng vó, trình bảo lệ nhào tới. Một cái tắt phiến ở trình bảo nhã trên mặt, ngươi nhi tử mới là cậu. Trình bảo lệ liền như vậy cùng trình bảo nhã đối véo thượng, tỉ mội hai cái lôi kéo tóc gai móng tay đánh lột, trình bà ngoại nhìn liếc mắt một cái, rậm chân nói, đừng đánh. chính ra ra trình mãi mãi chạy nhanh đi kéo, trình bảo lệ hô đừng động ta, xem ta hôm nay không phiến chết cái này xú đàn bà nhi. Trình hải dương đều nốc, hắn đời này liền chưa thấy qua mẹ nó thế nhưng sẽ có như vậy biêu hắn một mặt kia vẻ mặt hận không thể bằng Trình Bảo Nhã biểu tình thật là xem đến hắn nhiệt huyết sôi trào. À à! Trình Bảo Nhã hô to gãi móng vuốt đi véo Trình Bảo Lệ, tỉ mội hai cái đánh đến khó xá khó phân, không ai cắm được với tay. Trình ra tỉ mội hai cái liền như vậy đánh thượng, cổng lớn thạch gạch trên mặt đất lăn lộn lẫn nhau véo Trình Bảo Lệ đời này bị nhiều ý thủy khuất hận không thể đều tại đây một khắc buộc phát ra tới, tuy rằng cũng chính là hai mươi mấy tuổi điển hình phương nam người hình thể. Nhưng thắng ở ngày thường tay chân cần mẫn thể lực sống làm được nhiều, kia tay kính đánh lên người tới cũng thật một chút đều không hàm hồ, cũng bởi vì sẽ không đánh nhau, cho nên liền lung tung đánh, nâng lên bàn tay luôn dùng ngón tay véo dùng khuyệu tay thọc, gãi đầu chảo mặt vỗ ngực, đem trình bảo nhã đè ở trên mặt đất. Nám tóc, tỉ muội hai cái ngay từ đầu còn thế lực ngang nhau quay cùng đánh, đánh không bao lâu liền biến thành trình bảo lệ đem trình bảo lệ đè ở trên mặt đất, ngồi ở nàng trên mông đánh. Trinh bảo lệ kêu, ngươi nhi tử mới là cậu. Ngươi nữ nhi mới là cậu. Ngươi cả nhà đều là cậu. Trinh bảo nhã hoa hoa hô to, giết người lạc. Giết người lạc. chính ra ra trịnh mãi mãi ngay từ đầu còn đi ngăn đón hai người. Sau lại trịnh Hải Dương chạy tới, trong lòng một trận nhi ý nghĩ xấu. Trên mặt trang ủy khuất nói, ra ra mãi mãi. Gì vì cái gì muốn mắng ta là cậu. Trinh ra ra sắc mặt tối sầm đứng qua một bên. Chính mãi mãi khi bất quá, cũng đi khắp trình bảo nhã hai hạ, cũng dám mắng hắn ngoan tôn tử là cậu, miệng tiện thiếu thu thập Trình ba ngoại ở một bên trục chân, đừng đánh đừng đánh, đều cho ta trợ thủ, bảo lệ ngươi đừng đánh. Lúc này Du Han trong đại viện rốt cuộc có người nghe được động tính chạy ra tới, lập tức chạy tới đem trình bảo lệ cấp kéo tới, đem tỉ mội hai cái ngăn, đừng đánh đừng đánh, có cái gì không thể hảo hảo nói, tỉ mội hai cái như thế nào đánh thành như vậy. Hắn mang ta nhi tử là cậu. Trình bảo nhã nguyên bản buổi sáng ban đầu, ăn mặc miên áo sơ mi hắc công tác quần, giờ phút này tóc ai bảy vài tám đỉnh ở đầu mặt sau, bởi vì tư đánh qua tức giận đánh tan một ít, nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt căm giận hận không thể đem trình bảo nhã xé biểu tình. Nàng đời này chưa từng có như vậy rõ ràng thống hận quá nàng tỉ, chưa từng có như vậy rõ ràng thấy rõ quá nàng nhà mẹ đẻ người sắc mặt, nàng qua đi thường thường liền trợ cấp nhà mẹ đẻ có cái gì đều giúp đỡ nhà mẹ đẻ làm, liền tính. Trịnh nhị không vui nàng cũng chưa nói quá nhà mẹ đẻ người không phải, nhưng kết quả là nàng thành nhà mẹ đẻ người trong miệng bồi tiền hóa, trước nay không mang quá rào rạt một ngày, trước nay chưa cho quá nàng cái gì thứ tốt, hiện giờ sợ nhà chồng đi rồi hài tử không ai mang, thế nhưng lộ ra này phó lệnh người ghê tởm sắc mặt. Tới khuyên giá người tự nhiên là tận tình khuyên bảo nói, không cần đánh nhau không cần cãi nhau, Người một nhà có cái gì hảo hảo ngồi xuống nói, trình bảo nhã bị người kéo tới, lôi kéo lên liền khóc, đỡ ở trình bà ngoại trên đầu vai khóc, trình bà ngoại mày giật giật, tựa hồ thập phần đau lòng, an ủi đại nữ nhi, thoáng nhìn mắt cho nhị nữ nhi một cái cảnh cáo ánh mắt. Trình bảo lệ đối thượng ánh mắt kia trong lòng lạnh lùng, đã không thương tâm, chính là cảm thấy trong lòng lãnh vì chính mình không đáng. Hai tử biết khóc có đường ăn. Hiện giờ trình bảo lệ chính mình là mẹ đương nhiên cũng hiểu như vậy đạo lý, nhưng nàng khóc không được, nàng vừa mới còn cảm thấy bị khuất cảm thấy khổ sở, nhưng giờ phút này nàng chỉ cảm thấy là cái chê cười, nàng trình bảo lệ ở nhà mẹ đẻ chính là cái chê cười. Thân cha đã chết mẹ ruột không đau chê cười. Trình mãi mãi trình ra ra lập trường cũng khó xử, trình hải dương đi kéo nàng mẹ nó tay, đau lòng nói, mẹ, có đau hay không a Có hay không thương đến A Mẹ không có việc gì. Trinh bảo lệ thậm chí nâng nâng cảm Nàng không khóc không ủi khuất không nghĩ đám người tới an ủi nàng. Giờ phút này giống như là một con kiêu ngạo chim sẻ. Bộ dáng này đã làm trịnh hải dương xúc động lại làm hắn đau lòng. Hắn hiện giờ rốt cuộc có thể lý giải nàng mẹ quá khứ những cái đó yếu đuối khuyết điểm cùng khó xử. Ai cũng không phải sinh ra cứ như vậy. Có như vậy không cho lực nhà mẹ để thật là gọi người bất đắc dĩ. Trinh bảo lệ nâng lên cánh tay kéo xuống ra gần. Tam hạ hai hạ một lần nữa trói lại cái đôi ngựa, quay đầu xách lên cửa túi lưới cùng đại bao, kiên định quay đầu, đối trịnh ra ra chỉnh mãi mãi nói, đi thôi, xe mau tới, đừng không đổi kịp. Trịnh mãi mãi tâm mềm nhung muốn mở miệng nói hôm nay liền không đi nữa vậy, bị trịnh ra ra hắc mặt một phen giữ chặt, lắc lắc đầu, trịnh mãi mãi liền chưa nói cái gì, đi trong phòng lấy bao lấy hành lý, trịnh ra ra phanh một tiếng khóa lại môn, hướng tới đầu ngọ đi đến. trình ngoại hư một tiếng Lạnh mặt, hỏi Trình Bảo Lệ nói, đây chính là ngươi nói, đừng quay đầu lại về nhà mẹ đẻ tới khóc sức mướt cầu ta giúp ta mang hải tử. Trình Bảo Lệ cười nhạo, ta muốn quay đầu cầu nhà mẹ đẻ người, ta sửa ngày mai liền từ thông vân trên cầu nhảy xuống đi. Trình bà ngoại hừ hừ, banh mặt không thấy Trình Bảo Lệ. Trình Bảo Lệ nắm nhi tử đi tuốt đàng trước mặt, chính ra ra ở phía sau đối Trình nãy nãy nói, ngươi cũng thấy rồi, rào rạt bà ngoại ra cứ như vậy. Chúng ta hai cái lại không đi tỉnh thành kiếm ít tiền, về sau rào rạt dựa được với ai. Trình mãi mãi gật gật đầu. Đi tỉnh thành ô tô vừa vặn liền đến đầu ngõ trình bảo lệ đem trong tay đồ vật đưa cho người bán vé chính ra ra trình mãi mãi thượng ô tô, cùng trình bảo lệ dặn dò hai câu, lại ôm ôm trình hải dương, liền theo ô tô bước lên tỉnh thành lộ, mẫu tử hai cái ở phía sau phất tay, tiêu trên đường chú ý an toàn. Trình bảo lệ đánh một trận chuyện này lập tức chuyển tới mặt sau Trần Linh Linh lỗ thai, Trần Linh Linh vội vàng thay đổi giày chạy ra tới, ở đầu ngõ nhận được mẫu tử hai cái. Trần Linh Linh nhìn xem Trình bảo lệ mặt, bị đánh. Thương tới rồi không có. Trình bảo lệ cười khổ, ta phát hiện ta còn rất nại đánh, thế nhưng không có việc gì, chính là rất gật đổi phát. Trần Linh Linh tới trên đường nhìn đến trịnh ba ngoại cùng Trình bảo nhã mẫu tử hai cái đã từ mặt khác một cái đường nhỏ đi rồi. Liên nói, là mẹ ngươi cùng ngươi tỉ đi. Các nàng đã đi rồi, mau về nhà đi. Trở về lúc sau Trình Bảo Lệ ở Trần Linh Linh ra ra thật trên sofa ngơ ngác ngồi một hồi lâu. Trần Linh Linh đem Trịnh Hải Dương tiến đến phòng xem tiểu bảo bảo. Chính mình bồi Trình Bảo Lệ, sắp nhận Trình Bảo Lệ trên người không có gì thương chính là mu bàn tay bị cào hai móng đuốt. Trình Bảo Lệ cũng thật sự một chút đều không có khóc, nàng ngơ ngẩn ngồi trong chốc lát, đột nhiên quay đầu đối Trần Linh Linh nói. Chuyện này không để yên, buổi tối chỉ sợ ta nhà mẹ đẻ người muốn kêu ta qua đi. Trần Linh Linh chém đinh chặt sắt nói, không đi, nam nhân đều không ở nhà, ngươi một người đi bị hủy khuất bị đánh phải làm sao bây giờ. Trình bảo lệ nghĩ nghĩ, tổng muốn đi. Trần Linh Linh khuyên đủ, kêu hiện tại đừng đi, chờ hàng chị quân trịnh nhị đều đã trở lại lại nói. Nhưng hôm nay buổi tối thế nhưng tường An không có việc gì, Trình bảo lệ nhà mẹ đẻ thế nhưng không ai lại đây. Trình Hải Dương nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến lần này bị đánh chính là trình bảo nhã cái này đại tỷ, hắn bà ngoại ra cái kia tình huống thật đúng là không ai sẽ giúp trình bảo nhã suốt đầu, hắn ông ngoại nơi đó không hảo loạn chỗ lẫn, hắn cứu cứu ra bởi vì lần này phân phòng ở sự tình sớm cùng hắn gì ra hoán hận chất chứa, hắn nhỏ nhất giá gì bất quá mới thượng sơ chung. Đến nôi hắn bà ngoại, hắn tuy rằng sở không do hắn bà ngoại tính tình. Bất quá vốn dĩ bọn họ lại đây chính là lo lắng mẹ nó sẽ đem hắn ném cho nhà mẹ để mang, lần này mẹ nó biểu lộ thái độ tuyệt đối sẽ không đem hải tử đưa về nhà mẹ để phiền thoái hắn bà ngoại, nói vậy hắn bà ngoại cũng liền lười đến lại tự mình đi một chuyến. Tóm lại lần này trình bảo nhã bị đánh chính là bị đánh, không ai sẽ giúp nàng xuất đầu. Đâu chỉ là không ai giúp nàng xuất đầu, trình bảo lệ là thỉnh giả. Phân xưởng chủ nhiệm cũng biết Trình Bảo Lệ là muốn đưa cha mẹ chồng đi tình thành, Trình Bảo Nhã lại là làm người giúp nàng đỉnh công chính mình trộm chạy ra. Trình Bảo Lệ đánh nhau thời điểm sát không được tay, tay lại trọng, liền cào mang trảo lại đánh chủ. Trình Bảo Nhã cũng vô pháp lại trở về đi làm, khóc sức mướt chạy về đi, trong xưởng mới sẽ không quản ngươi vì cái gì không có tới đi làm, lập tức liền nhớ một lần bỏ bê công việc. Trình Bảo Nhã nam nhân ở bộ đội. Gọi điện thoại còn không có phương tiện, trong nhà không ai giúp hắn xuất đầu, trong xưởng lại nhớ nàng một lần bỏ bê công việc, tức giận đến nàng cả đêm đều ngủ không được, trên người lại đau trong lòng cũng khí tạc. Lại quá hai ngày, Trinh bảo lệ thượng xong bạch ban cưới nàng xe đạp trở về, mới vừa tiến bọn họ du Hán đại viện nhi, Trinh Hải Dương liền ở trên lầu gân cổ lên Tê mụ mụ mụ mụ. Ba ba đã trở lại. Ba ba đã trở lại. Trinh bảo lệ xe cũng chưa khóa. Chạy nhanh sách theo trong tay bao lên lầu, vừa vào cửa liền nhìn đến hàng trị quân cùng Trịnh Bình ngồi ở nhà bọn họ bố trên sofa hút thuốc nói chuyện hiếm, trên bàn thả thật nhiều cái báo chí bao gạch. Trình bảo lệ cao hưng đến không được, có thể thấy được Trịnh Bình cũng chỉ vui vẻ mà liệt miệng nói ngươi rốt cuộc đã trở lại. Trần Linh Linh ngồi ở trên sofa lột hạt dưa trong lòng ngược qua tiểu bảo bảo hẳn nhất, Triều Trình bảo lệ vây tay nói, liền chờ ngươi đâu, đóng cửa lại. Trinh bảo lệ đóng cửa lại ngồi vào Trịnh Bình bên cạnh, Trinh Hải Dương liền ngồi ở một bên tiểu băng ghế thượng, trong mắt quay tròn nhìn trên bàn trà quay đầu, hắn biết nơi đó mặt đều là một bó một bó tiền, cụ thể có bao nhiêu liền xem bên trong bao chính là một mau hai mau, 10 khối 20 vẫn là 5100 mươi một Hàn trị quân nói, ta cùng Trịnh nhị thương lượng một chút, chúng ta hai cái đều là lấy trong nhà tiền, không lý do không nói cho các ngươi. Tình huống còn hành. Lần này chúng ta đi ra ngoài thời điểm là mang theo 20 vạn 5000, ta bán xe hơn nữa ta phía trước tủ lạnh xưởng giữ lại tiền tổng cộng là 20 vạn, chính nhị nơi đó 5000, ta mượn hắn điểm tiền, 80 mua vào tại Thượng Hải bán 98 khối, tổng cộng kiếm lợi 46134. Tiền đều ở chỗ này. Nói xong Sở Trường đầu ngón tay gõ gõ chỉnh Hải Dương nhà bọn họ bàn trà pha lê mặt. 4 vạn 6000 nhiều. Trịnh Hải Dương đều mở to hai mắt nhìn nhìn trên bàn trà kêu mây bó báo chí bao tiền, đi ra ngoài một chuyến thế nhưng có nhiều như vậy. Đến đến, Trịnh Bình mở miệng đối trình bảo lệ cùng Trần Linh Linh nói, nói xong cùng Hàn Trị Quân cùng nhau chiều trên sofa mở rửa, kia vẻ mặt nam nhân kiếm tiền nữ nhân đếm tiền khí phách xem đến Trịnh Hải Dương mãn nhãn đều là sùng bái, hắn cũng hảo tưởng có người kiếm lời đưa đến trước mặt hắn làm hắn số a. Bảo Lệ trường lớn đôi mắt nhìn về phía bọn họ, Có, có nhiều như vậy. Trịnh Bình đã đá, đá nàng, nữ nhân ra chính là rong rải, là ngươi số liền số A. Trinh Bảo Lệ hoàn toàn không để ý Trịnh Bình thái độ, vui tươi hớn hở cùng Trần Linh Linh cùng nhau cầm lấy trên bàn trà báo chí gạch, triển khai lúc sau bắt một phen màu lục làm 100 khối nhân dân tệ. Trinh Bảo Lệ đời này liền chưa thấy qua nhiều như vậy tiền, hương phấn đắc thủ cổ tay đều ở run, đếm vài biến 1, 2, 3, 4, 5, số sai rồi lại lần nữa bắt đầu số. Hai nữ nhân cuối cùng đếm xong, rồi, trừ bỏ mang quá khứ 20 vạn 5000, quả nhân là nhiều 46134, một phân tiền không kém. Như thế nào nhiều như vậy a? Trình Bảo Lệ cực lực đi áp chế nội tâm trung hưng phấn, chính là khống chế không được a, nàng trước kia không phát hiện chính mình nhìn đến tiền như vậy cao hứng, mỗi tháng phát tiền lương cũng không như vậy vui vẻ, nguyên lai like có tiền là loại cảm giác này, Trình Bảo Lệ trong lòng nhạc đã chết. Có tiền cảm giác thật là quá sung sướng. Trinh Binh nhìn Trinh bảo lệ, trong miệng ghét bỏ nói, chật chật chật, xem ngươi kêu tiểu không kiến thức hình dáng A. Trên mặt lại là treo cười, Trinh Hải Dương phát hiện hắn ba cũng thật là rất đáng yêu, ghét bỏ mẹ nó còn có thể một bên ghét bỏ một bên treo cười. Tiêu biệt nữ sủng nịch nhìn hắn đều cảm thấy phấn hồng phao phao hứa ra. Hàng trị quân nói, tổng cộng bốn và nhiều, tuy rằng lần này ta mang tiền nhiều, nhưng là trịnh nhị thật sự giúp ta không ít vội cho nên ta tưởng vẫn là chia đều đi. Trinh bảo lệ hoảng sợ, Trinh Bình lại rất bình tĩnh đẩy nói, được rồi, đều đừng vô nghĩa, đừng làm cho các nàng tỷ buổi hai cái khó xử, ta mới 5.000 mang đi ra ngoài, phân cái gì một nửa. Hàn trị quân nghĩ nghĩ, nói, 6.000 một ngươi cầm đi, như vậy được rồi đi. Trinh Bình cùng trình bảo lệ đều tưởng đẩy, nhưng Trần Linh Linh lúc này đứng dậy, hắn hiểu biết Hàn trị quân. Hắn nam nhân sớm 10 năm liền ở bên ngoài trà trộn, thâm quyến thượng hải hải nam đều mang quá chết ôn cũng đi qua, liền người này nàng còn không hiểu biết sao. Hắn sẽ như vậy quyết định nhất định là bởi vì trịnh nhị ở bên ngoài giúp hắn rất lớn chiếu cố rất lớn, thế cho nên hàn trị quân mới có thể ở phân tiền chuyện này thái độ thượng như vậy ôn hòa, phải biết rằng hàn trị quân qua đi căn bản sẽ không như vậy, đừng nói đa phần tiền cho người khác, nếu là hợp tác đồng bọn thiếu hắn một phân tiền. Hắn hận không thể đem người tổ tông 18 đại đều xách ra tới mắng. Trần Linh Linh ở ngay lúc này lấy ra nàng nhất quán quyết đoán, đừng đẩy đừng đẩy, đẩy, ta cũng chưa nói không hảo đâu, cầm đi đi, liền như vậy quyết định. Cùng ngay Trình bảo lệ Trịnh Bình ra phân tới rồi 6.134, hợp với phía trước Trịnh Bình mang đi ra ngoài 5.000, tổng cộng có một và nhiều, ở đem phía trước hỏi Trịnh mãi mãi mượn 3.000 khối đổi đi, nhà bọn họ hiện tại ước chừng có 78.000 đồng tiền. Trinh Bảo Lệ ngồi ở mép giường đem tiền đếm một lần lại một lần, miệng đều phải liệt khai. trình Bình đi trong xưởng tắm rửa một cái trở về, trình Bảo Lệ còn ở số, Trinh Bình chưa thấy qua lão bà như vậy thăm tiền, đã đã nàng, ai, ngươi số đủ rồi à, như thế nào còn ở số? Không ngủ. Trinh Bảo Lệ trong tay phùng tiền, vui sướng hài lòng nói, ta hôm nay buổi tối muốn cùng tiền ngủ. Trinh Hải Dương bên ngoài phòng xem xét đầu. Phát hiện hắn ba mẹ bên miệng đều dương ý cười, mẹ nó đảo qua hai ngày này đen đủi giống như hoàn toàn không nhớ rõ những cái đó không vui sự tình, đôi lông mày khỏe mắt đều là ý cười. Trinh Hải Dương lại lặng lẽ lùi về đầu, thở hát ra, trong lòng cũng thập phần thông khoái, thật tốt quá, nhân sinh quỹ đạo thật sự cùng nguyên lai hoàn toàn bất đồng, hắn ba mẹ cũng thật sự đều thay đổi. Thân sinh hoạt liền phải tiến đến, có cũng đủ tiền. Hai nhà người liền cộng lại có thể cùng đi tỉnh thành, trong khoảng thời gian này Hàn Trị Quân đã trải qua nhân sinh xem nhẹ, ở cái này tiểu huyện thành lắng động lại một chút, hiện giờ vận sức chờ phát động, chuẩn bị mang theo cả nhà nên hướng tân sinh hoạt. Vừa vận Trịnh Bình bọn họ cũng nghĩ ra đi xem, mà Trịnh Bình cha mẹ đều đã đi tỉnh thành, Hàn Trị Quân cùng Trần Linh Linh dứt khoát cũng nghĩ cùng nhau qua đi, trước kia Hàn Trị Quân đều là đơn đã độc đấu, thành công lúc sau bên người chính là một đám hồ bằng cầu hữu Nhưng hiện tại không giống nhau, Trịnh Bình cùng những cái đó nhìn chằm chằm hàn trị quân tiền hùng ngoạn ý nhi hoàn toàn bất đồng, Trần Linh Linh trước kia chịu đủ rồi hàn trị quân hồ bằng cầu hưu, hiện giờ nhìn Trịnh Bình thật, là càng xem càng cảm thấy căn chính miêu hồng. Trần Linh Linh nghĩ, dù sao hiện tại hai nhà người quan hệ hảo, cùng đi tỉnh thành lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, nàng cùng trình Bảo Lệ có thể cùng nhau, hàn trị quân có Trịnh Bình bằng hữu như vậy nàng cũng yên tâm. Hai nhà người ý tưởng ăn nhịp với nhau, mọi người đều thập phần vui vẻ. Hàn Trị Quân gia không có gì nhưng chuẩn bị, phải đi để ra bao là có thể đi. Có chút đồ vật dùng không đến liền tạm thời ném nơi này, chỉ là trình bảo lệ Trịnh Bình nơi đó phiền toái một ít. Rốt cuộc bọn họ đều là quốc có nhà xưởng công nhân viên trước, không có biện pháp nói đi là đi. Trịnh Bình nơi đó đảo còn hảo. rốt cuộc Trịnh gia gia trước kia là trong xưởng văn phòng chủ nhiệm, bọn họ lao Trịnh gia có chút mặt mũi. Trình bảo lệ nơi đó hơi chút phiền toái một ít, chính là gọi bọn hắn giật mình chính là, trình bảo lệ đi phân xưởng chủ nhiệm nơi đó yêu cầu chủ động từ trước, chủ nhiệm thế nhưng chưa nói cái gì, chỉ khuyên hai câu, trình bảo lệ kiên trì phải đi, chủ nhiệm cũng liền nói giúp nàng nghĩ cách làm cái từ trước, tranh thủ mau một chút. Trình bảo lệ trở về lúc sau liền cùng Trịnh Bình cảm khái nói, không nghĩ tới ta lần trước tặng chút trái cây tặng hai bao yên, chủ nhiệm lại là như vậy hỗ trợ. Trịnh Bình nói, ăn thịt người ngắn nhất bắt người nương tay sao, ngươi tặng đồ vật cho hắn, hắn dù sao cũng phải giúp giúp ngươi sao. Một bên trịnh Hải Dương nghe xong trong lòng thở dài, lúc này người thật sự thật sự thực thật sự, nếu là hắn cha mẹ biết 20 năm lúc sau liền tính cầm lễ người cũng không chịu thu, chỉ sợ sẽ càng thêm cảm kích hiện giờ tốt như vậy nói chuyện phân xưởng chủ nhiệm. Trịnh Bình cùng trình bảo lệ phải đi tin tức cũng là giấu không được, trong xưởng giấu không được, đại viện nhi truyền đến Mau Trước kia thường xuyên cùng Trình Bảo Lệ cùng nhau nói chuyện phiếm lột đầu tương trần mãi mãi trong lén lút hỏi Trình Bảo Lệ, vì cái gì các ngươi đều phải đi ra ngoài, bên ngoài liền như vậy được chứ? Trình Bảo Lệ nghĩ nghĩ nói, đúng vậy, ta muốn đi bên ngoài nhìn xem. Thức khổ, chỗ nào có hiện tại nhẹ nhàng a Trình Bảo Lệ nói, hiện tại cũng chỉ là không khổ mà thôi. Trong nhà hảo A vẫn là trong nhà hảo. Trình Bảo Lệ cười cười, không nói lời nào không giải thích nàng thật sự cảm thấy bên ngoài hảo, nàng nghĩ ra đi đi một chút nhìn xem, nàng trong lòng kia viên sao động hạt giống đã sớm chui từ dưới đất lên mà ra, xua đuổi nàng muốn đuổi theo đuổi thời đại này nệnh bước, đưa nàng trong tay méo vạn nguyên tiền giấy thời điểm, nàng cảm giác là như vậy chứ quan, nàng cảm thấy có tiền thật tốt, có tiền thật sẵn, cùng với ở cái này tiểu huyện thành đi làm lấy cái 100 nhiều khối, còn không, bằng đi ra ngoài kiếm điểm đồng tiền lớn, Nàng cũng biết đi bên ngoài sẽ khổ, trên thế giới này liền không có dễ dàng chuyện này, nàng lựa chọn đi ra ngoài chính là ngược dòng mà lên, nhưng nàng khắc nhưng hiện tại khổ một chút cũng không nghĩ về sau hối hận, nàng còn nhớ rõ nàng hứa hẹn rào rạt muốn mua căn phòng lớn xe ngựa tử, nàng tưởng tương lai nhà bọn họ cũng có thể tưởng cách vách Trần Linh Linh Hàn Trị quân như vậy sổ tiết kiệm 20 mấy vạn, mua một chiếc sạn tana, hoặc là quá đến càng tốt. Chính Hải Dương Trọng Sinh trở về, Ở cái này đại viện nhi không ngốc mãn hai tháng liền phải rời đi, không có không thà, càng không có bất an, cùng mẹ nó giống nhau, hắn trong lòng có đối tương lai ẩn ẩn chờ đợi, đây là một cái cùng qua đi hoàn hoàn toàn toàn bất đồng lộ, tương lai bọn họ sẽ gặp được cái gì hắn vô pháp biết được, nhưng hắn biết, chỉ cần nhà bọn họ đoàn kết nhất trí, tương lai bọn họ nhật tử sẽ càng đổi càng tốt, hắn cũng sẽ tấn hắn có khả năng biết nói đi nắm chắc vận mệnh. lại quá 5 -6 thiên, Trịnh Bình từ trước làm xuống dưới, hắn đi cùng trịnh đại trịnh tam nhi nơi đó đều chào hỏi, cũng bắt đầu chỉnh lý hành lý, chỉ còn chờ trình bảo lệ làm tốt từ trước bọn họ liền có thể đi rồi. Trịnh Bình vốn đang nói làm trình bảo lệ đi nhà mẹ để chào hỏi một cái, từ biết lần trước trịnh bà ngoại cùng rào rạt gì chạy tới náo loạn một hồi lúc sau sẽ không bao giờ nữa để ra, hắn vốn gì đôi rào rạt bà ngoại ra liền có ý kiến, lần trước chuyện đó nhi phát sinh thời điểm hắn vừa vặn không ở. Hắn nếu là ở, làm không hảo thật sự hỏa khí đi lên sẽ đánh người. Trinh bảo lệ nói, chúng ta sửa sang lại thứ tốt liền đi thôi, ta cũng không tính toán về nhà mẹ để thông chi, ta giúp nhà mẹ để giúp nhiều năm như vậy, bọn họ trước nay không suy xét quá ta cảm thụ, lần trước tới nháo ta thật sự tâm đều lệnh gấu Tính, ta suy xét bọn họ, ai vì ta suy xét. Trinh Bình nói, lần này chúng ta phải đi, giấu không được, bọn họ còn sẽ lại tới nháo. Trình Bảo lệ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, lần trước tới là sợ người ba mẹ đi rồi rào rạt ném cho bọn họ mang, lần này ta phải đi bọn họ sẽ không tới. Nàng hướng phân xưởng chủ nhiệm đề từ trước đã có một đoạn thời gian, trong xưởng rất nhiều người đều biết, đều tới hỏi nàng, Trình Bảo nhã bên kia có thể không biết. Nàng nhà mẹ đẻ sẽ không biết. Khẳng định đã biết, nhưng cho dù đã biết bọn họ cũng sẽ không tới hỏi, tới đưa đưa nàng liền càng đừng nghĩ. Trình Bảo lệ nhìn thấu xem minh bạch cho nên cũng liền không ôm kỳ vọng. Từ trước làm xuống dưới ngày đó Trình bảo lệ đi chủ nhiệm văn phòng lấy đồ vật, nàng hôm trước lại đi chủ nhiệm ra tặng điểm đồ vật, kỳ thật cũng không có gì, chính là điểm chứng gà tiểu hài tử món đồ chơi còn có hàn trị quân cấp chỉnh bình hai bao nhập khẩu thuốc lá, chủ nhiệm đem đồ vật cho nàng thời điểm đối nàng nói, kỳ thật ta cảm thấy đi ra ngoài nhìn xem cũng hảo, người tổng không thể cả đời hoa ở chúng ta cái này tiểu huyện thành. Trước khi đi thời điểm chủ nhiệm còn cùng nàng nắm tay, đối nàng nói, chúc ngươi về sau có vận may, thuận buồm xuôi gió. Trình bảo lệ thập phần cảm động, lần nữa nói cảm ơn. Không có gì li biệt thương cảm, vật chất đều không phong phú dưới tình huống người nào có tinh lực quản tinh thần mặt đồ vật. Hai nhà người bao lớn bao nhỏ thu thập một đống đồ vật, hàn trị quân cùng trịnh bình cuối cùng còn nghĩ cách đem kia đài tivi vi màu cấp đóng gói thêm vào hành lý. dựa theo trình bảo lệ nói Tốt xấu mua 2.000 nhiều đồng tiền đâu, quay đầu lại cấp rào rặt cùng hàn nhất bảo bảo nhìn ngọn nhi. Tố tô lại lần nữa ngừng ở ngõ nhỏ cửa, lúc này đây trở trịnh Hải Dương một nhà cùng Trần Linh Linh một nhà đi hướng giang kia đầu tỉnh thành thành phố lớn. Tô tô thượng trình bảo lệ vén lên chắn quang mạnh hướng ra ngoài nhìn nhìn, trịnh Hải Dương cũng chiều ngoài xe nhìn lại, thấy được hắn quen thuộc mầm tròn cùng quen thuộc huyện thành đại đường cái, nhìn đến máy kéo thịt thịt thịt kéo thật dài cái đuôi cùng bọn họ gặp thoáng qua. Trịnh bảo lệ trầm rãi thở dài, cách vách hàn nhất tiểu bảo bảo đột nhiên hoa hoa hoa liền phải khóc ra tới, Trần linh linh chạy nhanh hồ, rào rạc rào rạc, mau mau, đệ đệ lại muốn khóc. Trịnh Hải Dương dơ tay xoa bóc hàn nhất tiểu thịt mặt, nhìn chầm chầm hài tử đôi mắt nói, không được khóc nha loạn khóc liền bất hòa người đã khỏe. Tiểu bảo bảo nghe được trịnh Hải Dương thanh em rụt khóc không khóc biểu tình nháy mắt lỏng rồi rời ra. Hàn trị quân ở bên cạnh tấm tắc nói Như thế nào tiểu tử này liền như vậy nghe rào rạt nói đâu. Lời vừa ra khỏi miệng chung quanh mấy người đều nở nụ cười. Rời đi không có thương tổn cảm, bọn họ này hai nhà nhân tâm đều mang theo đối tương lai chờ đợi. Ô tô ở bờ sông thượng tàu thủy, thượng tàu thủy phía trước muốn chia ban, xe dừng lại làm trên xe người tự do hoạt động, nửa giờ lúc sau trở lên thuyền độ giang. Hai nhà người từ trên xe xuống dưới hoạt động gần cốt. Chính Hải Dương ngồi một đường mông đều bẹp chân đều xưng lên, này năm ô tô thật đúng là không bằng 20 năm lúc sau phi hạc ngồi thoải mái. Mà xuống xe vừa nhức đầu, Trình Bảo Lệ đã bị trước mắt cảnh tượng ngơ ngẩn, toàn bộ bờ sông thật giống như một cái huyện thành chợ, con đường hai bên ven đường đủ loại tiểu điếm, bán hoành thánh, trứng luộc trong nước trà, bánh bao, đồ ăn vặt tan vặt, còn có đủ loại tiểu điếm, thậm chí nhìn đến bán quần áo bán yên bán rượu còn có băng tử thậm chí có tiểu điếm vì hấp dẫn khách hàng. Nghiễm nhiên tựa như cái náo nhiệt chợ Hơn nữa độ giang xe cùng người còn không ít, vì thế bờ sông thượng này một đường phá lệ phôn hoa, người đi đường lữ giả nối liền không dứt, trong không khí không có bờ sông nước sông mùi bùn đất tức, ngược lại tỏa khắp một cổ tử trứng luộc trong nước trả hôn đả năn vặt hôn hợp mùi hương. Trình bảo lệ trừng lớn đôi mắt, Trần linh linh ở một bên ôm nhi tử nuốt nước miếng một cái nói, thơm quà à, đói bụng Chúng ta ăn một chút gì đi. Bởi vì chỉ có nửa giờ nghỉ ngơi thời gian, bọn họ cũng không thể loạn dạo, chỉ ở đò chung quanh nhìn nhìn. Tiếp theo tìm cái vừa vặn có vị trí tiểu điểm ăn điểm mì sợi hoành thánh. Bốn cái đại nhân một cái tiểu hài nhi, điểm mặt cùng hoành thánh, thêm lên thế nhưng muốn 12 đồng tiền. Trình bảo lệ nhìn trịnh bình trả tiền thời điểm thẳng cứng lưới, trần linh linh ở một bên đẩy đẩy hàn trị quân, nói, đi mua trứng luộc trong nước trả, nhiều mua điểm nhi. Đợi chút trên đường ăn. Hàng trị quân đứng dậy đi mua. Trinh bảo lệ nhớ tới bờ sông trứng luộc trong nước trà muốn năm mau tiền một cái. Đau lòng hỏng rồi. Nói, sớm biết rằng ta ngày hôm qua nấu một chút dẫn đường thượng. năm mau tiền một cái đâu. Vừa vặn trong tiệm lão bản nương bưng mì sợi cùng hoành thánh lại đây. Cười nói, năm mao tiền là tốt nhất tháng sự tình kéo. Hiện tại năm mau năm một cái. Trinh bảo lệ. Trinh hải dương một ngụm thủy phun. Trần Linh Linh che miệng cười không ngừng, dơ tay đối lao bản nương vấy vấy, mau đừng nói nữa, mau đừng nói nữa, nàng muốn đau lòng. Trình bảo lệ che lại ngực, nàng đâu chỉ là đau lòng, quả thực thịt đau. Hàng trị quân mua mười mấy trứng luộc trong nước trà trở về, ngôi xuống xuống dưới chính mình lột một cái, túi lâu nói, trứng dưới, năm mau năm một cái. Trần Linh Linh hận không thể vũ cái bản cười ha ha, Trình bảo lệ lại bị nhắc nhở một liền thịt càng đau. Ăn giờ cơm gian còn có chút, bọn họ liền ở chung quanh quốc chính bình cấp trịnh hải dương mua kẹo đông gòn ăn, kia kẹo đông gòn so trịnh hải dương đầu còn đại, ăn đến hắn đầy miệng đầy tay đều là nhau dính dính, trên chán đều là dính. Tới rồi độ giang thời gian, Trần Linh Linh bọn họ tìm được xe bỏ đi lên, xe khai thượng độ giang thuyền lớn. Từ trên thuyền xem bờ sông, thật giống như một cái phồn hoa thành thị ảnh thu nhỏ, tới tới lui lui đều là người, tiểu sinh ý rực rỡ. Mỗi người trên mặt đều treo đối tân sinh hoạt theo đuổi hướng tới. Một nhà tới gần ngạn khẩu tiểu điếm cửa phong máy đi âm, vui sướng làn điệu từ nơi không xa chuyển tới trên thuyền. Đi theo cảm giác đi. khẩn bắt lấy mộng tay. Trời xanh càng ngày càng gần càng ngày càng ôn nu. Tâm tình liền tượng phong giống nhau tự do. Đột nhiên phát hiện một cái hoàn toàn bất đồng ta. Đi theo cảm giác đi. Làm nó mang theo ta. Hy vọng liền ở cách đó không xa chờ ta. Đi theo cảm giác đi, làm nó mang theo ta. Ngộng tưởng sự nơi nào đều sẽ có. Độ giang thuyền sử ly bến cảng, tiếng ca càng ngày càng xa càng ngày càng nhẹ. Nhưng hôm nay ở tàu thủy thượng nghe được này bài hát trịnh Hải Dương cả đời đều không có quên quá. Đi theo cảm giác đi, khẩn bắt lấy mộng tay. Đột nhiên phát hiện một cái hoàn toàn bất đồng ta. Ngộng tưởng sự nơi đó đều sẽ có. Từ bờ sông xuất phát nghe được kêu đầu đi theo cảm giác đi thời điểm Trịnh Hải Dương trong lòng còn nhỏ tiểu mê ngông một chút, chờ tàu thủy chở bọn họ đi được tới trong sông ương thời điểm, trong lòng mê ngông đã bị trước mắt nước sông mê ngông cấp tới đến một chút đều không còn. Trịnh Hải Dương bạch một khuôn mặt toa ở hắn ba trên đùi, Trịnh Bình lấy thủy cho hắn, Trịnh Hải Dương uống một ngụm buồn nôn lại phun rớt, cuối cùng đem vừa mới ở bờ sông thượng ăn về điểm này hoành thánh đều phun rớt. Trịnh Bảo Lệ đau lòng nói ai Sớm biết rằng không cho rào giặt ăn. Trinh Hải Dương không có gì sức lượt qua, lắc đầu nói, mụ mụ không có việc gì. Tiếp theo nghe được trình Bảo Lệ nói, hoành thánh vải khối một chén đâu. Trinh Hải Dương, Trân Linh Linh cùng Hàn trị quân đều phải cười điên rồi. Trinh Bình thọc thọc trình Bảo Lệ cái này tham tiền quỷ nói, nói cái gì đâu. Trinh Bảo Lệ dừng một chút, chính mình đều bị chính mình này phó tham tiền dạng làm cho tức lời. Đem Trịnh Hải Dương ôm vào chính mình trong lòng ngược hương ôm. Thuyền qua Giang tới rồi bờ biển, xe một đường tiếp tục hướng tới tỉnh thành chạy tới. Trịnh Hải Dương ở Giang thượng giống cái xay tàu vịt lên cạn, tới rồi trên đất bằng liền tốt hơn nhiều rồi. Nhưng mà mấy cái đại nhân ngồi một đường xe đều mệt mỏi, một xe đại nhân trừ bỏ tài xế, mặt khắc hành khách hợp với người bán vẽ đều ở mơ màng sắp ngủ. Xe đến tỉnh thành, tất cả mọi người tỉnh, trình Bảo Lệ vén lên mảnh hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nhu chiếm nói, giống như cùng chúng ta cái kia tiểu huyện thành không có gì không giống nhau à. Trịnh Bình ngáp một cái, tốt xấu là ra tới quá một lần người, nhìn ngoài xe nói, nơi này rời thành khu còn có điểm khoảng cách đâu, chờ một lát xe tới rồi bến xe người sẽ biết. Ô tô lại khai một đường, Trịnh Hải Dương cùng mẹ nó hai cái liền như vậy nhìn chầm chầm vào ngoài xe, không bao lâu người bán vé tỉnh, đứng lên nói, bến xe liền phải tới rồi, không ngủ tỉnh có thể tỉnh tỉnh A Lời này mới vừa vừa nói xong, xe từ một cái hẹp hòi đường nhỏ thượng quả cái cong, đập vào mắt liền xuất hiện một cái hai bên tất cả đều là tiểu điếm phô đường cái, đường cái cũng không rộng lắm, nhưng ven đường lại tế rất nhiều bán đồ vật tư nhân cửa hàng nhỏ, lại đẩy một xe, có chọn cái đòn gánh, có giống cái tam luân mặt sau giá cái này pha lê dương, còn có giống bờ sông tiểu chợ như vậy lấy cây gậy trúc giá cái cái giá bán quần áo. Nhưng này cũng chỉ là đường cái tận cùng bên trong một tầng, nhất bên ngoài một tầng là người ta bề mặt cửa hàng, bán gì đó đều có, quần áo vật dụng hàng ngày đồ điện, ngũ kim vật liệu thép đồng tuyến, cái gì cần có đều có. Có một nhà tiệm tạp hóa nho nhỏ một chút đại, bề mặt độ rộng căng đã chết cũng liền một mét năm bộ ráng, vì mời chào khách hàng, hắn ở cửa treo hai treo lịch, kia lịch treo tường thượng không phải trịnh hải dương ở nhà nhìn thấy cái loại này phúc lộc thọ tinh hòa báo. Lại là ấn cái ngoại quốc dương yếu. Đường cái một bên còn có một nhà nhà xưởng, thời gian này điểm vừa vặn tốt chính là buổi chiều tan tầm thời gian, một đống ăn mặc quần áo lao động công nhân từ nhà xưởng đi ra, ba năm người một đống đi vào ven đường các loại tiểu điếm, mua cái gì đều có. Trinh Bảo Lệ cùng Trịnh Hải Dương này một lớn một nhỏ nhìn cái gì đều cảm thấy kỳ lạ, Trinh Bảo Lệ kỳ lạ là bởi vì nàng trước nay chưa thấy qua như vậy náo nhiệt đường cái thường lui tới Lam An huyện Tiểu huyện Thành cũng chỉ có ngày lễ ngày Tết chân trên người sẽ nhiều điểm, chờ tiết một hơn người xôn sao chiều ở nông thôn một tán, đại đường cái thượng ném ra cái bom đều tạc không ra cái cái gì ngoạn ý nhi, đương nhiên, tỉnh thành hết thể đều nảng tới nói đều là mới lạ, chính Hải Dương Phản. Ứng như vậy cực kỳ bởi vì hắn phát hiện chính mình đối thập niên 80 hiểu biết đến thật sự là quá ít, nguyên lai like lúc này thành thị cùng thành thị chi gian khác biệt cũng đã lớn như vậy. Nguyên lai like lúc này đã có một đống người ra tới làm tiểu sinh ý mua bán nhỏ kiếm tiền. Xe tới rồi bến xe, cũng không có trực tiếp khai đi vào, liền ở cửa ngừng, một đống người xuống xe, khiêng chính mình hành lý từng người rời đi. Hai nhà người xuống xe, Trần Linh Linh phụ trách nhìn hai đứa nhỏ, mặt khác ba cái đại nhân phụ trách hành lý, bốn cái đại nhân hai cái tiểu hài nhi còn mang theo một đống hành lý đứng ở nhà ga bên này thực mau khiến cho một ít người chú ý. Vài cái dẫm lên nhân lực xe ba bánh lại đây hỏi muốn đi đâu. Trịnh Bình đi phía trước thông chi chỉnh gia gia, chỉnh gia gia làm cho bọn họ ở nhà ga cửa chờ, hắn tới đón, đến lúc đó dẫn bọn hắn đi Du Hán, cho nên đón khách sinh ý bị hắn trực tiếp cử tuyệt. Đầu năm nay không có phương tiện liên hệ, tiếp người đều phải trước tiên nói tốt ở nơi nào chờ. Trịnh Hải Dương phát hiện nhà ga chung quanh trên mặt đất có không ít bài tử, mặt trên đều viết người danh. Không bao lâu chỉnh gia gia liền tới rồi. Ăn mặc một thân sơ mi trắng hắc cuốn tây, người đặc biệt tinh thần, hơn 50 tuổi người nhìn qua giống như là 40 tuổi giống nhau. Gia Gia Ba Thúc thúc Hảo hảo hảo, đều tới rồi thì tốt rồi, có đói bụng không? Muốn hay không ăn trước điểm đồ vật? Gia Gia có đói bụng không? Còn có bảo lệ tiểu trần? Không đói bụng không đói bụng. Cả gia đình người ở tỉnh thành gặp nhau, mọi người đều thập phần vui vẻ, chính Gia Gia là ngồi xe tới. Muốn dẫn bọn hắn đi vẫn là muốn ngồi xe. Vừa vặn một chiếc nhân lực tam luân cưới lại đây, trình bảo lệ xả rộng nhi hỏi, đi 20 du hán, bao nhiêu tiền a chính ra ra bị con dâu kia chủ động tích cực bộ dáng làm cho sừng sốt, chính binh nhỏ rộng giải thích nói, bị kích thích, bị kích thích. chính ra ra lộ ra hiểu rõ thần sắc, ta hiểu ta hiểu, mẹ ngươi vừa tới thời điểm mới khoa trường, a như vậy điểm đồ vật muốn một khối A Cái này thế nhưng muốn năm khối. Dựng tiên A. Trịnh ra ra thậm chí dùng trịnh mãi mãi khẩu khí tiêm giọng nói bắt chước một đoạn nàng ngay lúc đó phản ứng. Đem chung quanh vài người đều chọc cười. Cưới xe ba bánh người vừa thấy có sinh ý tới, dừng lại nhìn nhìn bọn họ, nói, các ngươi năm cái đại nhân, hai cái tiểu hài nhi có thể không tính, còn có một đống đủ vật một chiếc xe không đủ A. Như vậy, ta lại kêu một chiếc xe, hai chiếc xe, các ngươi cấp hai khối tiền. Trinh bảo lệ có điểm không hiểu được bên ngoài giá hàng, bờ sông một cái trứng luộc trong nước trà còn muốn năm bao năm đâu, hắn bãi ngón tay đầu trong lòng tính, năm cái đại nhân hai cái tiểu hài nhi không tính, một đống hành lý, thêm lên hai khối tiền, một cái đại nhân còn không có một cái trứng luộc trong nước trà quý, như vậy tính tính giống như còn rất tiện nghi. Trinh Hải Dương ở một bên nhìn nàng mẹ miệng không tiếng động đu chiếp, liền biết nàng khẳng định ở lấy trứng luộc trong nước trà cân nhắc. Nhưng này như thế nào có thể giống nhau? Bờ sông Bến Đỏ là đầu mối then chốt chạm, trứng luộc trong nước trả quý cũng là vì đó là ở đặc thù kinh tế trong hoàn cảnh. Cái này niên đại ti quý xe quý cũng đều là bởi vì thưa thớt, nhân lực đầu năm nay lại không đáng giá tiền. Một xe một khối hiển nhiên là quý. Thực mau trịnh ra ra liền dơ tay lắc lắc nói, ngươi cái này quý, dù hán ly bên này cũng không xa, nhà xưởng công nhân một ngày mới mấy đồng tiền, ngươi kéo cái xe liền một khối. Hành đi hành đi, các ngươi nhìn cấp đi. Sa phu gật gật đầu, biết này bác người hiểu biết giá thị trường liền không nói thêm cái gì. Chiều nơi xa nhận thức xe ba bánh phu vầy vây tay, lại chiêu cá nhân lại đây. Đêm này 5 cái đại nhân hai cái tiểu hài nhi một đống hành lý đều kéo lên xe. Tới rồi du hán, trịnh ra ra ở bảo vệ cửa tìm hai cái lớn nhỏ hỏa nhi giúp đỡ dọn đồ vật. Thực mau trịnh mãi mãi cũng chạy tới, 1 phen bế lên trịnh hải dương, ta rào ra 2. Chính ra ra tìm hắn lao chiến hữu phân hai cái độc lập công nhân viên chức phòng, cũng không lớn, một gian cũng liền mười mấy bình, một chương giường mấy cái cái giá một cái bản, lại phóng bắt lính theo danh sách lý liền đầy, công cộng vùng vệ sinh, hồ nước ở lộ thiên trong viện, muốn tắm rửa chính là trong xưởng công cộng phòng tắm, Hiển nhiên không có trong nhà phương tiện, nhưng cũng may đồ vật toàn, hơn nữa bọn họ vừa đến tỉnh thành liền tìm tới rồi địa phương đặt chân, có thể so chính. Bọn họ tới còn muốn tìm phòng ở muốn tốt hơn nhiều Trình bảo lệ Trần Linh Linh Hai nữ nhân không có một chút câu hán hận Trình bảo lệ là thật sự cảm thấy còn hành Trần Linh Linh tiểu quý quán Khó tránh khỏi trong lòng liền Có điểm ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia Rửa mặt muốn đi lộ thiên hồ nước Thượng vê đút cờ còn phải dùng ống nổ Tắm rửa một cái còn muốn chạy đến xưởng mặt sau phòng tắm Này muốn thay đổi trước kia Trần Linh Linh khẳng định đương trường liền ghét bỏ Nhưng hiện tại nàng so trước kia thật sự Phủ hộ cả gia đình người đâu, người khác cũng chưa ghét bỏ nàng, nghĩ nghĩ liền bắt đầu tự mình an ủi. An ủi một thời gian, cũng liền cảm thấy không có gì. Hai nhà người bắt đầu từng người sửa sang lại hành lý, Trịnh mãi Nhụy biết Trần Linh Linh tiểu quý một ít, liền chuyên môn chạy đến bọn họ nhà ở giúp bọn hắn sửa sang lại, nhà ở nàng đã trước tiên quét dọn qua thập phần sạch sẽ, chỉ cần đem đồ vật lấy ra tới chỉnh lý phô cái giường là được. Trần Linh Linh xem Trịnh Ngãi Nhụy chuyên môn chạy tới giúp bọn hắn bận việc. Trong lòng cảm động đã chết, hàn trị quân đem chăn bế lên tới đưa cho trịnh mãi mãi trải giường chiếu, đối trần linh linh nói, đều biết ngươi tiểu quý đâu. Đi! Trần linh linh hung hăng giống hàn trị quân một chân, vừa chuyển đầu gương mặt tươi cười lên hướng trịnh mãi mãi. Chỉ cần có tay chân cần mẫn người, cái gì việc đều dễ dàng làm hảo, phòng sửa sang lại đến không sai biệt lắm lúc sau, trịnh bình từ trong giường đem tivi ôm ra tới phóng tới trên bàn, trịnh mãi mãi vui vẻ. Các người như thế nào còn đem tivi mang lại đây? Trịnh Bình, bảo lệ nói mua không xem đáng tiếc, là mang lại đây cấp rào rạt cùng tiểu bảo bảo ngoạn nhi đâu. Sửa sang lại hảo lúc sau chỉnh ra ra liền mang theo một bát người đi ăn cơm, còn từ chính mình trong phòng cầm rượu trắng ra tới, nói là cho bọn họ đón gió tẩy trần. Dù hán hiện giờ vẫn là quốc có tính chất, nhưng phương thức kinh doanh biến thành lúc ấy thực điển hình xưởng trưởng nhận tiền bảo hiểm chế. Mà sưởng trưởng chính là trịnh ra ra cái kia lao chiến hưu, buổi tối nhà ăn ăn cơm công nhân không nhiều lắm nhưng là cũng không ít, uống rượu đánh bài đều có, nghiệm nhiên không có quốc có nhà xưởng kia sợi nồng hậu đứng đắn hơi thở, tan tầm lúc sau bầu không khí muốn rời rạc đến nhiều. Hai nhà người trầu này cơm ăn đến tựa như người một nhà giống nhau, sau lại có trong xưởng mặt khác công nhân viên trước chạy tới, một đống người cùng nhau nói chuyện thiếm. Bản địa công nhân viên chức liền cho bọn hắn nói một chút mấy năm nay tỉnh thành biến hóa, nơi nào khai đại nhà xưởng, nơi nào lộng cái đại đường cái, nơi nào lại khai cao ốc, một phân hai phân đổ vật tạch tạch tạch toát ra một khối hai khối, tiền biến đăng giá, phiếu gạo không nhiều lắm tắc dụng, cơm tập thể không thể ăn. Rất nhiều người đi ra ngoài là mua bán nhỏ, lại có cái nào cái nào người đụng phải vận may làm cái gì đại sinh ý, cái kia chủ nhiệm nhận thầu cái nào nhà xưởng. Cái kia nhà xưởng một năm kiếm nhiều ít nhiều ít vạn. Tóm lại tỉnh thành nhiều năm như vậy phát triển tựa hồ cũng là người địa phương cảm thấy kinh ngạc, lại nói tiếp thời điểm mặt mày hớn hở nước miếng thằng phun, nhưng trong giọng nói ẩn ẩn còn có khoe ra cùng tiêu ngạo ý tứ. Hôm nay buổi tối trở về, chính ra ra Hàn trị quân trịnh bình ba cái đại lao ra nhi đi theo trong xưởng công nhân viên trước đi mặt sau phòng tắm nhà tắm thao tắm, thuận tiện tiếp tục thổi khoác lắc cũng nghe người khác thổi khoác lắc. Trình bảo lệ cùng Trần Linh Linh thu thập đồ vật vốn di tính toán mang theo hai cái tiểu nhân cũng đi tắm rửa, kết quả Trịnh Hải Dương ôm bàn cây cột, rậm chân nói, ta không đi nữ phòng tắm. kia vẻ mặt nghiêm túc biểu tình đem đại nhân đều chọc cười. Không phải đi nam phòng tắm chính là đi nữ phòng tắm, 3 tuổi tiểu thí đầu không đi theo mụ mụ chẳng lẽ đi theo đám kia xú đàn ông. Trình bảo lệ một tay sách theo rửa mặt rổ một tay đi kéo Trịnh Hải Dương, Trịnh Hải Dương liều mạng ôm bàn cây cột. Không đi không đi, ta là nam nhân ta muốn đi nam phòng tắm. Trinh bảo lệ cùng Trần Linh Linh ha ha ha cười điên rồi. Trần Linh Linh đối trình bảo lệ nói, nhà các ngươi nam tử hán không đi nữ phòng tắm đâu. Trinh bảo lệ lôi kéo trịnh hải dương, đầu hài tử nói, ngốc ca. Hiện tại không đi về sau muốn đi đều đi không được, về sau đi đã bị người mắng đồ lưu manh. Mẹ, không ngươi như vậy giáo dục Hải tử. Cuối cùng Trịnh Hải Dương vẫn là đi theo một đám đại lao gia nhi đi phao nam phòng tắm nhà tắm, vừa vào cửa, liền nhìn đến vừa mới cái kia ở nhà xưởng nhà ăn cùng bọn họ khoác lác nam công nhân viên chức ngồi ở ghế trên môi chân, khả năng hơi có chút uống say, tùy tiện dương mắt nói, hắc, còn mang theo nhà các ngươi tiểu thể tử. Trịnh Bình nói, đúng vậy, nói là nam tử hán không đi nữ phòng tắm đâu. Trung quanh một đám trần chuồng đại lao ra nhi toàn nở nụ cười. Nam trong phòng tắm đối thoại liền không một câu đứng đán, có người ở một bên thuận miệng nói, tới xem đại điểu đâu. Trinh Hải Dương Buổi tối trở về, Trinh bảo lệ cùng Trần Linh Linh ở trong sân trải đầu nói chuyện hiếm, hắn nhất tiểu bảo bảo nằm ở trên giường đặng càng chân, trên mặt đỏ bừng. Trinh Hải Dương ghé vào mép giường lấy đầu ngón tay chọc hắn tiểu thịt mặt, ngươi phải hảo hảo quý trọng hiện tại thời gian đi, chờ ngươi 3 tuổi thời điểm, liền thành thành thật thật đi theo ta đi xem đại điểu nhi đi. Hai nhà người từ đây ở tỉnh Thành Yên ổn xuống dưới, trịnh ra ra ở xưởng trưởng văn phòng hỗ trợ, trịnh mãi mãi ở kế toán viên công tác, mà trịnh ra ra ban đầu lao chiến hưu chính là hiện giờ Du Hán Xưởng trưởng Hiện tại Du Hán không phải quốc doanh hình thức, cơm tập thể ở cái này niên đại đã ăn không vô nữa, quốc gia kinh tế lực lượng đang không ngừng sống lại, quốc doanh xí nghiệp ở tân kinh tế đánh sâu vào hạ liền lần nữa hiện ra nó phát triển chậm chạp động lực không đủ một mặt. Xưởng trưởng nhận thầu chế là hiện nay tỉnh thành tương đối lưu hành một loại quốc doanh nhà xưởng sống lại phương thức cấp xưởng trưởng cũng đủ quyền lợi đi phát triển nhà xưởng tương lai con đường muốn đi như thế nào cũng giao cho nhận thầu xưởng trưởng chính ra gia vị tiênãoo chiến hữu hiện giờ du Hán Xưởng trưởng họ Hồ tiêu Hồ Thành tuổi cùng chỉnh ra ra không sai biệt lắm đại an mặc sơ mi chăng kéo cổ tay háo trên cổ tay một khối bàn tay to biểu rất có cả vạt diễn xuất Tới cùng hai nhà người chào hỏi thời điểm đứng ở cửa chắp tay sau lưng đĩnh bụng, nhưng chào hỏi qua một quen thuộc liền sẽ phát hiện người này kỳ thật thực dễ nói chuyện, cười tủm tìm nhìn đại gia, tiếng phổ thông nói không quá tiêu chuẩn, bởi vì rằng cửa thiếu một cái. Nói chuyện thời điểm khẩu âm còn có điểm lộ tin. Trần Linh Linh bọn họ tiếng phổ thông còn có thể, trình bảo lệ tiếng phổ thông hiện giờ cũng miễn cưỡng quá quan, chủ yếu là cùng Trần Linh Linh giảng tiếng phổ thông rằng nhiều, lệ ra. Hiện giờ ra Gia Giang Bắc Tiểu huyện thành cùng tỉnh thành người ta nói tiếng phổ thông cũng không có nửa điểm chướng ngại, cùng hồ cách nói sẵn có lời nói chào hỏi ngược lại so với hắn nói rất đúng chút. Trịnh ra ra trịnh mãi mãi đi làm, trịnh bình hàng trị quân hai nhà người liền lên phố Hoảng, ngày đầu tiên hai nhà người đem xưởng chung quanh đều đi dạo một vòng, ngày hôm sau hàng trị quân bọn họ liền hỏi trong xưởng người mượn xe đạp, Trần Linh Linh không đi ở nhà chăm sóc hài tử. Nhưng Trịnh Hải Dương liều mạng đều phải đi ra ngoài, vì thế trình Bảo Lệ ngồi ở Trịnh Bình xe tòa mặt sau, hàn trị quân liền chờ Trịnh Hải Dương. Bốn người đi dạo tới gần đường phố giao lộ, Trịnh Hải Dương ngồi ở xe tòa mặt sau lại cảm thụ một phen thời đại đánh sâu vào, tỉnh thành trên đường người thật sự rất nhiều, liền tính là ở thời gian làm việc đường cái hai bên cũng thường thường là có thể nhìn đến xe đẩy ra tới làm tiểu sinh ý người. Ven đường cột điện tử thượng thậm chí đều dán đầy các loại trang giấy tiểu quảng cáo. Đương nhiên mặt trên không phải trị liệu cái gì bệnh liệt dương không dựng, mặt trên dán đến đều là các loại mua. Bán tin tức, cái gì hán tạp cái gì máy chữ đủ loại đều có. Thậm chí có người ngồi xổm đường cái người mua giới thượng hút thuốc, trong tay căng cái bài tử, bài tử thượng viết thu về thơm qua yên rượu ngon. Trinh Hải Dương nhìn kia thẻ bài cảm thấy quen thuộc cực kỳ. Hắn nhớ rõ hắn 13 năm còn có thể tại giao lộ cột điện thượng nhìn đến một cái cột lấy thẻ bài, mặt trên viết thu mua thuốc lá, mua sắm tạp, nguyên lai like lúc này cũng đã có. Bốn người đạp xe dạo mệt mỏi liền tìm cái tiểu đế mua nước uống, thủy là chủ quán dùng nôm hợp kim thùng chạy lá trà thủy, một phân tiền một chén nhỏ, nhất thứ lá trà bọt phao lá trà thủy, hàn trị quân trịnh bình hai cái đại lao ra nhi hai khẩu liền không có, chính hải dương phiết phiết tiệm tạp hóa một cái tủ lạnh, nghĩ như vậy nhiệt thiên. Hắn nếu là lao bản nói, khẳng định đem thủy lạnh leo lại bán, bán 3 phần 1 ly, bảo đảm bán hết. Hàn trị quân liền uống lên hai chén nước, bỏ tiền đài thọ tiến cửa hàng thời điểm thấy được một bên phóng một tháp báo chí. Đối lao bản nói, báo chí cho ta mỗi phân tới bắt cái, mấy ngày hôm trước báo chí còn có. Có lời nói cho ta cũng tìm ra. Trinh bảo lệ ở thùng nước bên cạnh nói, lao bản, mấy ngày hôm trước báo chí quá thời hạn không đáng giá tiền A, tặng cho chúng ta bái. Trinh Hải Dương lúc này lại đột nhiên thoáng nhìn cửa hàng trước một cây cột điện tử thượng dán tiểu trang giấy, tiểu trang giấy thượng tự là dùng bút máy viết, có nề nếp viết ít ít đòi nợ học tập ban bao giáo bao sẽ địa chỉ, ít ít ít lộ 20 hảo một lâu đại phòng học, đòi nợ học tập ban. Trinh Hải Dương một cân nhắc liền lập tức nhảy lên đi xả cái kia tiểu quảng cáo, nề hà tiểu quảng cáo dán độ cao chỉ phù hợp người trưởng thành tiêu chuẩn, tiểu hai tử thật sự với không tới. Trịnh Hải Dương khiêu hai hạ liền lấy ra con khỉ bò cột quyết đoán tới, hai tay bắt lấy cột hai chân kẹp cột điện, một chút một chút hướng lên trên bò. Tạp hóa cửa tiệm mái che nắng hạ Trịnh Bình từ hàn trị quân trong tay tiếp nhận báo chí, hàn trị quân ngẩn đầu ánh mắt đầu hướng hắn phía sau ngạc nhiên sừng sốt Trịnh Bình theo bản năng quay đầu vừa thấy, một miệng trả trực tiếp phun. Chỉ thấy nhà hắn tiểu tể tử cùng cái con khỉ nhỏ dường như dính sắt vào ở cột điện tử thượng cùng thân thể triều thượng bỏ bộ dáng lại rất giống cái tiểu sâu lông. Chính Bình đem cái ly bông, hướng ra ngoài đi, tiểu tổ tông, cột điện lại chiêu ngươi cho ngươi. Chính Bình đem trịnh Hải Dương từ cột điện thượng ôm xuống dưới, trịnh Hải Dương chỉ vào tiểu trang giấy ồn ào, giấy giấy giấy. Chính Bảo Lệ chạy ra đem trịnh Hải Dương tiếp nhận đi, xoa bó hắn thì theo mặt, hàng trị quân lại chú ý tới cột điện tử thượng cái kia tiểu trang giấy, hắn sẽ xuống dưới, túi đầu thì thầm, học tập an lại cũng không có vứt bỏ, mà là tùy tay kẹp vào báo chí. Trở về lúc sau Trần Linh Linh cho bọn hắn đổ nước, hiện tại thiên nhiệt ra cửa một chuyến liền cùng hỏa nương quá một lần dường như, hai cái đại nam nhân đều phơi đen, phòng trên đỉnh một cái quạt trần to phần phát tuổi, trình bảo lệ cùng Trần Linh Linh nói bọn họ hôm nay đi ra ngoài nhìn đến nghe được hiểu biết, hàn trị quân cùng trịnh bình liền ngồi ở một bên xem báo chí. Trịnh Hải Dương từ một đống báo chí phiên tới rồi kia trương tiểu trăng giấy, Ngồi ở tiểu băng ghế thượng nghiêm túc nhéo lại nhìn một lần, ngừng đầu đột nhiên nói, ba ba, cái này trên giấy viết cái gì đồ vật. Trinh Bình lấy qua đi nhìn thoáng qua, đòi nợ học tập ban. Trinh Hải Dương giả bộ một bộ làm hiểu bộ dáng hỏi, đòi nợ học tập ban là cái gì? Hàng trị quân nói, chính là tam giác nợ, tỉ như, rào giặt thiếu ba ba tiền, ba ba thiếu mụ mụ tiền, mụ mụ lại thiếu rào giặt tiền. Trinh Bảo Lệ Nhạc nói, Này người thành phố cũng thật hiếm lạ a muốn nợ còn có học tập an. Học tập như thế nào muốn nợ? Hàng trị quân túi đầu tiếp tục phiên báo chí, biên phiên biên nói, không có biện pháp, đều thiếu tiền, người khác thiếu bọn họ tiền, bọn họ cũng thiếu người thiếu, đều suy nghĩ biện pháp làm tiền đột nhiên một đốn. Ánh mắt ngưng ở báo chí thượng, tiếp theo dương mắt lập tức từ trịnh hải dương trong tay đem kia tờ giấy rút ra, tỉ mỉ lại nhìn một lần, trên giấy tin tức liền như vậy mấy cái. Có thể là không có phương tiện liền cái máy bản số điện thoại đều không có, nhưng hẳn trị quân lại nhéo. Kia tờ giấy tới tới lui lui nhìn bài biến, trong miệng thậm chí đều niệm ra tới, kia bộ dáng đem các nữ nhân giật nảy mình, rất giống là thấy quỷ ném linh hồn nhỏ bé dường như. Chính Hải Dương trong lòng trộm nhạc, thật không ngông hắn vừa mới đi theo quỷ thắt cổ giống nhau treo ở cột điện tử thượng bò, hắn sớm liền nghĩ tới, lúc này chính là đại thời đại luật xác, người các loại nhu cầu đều ở tăng trưởng. Kinh tế nhu cầu là thủ vị, nhưng là quang làm mua bán nhỏ là không được, còn muốn kỹ thuật còn nếu có thể lực, nhưng kỹ thuật cùng năng lực lại không phải trống rông xuất hiện, đều là yêu cầu học tập. Hắn tuy rằng không phải chính thống tài chính chính quy xuất thân, nhưng tốt xấu đại học học 4 năm kế toán, tam giác nợ hắn vẫn là biết đến, hiện tại truy cái nợ đều khai cái học tập ban, vì cái gì mặt khác đồ vật liền không thể khai giảng tập ban. Không thể lấy ra tới giáo Phải biết rằng lại quá một ít năm, các loại giáo dục cơ cấu đều ra tới, âm nhạc toán học ngôn ngữ, tiểu học sơ trùng cao trùng, muôn hình muôn vẽ cái dạng gì đều có A, nhưng còn bây giờ thì sao? Học tri thức là trường học phụ trách, kỹ thuật là nhà xưởng trách nhiệm, mặt khác đều là ở công tác sinh hoạt học tập, căn bản là không có người chuyên môn giáo A. Trần Linh Linh xem hắn nam nhân kia phò ném hồn bộ dáng, chẳng lại nói, làm sao vậy làm sao vậy? Ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Biết phu chi bằng thề? Hàn trị quân méo sợi ngầm đầu, đem giấy bút đưa cho ta. Trần Linh Linh vô nghĩa không nói nhiều nửa câu vội vàng đi tìm giấy bút, đưa cho hắn. Hàn trị quân trên giấy từng nét bút viết ba chữ, học tập ban Trần Linh Linh lập tức minh bạch là bộ dáng gì? Trình Bảo Lệ cùng Trịnh Bình cũng minh bạch. Hàn trị quân nói, ta cảm thấy, chúng ta có thể làm học tập ban các ngươi xem. Hiện tại tam giác nợ đều có thể có truy nợ ban. Chỉ cần tưởng nắm giữ một môn tay nghề, liền phải học, muốn học liền phải có người giáo quay đầu xem Trịnh Bình. Người trước kia du hán học ép dù những cái đó kỹ thuật, từ nơi nào học. Trịnh Bình nói, đi theo sẽ sư phó, ngay từ đầu cũng chưa người nguyện ý giáo. Ta hơi chút hảo một chút, ta ba văn phòng chủ nhiệm, cho ta ba mặt ngũi, nhưng ngay từ đầu cũng sẽ dạy điểm ra lông, sau đó đều là chạy chân. Thỉnh uống trà uống rượu để điên, ta ba một cái chủ nhiệm còn thỉnh rất nhiều lần cơm, sư phó mới bằng lòng tay cầm tay giáo. Hàng trị quân bút máy điểm trên giấy tự, gật gật đầu nói, đúng vậy, chính là như vậy, chúng ta liền khai giảng tập an. Trần Linh Linh nói, chúng ta đây khai cái gì? Cũng khai đòi nợ học tập an. Trinh Hải Dương Yên lặng ngồi ở tiểu băng ghế thượng nghe, hắn lúc này cũng ở chắc ma muốn khai cái gì ban, yêu cầu quyết định cung cấp. Tốt nhất chính là dựa theo hiện tại tỉnh thành nhu câu tới, người bình thường nhất bức thiết nghĩ muốn cái gì sẽ dạy cái gì. Trinh binh hàng trị quân hai cái đại nam nhân thảo luận một chút, Trinh Bình là lọc dầu công sinh ra, hàng trị quân khai quá tủ lạnh xưởng hiểu tủ lạnh xưởng dây truyền sản xuất sở hữu kỹ thuật. Hai người đều cảm thấy hiện tại khai kỹ thuật học tập ban hảo, nhưng bọn họ lại gặp phải một cái tân vấn đề, giống nhau kỹ thuật lao công nhân là không muốn dễ dàng dạy người. Nếu có thể nhẹ nhàng từ lao công nhân nơi đó học được đồ vật, tân công nhân còn không đều nhạc đã chết, lao công nhân cũng muốn. Không có cơm ăn. Trinh bảo lệ ở một bên đột nhiên mở miệng, hiện tại người muốn nhất còn không phải là nhiều kiếm tiền sao. Trinh bảo lệ nói ra chính là chính mình tiếng lòng, kiếm tiền kiếm đồng tiền lớn là nàng chính mình là bọn họ cả nhà cũng là bọn họ hai nhà người tiếng lòng, kia có hay không dạy người phát tài ban. Một câu đem mọi người đều chọc cười. Trịnh Hải Dương cũng cười, nàng mẹ đây là ai đánh lầm nói đúng nhu cầu lý luận, quả nhiên lao động nhân dân đều là trí tuệ. Trịnh Bình cũng vỗ tay một cái, hai vợ chồng kẻ sướng người họa phối hợp ăn ý, tiểu xưởng Hiện tại không phải có rất nhiều tư nhân tiểu xưởng thiếu kỹ thuật thiếu người sao. Ta ba đều về hưu còn bị mời đi theo hỗ trợ A. Chúng ta có thể giúp này đó tiểu xưởng tìm kỹ thuật nhân tài, làm những người này ra tới giáo kỹ thuật khó làm cho bọn họ ra tới cấp công xưởng nhỏ làm điểm tư việc thế nào. Chúng ta đáp cái tuyến, lấy cái đáp tuyến phí, tỷ như à, ta là nói tỷ như, kỹ thuật công nhân làm một ngày 20 đồng tiền, hắn làm một ngày chúng ta liền lấy hai khối tiền, làm một tháng chính là 60 khối, một người 60 khối, hai người 100 nhị, nếu là 10 cái người 20 cá nhân 50 cá nhân đâu. Trinh Hải Dương bị hắn ba nói được trong lòng điên cuồng gào ghét ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Người nắm giữ kỹ năng mới. Cái này kêu người môi giới. Kêu người môi giới A. Nếu Trịnh Hải Dương từ cột điện tử thượng nhìn đến cái này tiểu trang giấy vì hai nhà người mở ra tân thế giới đại môn nói, Trịnh Bình nói không thể nghi ngờ là là một viên ném nhập tính trong nước cự thạch, lập tức phiên nổi lên con sóng. Vài người mồm 5 miệng 10 thảo luận lên. Có một cái điểm tử hàn trị quân liền ký lục xuống dưới Có một cái ý tưởng cũng viết trên giấy. Bị lật đổ liền hoa rớt. Cuối cùng một trường trên giấy toàn bộ đều hòa đầy, một cái đơn giản hình thức ban đầu rốt. Cuộc hình thành. Bọn họ quyết định khai một cái giới thiệu ban. Chính Hải Dương cẩn thận nghe xong một chút, hai nhà người thảo luận xuống dưới kết quả là cái dạng này. Bọn họ quyết định khai một cái giới thiệu ban. Tính chất liền cùng rất nhiều năm lúc sau người môi giới không sai biệt lắm. Chính là cấp hai phương mai mối, làm giúp xưởng hoặc là tư nhân lão bản tìm kỹ thuật. Đương nhiên hình thức là như thế này. Nhưng cụ thể phải làm chút cái gì còn phải đợi bọn họ lại hỏi thăm một ít tin tức. Nói làm liền làm, cùng ngày hàn trị quân Trịnh Bình liền lại chạy đi ra ngoài. Hai người đem trong thành phụ cận khai cái này ban cái kia ban đều nhìn một lần. Phát hiện cơ bản đều là đòi nợ ban. Hơn nữa số lượng đều không nhiều lắm. Tập trung ở một cái nhà khách phụ cận. Cái kia nhà khách bên cạnh có một cái đại viện nhi. Trước kia là làm viện nghiên cứu. Sau lại viện nghiên cứu dọn rất đại viện nhi không ra tới. Hiện tại cái kia không rất viện nghiên cứu liền thành địa phương đòi nợ ban. Trại tập trung, khai đại khái 3-4 ra đòi nợ ban, bởi vì phụ cận người đến người đi, thậm chí ở chung quanh hình thành một cái tiểu nhân thương vòng, không ít người ở phụ cận đẩy cái xe bán đồ vật, bán thủy bán cơm sáng cơm chưa thậm chí sát giày ra đều có. Hàng trị quân quá khứ là đương lão bản, kia một thân áo sơ mi ăn mặc phá lệ thể diện, kẹp cái công văn bao hiện giờ vừa thấy cũng có tiểu lao bản bộ tịch. Mà Trịnh Bình mang cái đôi mắt vẻ mặt văn nhã, nhìn qua tựa như cái người làm công tác văn hóa, hai người vào viện nghiên cứu đại viện nhi, bảo vệ cửa tới hỏi, bọn họ liền nói chính mình nghĩ đến nhìn xem cái kia đòi nợ học tập an, bảo vệ cửa đánh giá bọn họ liếc mắt một cái, cũng khiến cho bọn họ đi vào. Đi vào lúc sau lập tức liền có người kéo bọn hắn vào một cái phòng học, kêu phòng học kỳ thật chính là một gian đại hội nghị thất đổi thành, bên trong thả đầu gỗ bàn ghế. Trước nhất đầu đáp cái bục giảng, có cái nam đứng ở trên bục giảng nước miếng thủy bay tư tung, mà lúc ấy trong phòng học cũng đã ngồi không ít người, kéo bọn hắn tiến vào người cùng bọn họ nói có thể trước hết nghe nghe, cảm thấy hảo lại trước phí thăm ra. Trinh Bình cùng hàn trị quân giữa chưa không ngủ ngủ chưa, đại trong phòng học đỉnh đầu quạt điện phần phật thổi gió nóng, hai người mơ màng sắp ngủ nghe được một nửa ra tới, ra tới lúc sau lại đi mặt khác hai cái đòi nợ ban, nghe xong trong chốc lát lại ra tới. Bọn họ ở viện nghiên cứu Đại viện Nhi đối diện bóng cây phía dưới mua nước trà uống. Hàng trị quân hỏi Trịnh Bình cảm thấy thế nào? Trịnh Bình lắc đầu nói, ta cảm thấy giống lừa dối người. Bọn họ rẻ người ra như thế nào lừa dối người trả nợ. Kỳ thật chính mình cũng ở lừa dối người. Hàng trị quân lau trên mặt hắn nói, liền tính lừa dối người. Cũng có người nguyện ý giao tiền tới đi học. Người xem lúc ấy trong phòng học không ít người đều mang theo nổ kẻ phục biên nghe biên ký lục ra dáng ra hình. Trịnh Bình nói, chúng ta hiện tại đi làm gì? Hàn Trị Quân, đi, nhìn xem trong thành phụ cận nơi này có bao nhiêu công xưởng nhỏ. Kết quả nhất thống kế, kia số lượng thật đúng là không nhỏ. Hàn Trị Quân trở về lúc sau hơi chút tính ra một chút, toàn thành thất thất bát bát nhiều vô số công xưởng nhỏ thượng trăm cái, trong đó còn bao gồm những cái đó gần mấy năm mới quật khởi hương trấn xí nghiệp. Nhưng thống kê số lượng còn chưa đủ, còn muốn đi hiểu biết này đó công xưởng nhỏ cơ bản tình huống. Hàn trị quân không hổ là khai quá tủ lạnh xưởng thật tinh mắt có kinh nghiệm, hắn nói hiện tại nhất thiếu chính là phát tài hảo biện pháp, nhưng quăng có hảo biện pháp là vô dụng, biện pháp này còn cần thiết có thể thực tiễn có thể hành đến thông có thể kiếm tiền. Trịnh binh cùng hàn trị quân phía trước phía sau chạy vài thiên hai người ở Đại Thái Dương ngầm đạp xe chạy nhà xưởng xa liền ngồi xe, một cái tiểu xưởng một cái tiểu xưởng chạy xuống tới, thiếu một ngày chỉ có thể chạy hai ba cái. Nhiều một ngày có thể chạy 11 một cái, nóng hổi mệnh còn không phải nhất ma người, nhất ma người chính là rất nhiều xưởng bọn họ liền môn nhi đều vào không được. Bọn họ ngay từ đầu suy nghĩ rất nhiều biện pháp tiến nhà máy, giống nhau đều là một người tới cửa, nói chính mình là mộ mộ xưởng là mua sắm. Nếu không cho tiến liền đổi một người khác thượng, đổi một thân phận khác, có thể lừa đi vào liền đi vào, không thể đi vào chỉ có thể quá một đoạn thời gian lại nghi cách. Nhưng cuối cùng hai người đột nhiên sờ soạn ra một cái bí quyết nhi, chỉ cần hỏi cái này một ít xưởng thiếu không thiếu kỹ thuật công nhân, bảo vệ cửa cơ hồ đều sẽ không lập tức đuổi. Bọn hắn đi, mà là làm cho bọn họ từ từ, nói là muốn xin chỉ thị lãnh đạo. Phương pháp này cơ hồ là lần nào cũng đúng, đồng thời cũng làm cho bọn họ biết, này đó nhà xưởng ở lúc ấy sắc thật phi thường phi thường thiếu kỹ thuật nhân viên. Đặc biệt là những cái đó thông qua các loại con đường làm tới rồi máy móc ra công nhà xưởng, càng là thiếu kỹ thuật công nhân. Đầu năm nay xác thật phi thường thiếu kỹ thuật công nhân, bởi vì trước kia chế tạo nghiệp đại xưởng đều là quốc doanh xí nghiệp, kỹ thuật công nhân đều bị lũng đoạn ở quốc doanh nhà xưởng, hủ hồ sẽ kỹ thuật liền như vậy nhiều người, kỹ thuật công nhân tương đương hút hàng. Theo đạo lý kỹ thuật công nhân hút hàng, Những người này hẳn là càng dễ dàng bị những cái đó hương trấn xí nghiệp cùng tư nhân nhà xưởng thọc gậy bánh xe mới đúng. Nhưng vấn đề là, đầu năm nay giao thông không phát đạt, tin tức giao lưu không tiện lợi, người ý tưởng lại tương đối cố bước phong trần. Này đó đều khiến cho nhà xưởng tìm không thấy thích hợp kỹ thuật công nhân, kỹ thuật công nhân cũng sẽ không ra tới tìm việc làm. Vì thế này hết thảy đều cấp hàn trị chỉ quân trịnh bình bọn họ làm giới thiệu ban cung cấp có lợi điều kiện. Đồng thời trịnh ra ra cũng giúp bọn hắn hỏi thăm tỉnh thành nơi này xí nghiệp quốc hữu tính chất nhà xưởng, tính tính, thế nhưng so công xưởng nhỏ thiếu nhiều, mà hiện tại nhiều nhất chính là hương Trấn nhà xưởng, này đó nhà xưởng kẹp ở quốc doanh cùng tư nhân chi gian có vẻ chẳng ra cái gì cả phá lệ xấu hổ. Khuyết thiếu kỹ thuật duy trì tư nhân nhà xưởng cùng hương chấn nhà xưởng rất nhiều, bọn họ cũng giống trịnh bình hàn trị quân hai nhà giống nhau đang tìm cầu sinh tồn đường ra mà 8 năm toàn bộ kinh tế phát triển đều cơ hội là dừng bước không trước, trải qua mấy năm trước kinh tế tiến bộ vượt bậc cùng chuyển biến, 8 năm thật giống như ở bước vào tân niên đại phía trước đi lên một đoạn dốc thoải, giá hàng xấm quan bị khẩn cấp kéo áp, nhưng lạm phát như cũ ở liên tục quốc gia lại. Thông qua chính sách tay đang không ngừng tiến hành điều tiết khống chế, để hóa giải tư nhân kinh tế phát triển trong quá trình mang đến các loại tệ đoan, vì nước bị bảo hộ có xí nghiệp. Một số lớn tư nhân xí nghiệp tao ngộ chỉnh đốn Đã có tư nhân xí nghiệp dừng bước không trước nguy ngập nguy cơ Tưởng xuống biển một đám người xem hướng gió không đối lại thu hồi chân Báo chí thượng mỗi ngày đều ở đưa tin cái kia tư nhân nhà xưởng trốn thuế lẩu thuế bị chỉnh đốn Cái nào xí nghiệp không đủ tiêu chuẩn bị thu về và hủy buôn bán tư cách Có đôi khi trịnh hải dương chính mình nhìn báo chí đều có điểm trong lòng run sợ Quốc gia lúc này xác thật điều tiết khống chế đến phi thường lợi hại tựa hồ cô ý đối thị trường tiến hành. Chỉnh đốn. Nhưng này đó cũng không có đả kích chỉnh bình hàn trị quân bọn họ tin tưởng. Ở trải qua cực cực khổ khổ nửa tháng chạy chân thu thập tin tức lúc sau, bọn họ rốt cuộc có thể chém đinh chặt sắt có kết luận, có thể làm. Lúc đó hai người đều đã phơi đen một vòng nhi, đâu chỉ là hắc, lại hắc lại gầy. Trịnh bình lưng quần đều tùng đi xuống một mảng lớn, hàn trị quân gầy đến cầm đều tiêm, chính mãi mãi cho bọn hắn ngao canh xương hầm Mỗi người một ngày tam đại chén, uống đến cuối cùng trịnh bình ngửi được xương cốt mùi vị liền cả người không thoải mái. Mà hàn nhất tiểu bảo bảo lúc này đã hơn 8 tháng, đi vào du hán lúc sau cũng đã học được bò, trình mãi mãi tìm cái đệ mềm tử, mặt trên phát một tầng chiếu, tiểu bảo bảo liền ở trên chiếu bò bò bò. Giống nhau trong nhà cũng không ai, các nam nhân đi ra ngoài chạy nhà xưởng, trình bảo lệ có việc ở du hán kiêm cái tiểu công kiêm chút đỉnh tiền. Chỉ có Trần Linh Linh ở nhà nhìn hai đứa nhỏ, Trần Linh Linh nếu là đi ra ngoài tẩy cái đồ ăn gì đó, cũng chỉ có Trịnh Hải Dương ở nhà nhìn tiểu bảo bảo. Trịnh Hải Dương cảm thấy hàn nhất tiểu bảo bảo từ học được bò lúc sau liền cùng thay đổi cá nhân dường như, trước kia nằm ở trong nôi nằm ở trên giường thời điểm nhưng ngoan, cùng cái sẽ cười tiểu bánh bao thịt dường như, một đôi đen bóng trong mắt thường xuyên liền như vậy vẫn không nhúc nhích nhìn chầm chầm xem Trịnh Hải Dương có đôi khi xem mệt mỏi liền trực tiếp hô hô ngủ nhiều, có đôi khi xem cao hứng còn có không tiếng động cười rộ lên. Hiện tại hảo, từ sẽ bỏ lúc sau, tiểu bảo bảo liền lập tức tinh thần phân chấn mổ tở toàn bộ khai hỏa, giống như muốn đem phía trước 7-8 tháng nằm ở trên giường thời gian đều cấp bổ trở về giống nhau, giống nhau đại nhân đều sẽ đem hải tử ôm đến chiếu trung gian, như vậy hắn tả bò bò hữu bò bò cũng liền còn ở trên chiếu. Nhưng hàn nhất tiểu bảo bảo thật giống như uống đã sữa toàn thân đều là kính nhi dường như, mỗi lần đều từ chiếu trung ương nhất bò đến nhất bên cạnh, dọc theo chiếu biên bò. Hai vòng, cuối cùng cùng muốn phá tan nhà giam cựu con rừng như hướng ra ngoài bò. Trinh Hải Dương mỗi lần cũng không dám chạy ra đi, đại nhân một không ở hắn phải nhìn tiểu bảo bảo. Nếu là bò đến chiếu bên cạnh hắn phải chạy tới đem tiểu bảo bảo kéo trở về, chạy ra đi kéo trở về chạy ra đi kéo trở về, kéo trở về. Một lần hai lần Trịnh Hải Dương cảm thấy không có gì, 20 thứ 30 thứ tựa hồ cũng còn hảo, chờ một cái buổi sáng liền phải đi kéo cái mấy chục lần thời điểm, Trịnh Hải Dương thật là muốn ở trên chiếu cho hán quỷ. Thiếu niên, đầu gối không đau sao. Tiểu bảo bảo tinh lực dư thừa khí thế 10 phần, mỗi lần bị kéo trở về liền tiếp tục hướng phía trước mặt bò, mỗi lần kéo trở về liền tiếp tục bò, luyện liền một thân mã đạp phi yến hảo công phu. Từ lúc bắt đầu chậm gì gì bò đến chiếu bên cạnh mười mấy giây, đến bây giờ hai ba giây, kêu tốc độ quả thực gọi người xem thế là đủ rồi. Mà chiếu chiếm giữa phòng đất trống, một bên nhi là cái bốn chân thiết cây cột đại thiết dưỡng, một bên nhi là cái gỗ đặc bàn làm việc. Rốt cuộc có một lần ở trịnh hải dương không chú ý thời điểm, tiểu bảo bảo một đầu đụng phải mép giường kêu căn thiết cây cột, cái miệng nhỏ thoáng nhìn bánh bao thịt mặt vừa nhỉu, hoa một tiếng khóc lớn ra tới. Lúc ấy trịnh hải dương ra sân đi Tiểu, liền trực tiếp nước Tiểu ở chân tường phía dưới, Trần Linh Linh ở trong phòng cũng liền xoay đầu công phu, Tiểu bảo bảo liền như vậy đụng phải một cái chán bao. Trần Linh Linh chạy nhanh đi đem Nhi tử ôm vào trong lòng ngực, xoa xoa đầu, ôm hống, nga nga nga, bảo Nhi ngoan không khóc không khóc nga, mụ mụ cho ngươi hô hô, hô hô, không đau không đau nga. Trần Linh Linh xoa hàn nhất đầu thượng một cái bọc nhỏ, đưa mẹ nó trong lòng cũng đau đã chết. Tiểu bảo bảo ở Trần Linh Linh trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi, trong chốc lát chiều bên này trong chốc lát chiều bên kia, thật giống như đang tìm cái gì người dường như, càng khóc càng lợi hại, miêu nước mắt bùm bùm chiều hạ rớt, Trần Linh Linh càng hống khóc đến càng lợi hại. Hàn nhất khi còn nhỏ kỳ thật đặc biệt ngoan, giống nhau rất ít khóc, rốt cuộc Trần Linh Linh không đi làm đều là cả ngày bồi hài tử. Hài tử đối mâu thân có một loại trời sinh ý lại, thời gian dài làm bạn có thể cho dư bọn họ cảm giác an toàn Nhưng hôm nay không biết như thế nào chính là khóc đến đặc biệt lợi hại, kia một giọng nói gào lên hận không thể đem nóc nhà đều cấp ném đi. Trinh Hải Dương ở sân bên ngoài mơ hồ nghe được khóc tiếng la, vội vàng đào chim nhỏ run run nhét vào trong quần, lung tung giặt sạch tay chiều nhà ở chạy, tiếng nhà ở liền nhìn đến Trần Linh Linh trong lòng ngược hàng nhất khóc đến đầy mặt đều là nếp gốc, thật giống như một cái rụt thủy bánh bao thịt. Tổ tông ai, Trinh Hải Dương trong lòng than chạy tới. Hàng nhất vừa chuyển đầu liền nhìn đến Trịnh Hải Dương thế nhưng chậm dãi chậm rãi tiếng khóc liền nhỏ cuối cùng liền như vậy không khóc Trịnh Hải Dương dơ tay kéo kéo hàn nhất tiểu thịt tay hai người một cái ba tuổi thêm một cái mới tá nguyệt tay nhỏ vừa vặn tốt có thể một trường nắm lấy kia chỉ tiểu thịt cầu giống nhau tay Trịnh Hải Dương lôi kéo hàn nhất tay nhìn hắn ngự khí lược giận mang theo điểm người trưởng thành ngự khí trách nói như thế nào khóc chính mình loạn bỏ đụng vào đầu kéo tiểu bao tử hít hít cái mũi Miệng không tiếng động nhu chiếp một chút, Trần Linh Linh xem nhi tử không khóc rốt của kiên tâm, ấm áp lòng bàn tay che lại hài tử vừa mới đụng vào cái chán, nói, hiện tại ta hống cũng chưa dùng, đều phải rào rạt tới hống, rào dạt gần nhất liền không khóc, bảo bảo thích rào dạt kaka đúng không? Nói lấy cái trán sủng nịch đỉnh đỉnh tiểu bao tử. Trinh Hải Dương nghĩ thầm ta này nơi nào là kaka, ta này nhọc lòng mỗi ngày xem hài tử, quả thực liền cùng dưỡng nửa cái nhi tử dường như. Mới vừa như vậy nghĩ, đột nhiên, an tĩnh trong phòng xuất hiện một tiếng rất nhỏ tiếng nói, ương, ương, ương, ương, dương. Trần Linh Linh cùng trịnh Hải Dương đồng thời kinh ngạc nhìn tiểu bảo bảo, chỉ thấy hàn nhất chậm dãi chậm rãi mấp máy môi, trong cổ họng phát ra đứt quáng lại có thể thành điều tiếng nói. Vào lúc ban đêm, tất cả mọi người vây quanh tiểu bảo bảo chuyển, hàn trị quân ngồi sổm nhi tử trước mặt, ba ba, ba ba, tới bảo bối nhi tử, têu ba ba. Ba. 3 Dương. Dương. Trần Linh Linh ngồi ở mép giường đem hàn trị quân đầu lay khai, chính mình tiến đến nhi tử trước mắt, bảo bảo, tới, kêu mụ mụ, mẹ, mẹ. Dương. Dương. Trinh bảo lệ, A-di, A-di hồi kêu sao? Rào rạng. Trinh Bình, thúc thúc đâu? Xem ngươi chỉnh thúc thúc, tới kêu thúc thúc. Rào rạng. Nãi nãi, tới kêu nãi nãi. Rào rạng. ra, Gia, kêu một tiếng Gia Gia nghe, ra ra cho người mua đường ăn. Rào rạng. Mọi người. Trần Linh Linh vọng đỉnh đầu quạt trần, nhất định là chúng ta ngày thường rào rạt rào rạt kêu nhiều. Trinh Bảo Lệ vui vẻ, xem cùng nhà của chúng ta rào rạt nhiều thân A, cùng thân đệ đệ dường như. Trinh Hải Dương trong lòng nhạc nở hoa, trên mặt cười cũng cùng khai đóa hoa nhi dường như. Hán tưởng thời gian dài như vậy cùng bảo mẫu dường như chăm sóc hài tử quả nhiên không bạch chăm sóc, không bạch đau. Mở miệng câu đầu tiên không phải ba ba mụ mụn, là rào rạng. Hắc. Nhiều tự hào A. Xác định giới thiệu ban có thể làm lúc sau, hai nhà người lại bắt đầu các loại chạy. Hàng trị quân phụ trách đi hỏi thăm như thế nào ở viện nghiên cứu đại viện Nhi làm cái văn phòng, kỳ thật bọn họ không giảng bài hoàn toàn có thể không làm phòng học. Nhưng đại viện nhì chô đó đã hình thành một loại bầu không khí, rất nhiều nhà xưởng sĩ nghiệp lãnh đạo đều xe đi, bọn họ mặt hướng chính là những cái đó nhà xưởng lãnh đạo, một truyền 10 10 truyền trăm đối bọn họ có thông báo khắp nơi chỗ tốt, còn nữa hàn trị quân cũng suy nghĩ đừng lui, vạn nhất giới thiệu ban không thành. Công, bọn họ còn có thể lui mà cầu tiếp theo ở chỗ này làm cái đòi nợ học tập ban gì đó, lừa dối người hắn vẫn là thập phần có một bộ. Trịnh ra ra tác nghĩ cách đi làm những cái đó có kinh nghiệm kỹ thuật công nhân viên trước gia đình địa chỉ. chính Bình cùng trình Bảo Lệ liền cùng nhau chạy những cái đó kỹ thuật công nhân viên trước ra Có đôi khi thậm chí chờ ở nhân công xưởng cửa chờ. Đối với đi hương trấn nhà xưởng thậm chí công xưởng nhỏ làm việc nhi. Mỗi người phản ứng đều bất đồng. Có người nghe được có thể nhiều kiếm tiền liền rất vui vẻ tỏ vẻ có thể đi. Có người cẩn thận sợ ném hiện tại bắt sát lập tức cự tuyệt. Cũng... Có người tỏ vẻ có thể ở không ảnh hưởng bản chức công tác dưới tình huống nhìn xem, còn có người thậm chí cảm thấy bọn họ hai cái là phu thê đương kẻ lừa đảo. Ngược lại là rất nhiều đã về hưu kỹ thuật công nhân tỏ vẻ rất vui lòng ra tới, dù sao bọn họ đã về hưu, nhàn dối cũng là nhàn dối. Tên tuổi, gia đình địa chỉ, sẽ cái gì kỹ thuật, nhàn dối thời gian, xa nhất có thể chạy địa phương từ từ cơ bản tình huống, trình bình đều dùng cái chuyên môn ra vợ nhớ kỹ. Nhất thông kế, kỳ thật nguyện ý nhiều kiếm tiền người vẫn là không ít. Hàng trị quân hỏi thăm tin tức, nguyên lai đại viện Nhi vẫn là viện nghiên cứu, muốn làm cái đại phòng học phải đi điểm tất yếu lưu trình. Hán thậm chí nghe được nguyên lai đại viện Nhi kia mấy cái đòi nợ ban đều là không chứng, nhưng viện nghiên cứu có học tập trường trình học, những cái đó đòi nợ ban đều mượn viện nghiên cứu chương trình học học tập danh nghĩa, phía trên mặc dù tới cha, cũng là viện nghiên cứu chịu trách nhiệm. Mà cái kia viện nghiên cứu mặt mũi nghe nói còn rất đại. Hỏi thăm xong rồi tin tức, hàng trị quân liền mang theo Trần Linh Linh bắt đầu chạy quan hệ. Sở dĩ mang theo Trần Linh Linh chính là bởi vì nàng ở đạo lý đối nhân xử thế phương diện năng lực thập phần hãn, nên đưa cái gì nên nói cái gì nàng đều rõ rành rành. Đương nhiên ở trịnh Hải Dương xem ra, mấu chốt vẫn là lúc này người so 10 năm 20 năm lúc sau người muốn thuần phát, tâm địa gian dảo không nhiều ít. Đại bộ phận đều là đưa điểm tiểu lễ liền nguyện ý làm việc nhi, rốt cuộc thời đại này người cho dù là làm quan nhi đều là từ bẩn cùng niên đại quá lại đây. Thủ tục đi được thực thuận lợi, hàn trị quân hoa điểm tiền lộng trong đó hình phòng họ không lớn, nhưng bên cạnh còn có cái văn phòng, bên trong cái bàn ghế dựa đều đầy đủ hết. Hàn trị quân lại hoa hảo chút tiền làm cái máy bàn điện thoại, tuy rằng quý một chút nhưng phương tiện yêu cầu người gọi điện thoại cố vấn. Tiếp theo chính là tưởng giới thiệu ban tên, tưởng cái có ý nghĩa lại phong cách tây tên, mấy người thảo luận thật lâu không kết quả, cuối cùng trình bảo lệ nói, đã kêu nhất dương giới thiệu ban, hắn nhất một, chính hải dương, dương. Hàng trị quân bố đuổi, tên này hảo, không tục khí, liền tên này. Bận việc một tháng, hàng trị quân xuyên hắn nhất bảo bối một bộ tây trang, cùng trịnh bình cùng nhau bắt đầu chạy nhà xưởng, lần này không còn có người ngăn đón bọn họ, cơ hội đều gặp được trong xưởng lãnh đạo. Đặc biệt là những cái đó gấp trở phân phó triển hương trấn sĩ nghiệp, có chút thậm chí là tỉnh thành phía dưới một cái trấn nhỏ thượng lãnh đạo ở chiêu đái bọn họ. trình Bình trong tay tiểu ra bổn thượng kỹ càng tỉ mỉ ghi lại những cái đó nguyện ý ra tới cung cấp kỹ thuật duy trì công nhân tên cùng tình huống. Bọn họ chạy tương ứng nhà xưởng, tỏ vẻ có thể cung cấp kỹ thuật duy trì, mà thực mau liền có một nhà hương trấn nhà xưởng đầu tới cành ô lưu, tỏ vẻ yêu cầu hợp tác, bọn họ yêu cầu kỹ thuật càng cần nữa phát triển. Cái này niên đại làm rất nhiều chuyện đều là không có quy phạm đang nói, rất nhiều người hợp đồng đều không thiêm, miệng thượng một cái hứa hẹn liền giữ lời, hàng trị quân để lại nội tâm, vẫn là lấy cá nhân tên ký tên một phần hợp đồng, này phân hợp đồng là nhất dương giới thiệu ban đệ nhất phân sinh ý hợp đồng, giấy trắng mực đen viết rõ nhất dương vì bọn họ cung cấp kỹ thuật duy trì, một vòng 4 ngày, một ngày 6 tiếng đồng hồ. Một vòng bảo đảm cung cấp 24 tiếng đồng hồ kỹ thuật duy trì. Một tháng rửa theo 30 thiên tính, phi dụng đầu 3 tháng nguyệt phó, thứ nguyệt đầu tháng kết toán, 3 tháng lúc sau trước tiên chi trả. Mà Nhất Dương cũng cùng tương ứng hai vị kỹ thuật công nhân ký hợp đồng, xác định bọn họ công tác thời gian cùng thù lao, cùng với Nhất Dương chịu thành phi dụng, công nhân tiền lương tử bọn họ phụ trách phát. Từ lúc bắt đầu hàn trị quân cùng trịnh bình liền xác định sẽ không giấu giếm triệu thành. Cũng minh bạch giấu dếm không được, công nhân ở nhà xưởng công tác, sau khi nghe ngóng thực mau là có thể hỏi tham gia tới, bọn họ công khai, chính là trắng ra nói cho người khác bọn họ làm chính là một loại người trung gian mua bán. Chính mãi mãi có chút lo lắng hỏi, kia vạn nhất chờ nửa năm hợp đồng thời gian trôi qua, nhà xưởng không từ người nơi này tìm người, hắn trực tiếp tìm cái kia công nhân, người không phải chịu thành lấy không được. Hàn chị quân cười, nếu có thể làm nửa năm, Kêu nhất dương có thể nắm giữ tin tức cũng rất nhiều rất nhiều, đến lúc đó nơi nào có kỹ thuật nhân tài nơi nào có nhu cầu, chúng ta nhất dương nắm giữ đến nhiều nhất, đến lúc đó không phải chúng ta tới cửa tìm người khác, chính là công nhân cùng nhà xưởng tới tìm chúng ta cầu giới thiệu mai mối. Giống vậy thành bắc người sẽ không biết thành nam có cái gì hương chấn nhà xưởng lại có này đó nhà xưởng thiếu người, kia tìm chúng ta, chúng ta liền biết có cái gì xí nghiệp thích hợp án. Cái này bản chất chính là một loại tin tức hàng rào. Tin tức hàng rào. Chịnh mãi mãi không hiểu, chỉ là cái hiểu cái không mênh mang nhiên gật gật đầu, nhưng hàn trị quân còn có hậu mặt nửa câu không giảng, chúng ta kiếm chính là mau tiền, cái gì có thể kiếm tiền làm cái gì, hiện tại chính sách không ổn định, có lẽ nửa năm lúc sau chúng ta kiếm lợi điểm tiền sửa làm mặt khác đồ vật. Cứ như vậy, theo đệ nhất bút hợp đồng ký tên, nhất dương giới thiệu ban bước ra bước đầu tiên, Mà này để nhất phân hợp đồng, bọn họ liền chịu một cái kỹ thuật công nhân 1 tháng 60 khối, tương đương với Trịnh Bình ở quê quán Du Hán nửa tháng thu vào. Đương nhiên, này bút hợp đồng bản thân cấp kỹ thuật công nhân tiền lương liền rất cao, một tháng có vài trăm, so với bọn hắn ở nguyên lai trong xưởng lấy đến nhiều hơn. Trước kia Trịnh Bình mệnh chết mệnh sống ở một đường cương vị thức khuya dậy sớm, một ngày làm 10 cái giờ nửa tháng mới có 60 khối, nhưng hiện tại, hắn ngồi văn phòng. Tiếp điện thoại, cùng trong xưởng lãnh đạo giao lưu, việc khổ việc nặng nhi không làm một cái là có thể có nhiều như vậy. chính Bình cùng Trình bảo lệ song song cảm khái, quả nhiên người vẫn là muốn cất bước mới có thể đuổi theo thời đại nệnh bước. Hai nhà người hiện tại ý chí chiến đấu xúc xôi, mỗi người mỗi ngày đều là hùng dũng ngoai vệ ra cửa khí phách hiên ngang trở về. Chính là đại đa số thời gian ở nhà mang hải tử Trần Linh Linh mỗi ngày trên mặt đều nhạc khai một đóa hoa nhi, nam nhân sự nghiệp một lần nữa khởi bước. Nhi tử sẽ bỏ ra thủy nói đơn giản nói, bằng hữu đáng tin hứng cậy thật thành giống như người nhà, tốt nhất sinh hoạt bất quá như vậy. Trinh Bảo Lệ hiện tại mỗi ngày cưới xe đạp đi giới thiệu ban trong văn phòng quét tức một lần vệ sinh, mỗi lần sát cái bản thời điểm đều sẽ đem trên bàn cái kê hoa lao đại tiền làm máy bản điện thoại thật cẩn thận ngâng lên tới sát một sát, lại nhẹ nhàng bông, rất giống đó là cái cái gì đại bảo bối. Lại xem Trịnh Bình, ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, đen cũng gầy. Nhưng cả người lại không phải qua đi cái kia ăn mặc dù hắn quần áo lao động kỹ thuật công nhân, hắn thay đổi một bộ tơ vàng biên đôi mắt, chuyên môn đi bách hóa thương trưởng mua hai bộ tây trang mấy cái cà vạt còn có giày da, đi ở đại đường cái thượng một bộ tiểu lãnh đạo bộ ráng, nhìn qua nhưng thần khí rồi. Hắn hiện tại cùng hàn trị quân thay phiên ngồi văn phòng, một người đi ra ngoài một người liền lưu lại, ban đầu thời điểm vẫn là muốn chạy nhà xưởng. Nhưng đồng thời chỉnh ra ra lấy bút lông còn chuyên môn cho bọn hắn viết tiểu trang giấy nhi, tìm những cái đó trạng vạng ở đường, cái người môi giới thượng lấy cái quạt hương bổ thừa lương lão đầu nhi láo thái thái rán cột điện tử, dán hồng truyền tưởng một người phụ trách mấy cái đường, cái mấy cái khu, dinh thiếu một buổi tối hai mau tiền dán Đến nhiều cả đêm năm mau tiền, thật là có không ít láo nhân láo thái thái nguyện ý, dù sao việc nhẹ nhàng hồ nháo cũng đều là hàn trị quân bọn họ cung cấp còn có thể kiếm cái vài mau. Cụ thể viết nhiều ít phân chỉnh ra ra bọn họ không tính quá, chính là không ngừng viết không ngừng dán bị xé ngày hôm sau tiếp tục tìm người dán Rốt cuộc ở ban đầu hai chu quá độ kỳ lúc sau, hàng trị quân lại ký hai cái đơn tử đưa ra đi sáu cái kỹ thuật công nhân, đồng thời trong văn phòng vẫn luôn không vang quá điện thoại cũng rốt cuộc đánh vỡ liên lặng. Một đài điện thoại muốn 4.000 nhiều khối, trong đại viện mặt khác tam gia đòi nợ ban đều không có hàng trị quân tải đại khí thô. Trịnh Bình ngay từ đầu cũng không nghĩ lộng máy bàn điện thoại, nhưng là hàn trị quân thập phần có thấy xa, nhà xưởng giống nhau đều có điện thoại, một chiếc điện thoại đánh lại đây không thể so trốn chạy phương tiện. Ngay từ đầu dùng nhiều điểm tiền không có gì, về sau đều sẽ kiếm trở về, luyến tiếc hải tử bộ không lang. Điện thoại một người tiếp một người, ngay từ đầu buổi sáng có thể tiếp ba bốn, buổi chiều cũng có thể tiếp bảy tám cái điện thoại, sau lại liền càng ngày càng nhiều. Có đôi khi vừa mới gắt xuống mịt rộ phồn, trung điện thoại âm lại ken ken ken văng lên. Ở nhất Dương giới thiệu ban mới vừa có khởi sắc trong khoảng thời gian này, Trinh Hải Dương cơ bản đều ở nhà nhìn tiểu bà bảo. Hắn cảm giác chính mình cùng cái mãi ba dường như một tấc cũng không rời mà chiếu cô hai tử. Kỳ thật nếu có thể hắn vẫn là tưởng nhiều ra tới đi dạo, chỉ là hắn hiện tại tuổi tác thật sự là quá nhỏ. Hắn nhất ở đâm quá một lần đại náo môn nhi lúc sau cũng không có thành thật rất nhiều. Đứa nhỏ này ở trịnh hải dương xem ra thật giống như bị nào đó không biết tên sinh vật bám vào người, luôn là biểu hiện ra một loại vượt quá giống nhau tiểu hài nhi nên coi trình độ, đặc biệt dễ dàng hưng phấn, liền theo tiểu hoạn nhiều động chứng dường như. Bởi vì phía trước đâm quá một lần giường cây cột, hàn trị quân liền dùng mềm bố đem chân giường đều cấp bao lên, chính mãi mãi lại đi tìm một chương đại lương tịch hướng trên mặt đất một phát, hàn nhất có thể bỏ động phạm vi tức khắc lớn gấp đôi nhiều, như thế rất tốt. Trịnh Hải Dương hiện tại mỗi ngày xem hàn nhất vòng quanh cái đệm bò đều phải nhìn ra xả tinh bệnh. Trịnh Hải Dương không nghĩ ra, đứa nhỏ này tiểu thủ tiểu cước rốt cuộc cái gì ngoạn ý như làm. Hắn liền không mệt sao. Trần Linh Linh sẽ thưởng thức cụ phô ở trên chiếu làm tiểu bảo bảo chơi. Hắn nhất ở hưng phấn quá một đoạn thời gian lúc sau liền bắt đầu ham thích với đem sở hữu dơ tay có thể với tới đồ vật hướng trong miệng mặt phóng. May mà hắn miệng chỉ một chút đại. Mới không có đem những cái đó đầu rõ ràng siêu bia sếp gỗ món đồ chơi đều nhét vào trong miệng. Rào rạc, rào rạc hàn nhất từ mở miệng nói chuyện lúc sau, mỗi ngày kêu đến nhiều nhất chính là Trịnh Hải Dương nhụ danh. Hơn nữa đứa nhỏ này còn không phải tùy tùy tiện tiện gặp người liền kêu, Trịnh Hải Dương đã từng ngồi ở một bên cẩn thận quan sát đến, mỗi lần hàn nhất kêu rào rạc thời điểm đều là hướng tới chính mình, thật giống như biết rào rạc này hai chữ là tên của hắn giống nhau. Củ cải nhỏ một đinh đinh đại, ham thích với nơi nơi loạn bò nơi nơi cầm đồ vật hướng trong miệng mặt tắc, nếu tắc không dưới, giống nhau đều sẽ chuyển chiều Trịnh Hải Dương phương hướng, đem đồ vật hướng trước mặt hắn đẩy, têu một tiếng rào rạn, như vậy thật giống như đem chính mình đồ vật đưa cho Trịnh Hải Dương giống nhau. Nếu Trịnh Hải Dương không lấy bất động, hắn nhất liền sẽ ngồi ở trên chiếu nhìn chầm chầm vào hắn xem, nhìn đến cuối cùng vẻ mặt hủy khuất, rất giống muốn khóc dường như Trịnh Hải Dương cầm lấy tới. Tiểu bảo bảo con ngươi đen lập tức liền quay tròn tỏa ánh sáng. Chính Hải Dương có đôi khi còn sẽ thừa dịp đại nhân không ở ngắn ngủi thời gian giáo Tiểu bảo bảo nói chuyện, trọng sinh lúc sau thời gian dài như vậy. Chính Hải Dương còn thật lòng hoa không ít thời gian ở củ cải nhỏ trên người. Hắn nhất tựa như hắn thân đệ đệ nửa cái nhi tử. Hắn hoa thời gian hoa tinh lực, tựa như người làm vườn tưới cây non dường như. Kiên nhẫn lại khẩn thiết, mong chờ 10 năm 20 năm lúc sau. Cây non có thể trưởng thành một cây thân cây đỉnh bạc, thẳng tắp thẳng tắp. Tiểu Bạch Dương Trinh Hải Dương nghĩ nghĩ, trong đầu từ toát ra hàng nhất mười mấy năm lúc sau bộ dáng, xoáy, ưu tú, tính cách hảo, gia thế hảo, hiểu lễ phép, nhân duyên hảo, tóm lại chính là cái tập sở hưu ưu điểm với một thân hảo thiếu niên, nhìn đến chính mình còn sẽ thân thiết đều một tiếng ca, ca hai liền cùng thân huynh đệ dường như. Như vậy ngắm lại, còn có chút tiểu kích động đâu. Trinh Hải Dương hiện tại đối chính mình nhân sinh, đối ra nhân nhân sinh, thậm chí đối tiểu bảo bảo hàn nhất nhân sinh đều tràn ngập tin tưởng cùng chờ mong, hắn biết hết thể đều cùng ban đầu không giống nhau, tương lai này nhân sinh lộ, chỉ biết càng đi càng khoan càng đi càng bình thản cuối cùng sẽ đi ra một cái hoạn lộ thênh thang Bởi vì thân thể cùng tuổi hạn chế, hắn hiện tại tự hỏi thời gian rất nhiều, người một chơi bời lêu lỏng liền dễ dàng loạn tưởng, một loạn tưởng nào động liền sẽ mở rộng ra, Có đôi khi nhìn tiểu tể tử ở chính mình trước mặt hoảng cái mông nhỏ bò a bò, nao động một xóa bỏ lệnh cấm không được liền nghĩ tới hai mươi mấy năm chuyện sau đó. Hắn nghĩ vật nhỏ là chính mình nhìn lớn lên, xuyên quần thủng đáy hắn liền thân thủ chiếu cố, đáng tiếc hai mươi mấy năm lúc sau còn không phải muốn đi yêu đương cưới tức phần kết hôn sinh hoa sao. Chính Hải Dương như vậy tưởng tượng. Đột nhiên sinh ra một loại làm cha là mẹ người cực cực khổ khổ một phen phân một phen nước tiểu đem nhi tử nuôi lớn cuối cùng hắn lại thành người khác nam nhân cảm khái. Như vậy ngắm lại, thật là có một ít chua sót đâu. Nay năm mùa hè kỳ thật phi thường nhiệt, mỗi tới rồi giữa trưa, đại đường cái thượng một người đều không có, rất xa là có thể nhìn đến nhiệt khí bốc hơi địa biểu, giống như một cái cực đại trưng lò. Trịnh binh cùng Hàn trị quân ở viện nghiên cứu đại viện nhi khai một hồi giới thiệu sẽ. Trình diện nhà xưởng lãnh đạo nhiều đến ngồi đều ngồi không dưới, tràn đầy đường đường dán ven tường đứng một phòng người, đại phòng học đỉnh đầu quạt điện phần phát tuổi, dựng trên bục giảng hàn trị quân gân cổ lên nói được tình cảm mãnh liệt dũng cảm. Hắn nói chúng ta muốn kiếm tiền, muốn phát triển, chúng ta muốn thay đổi quan niệm, vứt bỏ quá khứ cũ tư tưởng, chúng ta muốn đi ra đi, chúng ta không thể làm kỹ thuật trở thành trở ngại. Trận này giới thiệu sẽ cuối cùng đảo thành hàng trị quân một người ở trên đài tình cảm mãnh liệt diễn thuyết, nói được dưới đài một mảnh nhi sướng trưởng chủ nhiệm các loại kích động, hàng trị quân thật giống như ở lạc đường chung cho bọn hắn miêu tả một phương non xanh nước biếc ở hiện giờ các loại chính sách cùng phát triển đều không trong sáng hành sự dưới cho bọn họ bành trướng tin tưởng, chính là trịnh bình ở dưới đài đều nghe được hết sức kích động, giống như không cần mấy năm hắn cũng có thể thành cái đại xưởng lãnh đạo một giây 10 vạn trăm vạn ngàn vạn triều ra kiếm giống nhau. Hàng trị quân bọn họ còn thỉnh phía trước đã thêm quá hợp đồng mấy nhà xưởng lãnh đạo tới làm diễn thuyết nói cho phía dưới người kỹ thuật ở hiện giờ là cỡ nào quan trọng, nói cho bọn họ từ thỉnh càng chuyên nghiệp kỹ thuật nhân viên, bọn họ xưởng gặp phải rất nhiều khốn cảnh giải quyết dễ dàng. Trận này giới thiệu sẽ không thể nghi ngờ là thành công, hàng trị quân trịnh bình bắt được lúc ấy tiểu sưởng. Phương chấn nhà xưởng xí nghiệp muốn nhu cầu phát triển tâm lý, dùng một hồi giới thiệu sẽ cho bọn họ đánh một châm thuốc trợ tim. Giới thiệu gặp qua sau, Trịnh Bình bàn làm việc thượng máy bản điện thoại mỗi ngày điên rồi giống nhau vang lên. Vô số người tới rò hỏi thậm chí dự định kỹ thuật công nhân, Trịnh Bình tiếp điện thoại nhận đến tay mềm. Hàn trị quân tiếp đái xưởng lãnh đạo cũng tiếp đái đến miệng khô lơi khô, ấm trà thủy, lá trà thậm chí đều không đủ dùng. Càng ngày càng nhiều người hướng giới thiệu ban chạy. Trịnh Bình cùng hàn trị quân hai người bắt đầu vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc, mỗi ngày buổi. Sáng 7 giờ rưỡi liền phải đi giới thiệu ban, buổi tối 90 điểm mới có thể trở về. Hợp đồng đơn tử ký một cái lại một cái, không bao lâu, chính Bình ra vợ thượng những cái đó kỹ thuật công nhân thế nhưng một cái không kém toàn bộ đều ký đi ra ngoài. Sau đó, không công nhân. Người một nhà buổi tối ngồi ở sân thừa lương thời điểm nói lên chuyện này dở khóc dở cười. Trịnh Hải Dương một bên giá hẳn nhất hướng chiếu trung gian kéo, một bên ở bên cạnh dùng một chương thiên chân khuôn mặt nhỏ nói, ba ba, vì cái gì không có công nhân đi tìm các người đâu. Một câu, hàng trị quân cùng trịnh bình lập tức không cười, hai người đối nhìn thoáng qua, đồng thời vỗ tay nói, đúng đúng, chúng ta có thể bắt đầu chiêu công nhân, làm cho bọn họ tới tìm chúng ta. Vì thế... Tỉnh thành phố lớn ngõ nhỏ cùng các loại nhà xưởng cửa bắt đầu xuất hiện nhất dương giới thiệu ban chiêu kỹ thuật công nhân tiểu trang giấy nhi, mặt trên mịt mở mà viết tiền lương cao thả không ảnh hưởng bản chức công tác. Mà lặng lẽ, cuối tuần kỹ thuật công thành năm đó tỉnh thành rất là thời thượng một cái từ ngữ, cổ xưa quan niệm tựa hồ ở sớm chiều chi gian liền thay đổi, ban đầu phủ đầy bùi ở quốc có nhà xưởng kỹ thuật công nhân đi ra màn đếm tới rồi ngon ngọt những cái đó công xưởng nhỏ cũng ở hấp thu kỹ thuật lúc sau có thể nhanh chóng phát triển. Trinh Bình từ một chấn nhỏ kỹ thuật công nhân biến thành hiện giờ kẹp công văn bao mặc sơ mi trắng tiểu lãnh đạo, loại này lột sắc là rõ ràng, bởi vì cùng người tiếp xúc nhiều, hắn hiện tại nhãn lực kiến thức cũng không phải qua đi có thể so sánh, tâm biến đại lá gan cũng lớn, đối nhân xử thế cùng qua đi cũng bất đồng. Đối này trịnh ra ra trịnh mãi mãi đều thập phần thổn thức, Trong nhà lão nhị thành hiện giờ như vậy, thật đúng là biến hóa nghiêng trời lễ đất, có thể thấy được hoàn cảnh là thật sự có thể thay đổi một người đến nỗi trình bảo lệ, rời đi quê quán lúc sau nhưng thật ra không có gì biến hóa lớn, cần cụ chăm chỉ can sự nhi làm việc nhi, nấu cơm mang hài tử giặt quần áo, tựa hồ cùng quá khứ sinh hoạt không có gì không giống nhau, Nếu thật nói có cái gì thay đổi nói, chính là người trở nên rộng rãi trở nên tự tin ngấm lại cũng xác thật là như thế này, Không có nhà mẹ để phiền lòng sự, nam nhân lại cùng trước kia đại bất đồng, hiện tại sinh hoạt mỗi ngày đều có buôn đầu, một ngày ngày đều ở hướng tới tốt phương hướng chạy đi. Bất quá, này sinh hoạt tổng không phải thời thời khắc khắc đều gọi người như ý, thuận buồm xôi gió, gió kia không gọi sinh hoạt, gọi làng hậu. Chính ra ra hiện tại đãi cái này, du hán là xưởng trưởng nhận tàu chế, có ý tứ gì vừa xem hiểu ngay, nhưng quốc có nhà xưởng ở lúc ấy muốn tìm kiếm phát triển vẫn là tương đương không dễ dàng. Bởi vì ở quyền lực và trách nhiệm vấn đề thượng, còn có một cái thư ký. Xưởng trưởng phụ trách, lại còn có có thể cùng hắn cùng ngồi cùng ăn thư ký, này liền giống như mười mấy năm lúc sau một cái công ty lớn có hai cái cùng ngồi cùng ăn cộng đồng quản lý tổng giám đốc giống nhau, luôn là mâu thuẫn thật mạnh, muốn xảy ra chuyện. Chính ra ra lao chiến hữu hiện giờ xưởng trưởng Hồ Thành hiển nhiên cùng trong xưởng thư ký có chút không rất hợp phó, hai người tuổi không sai biệt nhiều, quan niệm lại kém quá nhiều. Hồ Thành muốn phát triển muốn nhà xưởng kiếm tiền, kiếm tiền là hiện giờ việc cấp bách, nhưng thư ký Lưu Quốc Nông lại cảm thấy Hồ Thành đem nhà xưởng làm đến lung tung rối loạn, đem một cái quốc có nhà xưởng sinh sôi cải tạo thành không lên đường tử tư nhân tiểu xưởng. Trịnh ra ra vừa tới thời điểm, đi theo Hồ Thành mặt sau khai lãnh đạo hội nghị, Lưu Quốc Nông vô cái bản cỡ trách Hồ Thành, sau lại trịnh ra ra cùng Hồ Thành đem hiệu quả và lợi ích làm tới rồi đi, Lưu Quốc Nông liền bừng chén trà châm trọc niệm ai. Lưu Quốc Nông thích nhất làm sự tình chính là bưng cái lãnh đạo cái giá ở trong xưởng tuần tra, hoặc là chính là làm công nhân viên trước viết tư tưởng hội báo, hoặc là chính là đi trong thành khai lãnh đạo hội nghị, tóm lại ở chỉnh ra ra này. bác người xem ra, người này trừ bỏ mở họp lấy lãnh đạo cái giá, liền không trải qua sự thật gì, công nhân nhóm cũng không thế nào thích án. Hồ Thanh cũng không phải người địa phương, cả nhà đều ở quê quán. Hắn một người ở trong xưởng trụ cái công nhân viên trước ký túc xá, cùng bình thường công nhân không có gì hai dạng, Lưu Quốc Thành cũng ở tại trong xưởng, là cái độc môn độc hộ nhị tầng tiểu viên tử, tổ tôn tam đại đều ở nơi này, tôn tử đã 5 tuổi, là cái thích quay rối tiểu mập mạc. Chính ra ra ngay từ đầu trụ lại đây thời điểm cũng là bình thường công nhân viên trước ký túc xá, sau lại nói nhi tử bằng hữu đều phải tới, còn có hai nữ nhân hai đứa nhỏ, Hồ Thành cảm thấy không có phương tiện, Liền cho chỉnh ra ra một cái độc môn tiểu viện tử, không có nhị tầng, chính là cái bình thường nhà trệ, chỉ là có cái tường vây vây quanh độc lập sân, cũng phương tiện nữ nhân hải tử trụ. chu tiến vào lúc sau, lưu quốc nông liền không cao hứng, nói Hồ Thành là quan, đảo, cái gọi là quan, đảo cũng là nhà buôn một loại, chính là đem quốc có tài nguyên phát ra đến thể chế ở ngoài. Hồ Thành trước kêu bất hòa lưu quốc nông chấp nhận, lần đó lúc sau liền bắt đầu vô cái bản đối mắng miệng phóng sạch sẽ một chút. kia phá sân ở nhà xưởng nhất bên cạnh, phá đến nát nhừ, vừa đến mùa hè mỗi nhiều đến muốn chết, mùa đông còn lánh đến muốn chết, thỉnh ngươi đi trụ ngươi trụ. Lưu quốc nông trứng mắt, kia cũng là trong xưởng đồ vật. Là trong xưởng phòng ở, liền không nên cấp bên ngoài người trụ. Đương quá binh thô tục đều nhiều, hồ thành không nhịn xuống liền bắt đầu tiêu thô tục, mẹ cái bức chim. Ta trụ công nhân ký túc xá, liền tính kia phá sân là cho ta trụ. Ta nhường ra tới cấp bọn họ được rồi đi. Ngươi cả nhà trụ nhà lầu hai tầng ngươi bức bức cái gì? Ngại trụ đến không phải mái ngươi đi cho ta trụ cái nào phá bình phương. Còn có ta cả nhà đều ở quê quán, ngươi cả nhà đều ở trong xưởng, ngươi nhi tử tức phụ tôn tử cái nào ở trong xưởng công tác. Ngươi bức bức xong rồi. Lưu Quốc nông mặt một hù, không hề răng, lúc sau còn đi qua trịnh hải dương ra cái kia tiểu viện tử, lúc ấy nam nhân đều không ở. Chỉ có Trần Linh Linh mang theo một lớn một nhỏ hai đứa nhỏ. Lưu Quốc Nông đứng ở viện muôn khẩu, mũ bàn tay ở sau người, một bộ đại lãnh đạo tới tuần tra bộ ráng, dương mắt nhìn lướt qua sân, đối Trần Linh Linh nói, các ngươi như vậy không đúng, rốt cuộc nhà xưởng là quốc gia, sân cũng là quốc gia. Trần Linh Linh lấy cái tiểu băng ghế ngồi ở cửa phòng, cười lạnh, nhà, xưởng bên ngoài đỏ thâm quay đầu trên tường vây không biết công nhân là nhà xưởng chủ nhân sao. Một câu nghẹn đến lưu quốc nông mặt đều thanh. Sau lại lưu quốc nông thường thường cách một đoạn thời gian liền tới một lần, còn đều là nam nhân không ở chỉ có nữ nhân mang theo hải tử ban ngày. Kỳ thật khi đó hàng trị quân cùng trịnh bình đã nghĩ dọn ra đi, một phương diện cảm thấy nữ nhân hải tử sẽ không có phương tiện, rốt cuộc trong xưởng vẫn là nam công nhân viên trước nhiều, mặt khác một phương diện cũng suy xét chỉnh ra ra ở trong xưởng không hảo làm người. Nhưng là dọn đi tổng muốn cái quá độ kỳ. Lưu Quốc Nông luôn là thường thường chạy tới, đối các nữ nhân tới nói thật không có phương tiện, chính ra ra liền đi cùng Hồ Thành giảng, giải thích bọn nhỏ sắp dọn đi rồi hơi chút châm trước một đoạn thời gian, Hồ Thành tiểu đi cùng Lưu Quốc Nông nói, kết quả vừa nói Lưu Quốc Nông đi đến càng cẩn mẫn, như là mỗi ngày thúc dục bọn họ chạy nhanh dọn đi giống nhau. Trịnh Bình cùng Hàn Trị quân Phát Hỏa, cũng không đi giới thiệu bàn, hai người áo sơ mi một thoát, hoành đao rộng mã trong viện ngồi xuống, Vớt được tay háo lấy cục đá ma đao, ma đến xoàn soạt văng lên, lưu quốc nông đứng ở sân cửa vừa thấy, xem hai cái đại nam nhân ngồi ở bóng cây phía dưới ma đao, sợ tới mức lúc ấy chân run lên liền chạy nhanh lui một bước. Các nam nhân trong khoảng thời gian này phơi đến vẻ mặt tiểu mạch sắc, cộng thêm ma đao chảy vẻ mặt hãn, cầm đao đứng dậy mặt lạnh vừa chuyển đầu, kia tuyệt đối một bộ hung thần ác sắc dạng, chính bình nắm chôi đao hướng cửa vừa chuyển, nhướng mày quát làm gì. Sợ tới mức lưu quốc nông dưới chân một cái lào đảo, một đầu mồ hôi lạnh dơ chân chạy. Hàng trị quân đem trong tay đao chiều chẩu nước lạnh lùng một ném, bắn một chân bọc nước, lấy bố lao lao tay, cùng loại người này liền không cần phân rõ phải trái. Chịnh ra ra hồ thành như vậy hiểu lý lẽ người đều cùng hắn giảng không tới lý, có thể thấy được người này ngày thường diễn xuất có bao nhiêu tự mình nhiều ích kỷ. Muốn bọn họ dọn đi không thể cùng bọn họ này đó đại lao ra nhi nói. Thừa dịp nam nhân đều không ở thời điểm chạy tới sân khó xử nữ nhân là cái cái gì ghê tẩm diễn xuất. Hàng trị quân cùng trịnh bình ngẫm lại đều cảm thấy khó có thể chịu đựng mà cái đau dọa dọa hắn đều tính nhẹ. Trinh bảo lệ từ trong phòng ra tới, trong lòng ngực ôm hàn nhất tiểu bảo bảo, ha ha ha ha cười to, hù chết ngươi cái đại phôi đản. Hàn nhất ở trong ngực vặn, đại phôi đản đại phôi đản. Thật có chút người nhân phẩm tổng có thể kém đến vượt quá tưởng tượng. Lưu quốc nông chính mình không tới, lại làm hắn cái kia đại béo tôn tử lưu vĩ lại đây quái dối, tiểu hai tử mới 5 tuổi, đối thế giới này nửa hiểu nướng ốc, không sợ sinh là gan đại đối cái gì cũng tò mò, trực tiếp liền hoảng tiến bọn họ cái này tiểu viện tử, tham đầu đồng xem tây xem. Trịnh Hải Dương sở hữu cảm, chạy ra đi, cảnh giác nhìn hắn, ngươi làm gì? Hắn đương nhiên nhận thức này đại béo tiểu tử, còn không phải là lưu quốc nông cái kia tiểu tôn tử sao? Đại béo tiểu tử tiêm giọng nói kêu gọi một tiếng chạy đi ra ngoài, nhưng không bao lâu lại chạy trở về, Trần Linh Linh chán ghét lưu cốc nông, đối với tiểu mập mạp cũng thích không nổi, nhưng làm đại nhân tổng không đến mức cùng tiểu hài tử so đo cái gì, vì thế làm bộ lấy kiện lực bảo cho hắn, đem hắn trở thành bình thường hài tử. Với chuyên đầu, tiểu mập mạp ôm đồ vật hưng phấn mà chạy. Không mấy ngày, chính hải dương liền phát hiện này tiểu mập mạp tay chân có chút không sạch sẽ. Hắn trộm cầm bóng cây phía dưới trên bàn mấy cái trái cây, còn cầm đi phòng bếp cửa lưu nước bên cạnh hắn tùy tay phóng con lật đợn. Chính Hải Dương phát hiện lúc sau nhưng không đem loại sự tình này trở thành vấn đề nhỏ. Ở hắn xem ra tiểu hài tử tay chân không sạch sẽ, tuổi con nhỏ không hiểu chuyện cầm hai lần không bị phát hiện lá gan sẽ càng lúc càng lớn. Ngay từ đầu lấy trái cây làm bộ quả, sau lại liền cái gì đều dáng cầm, làm ra sự tình khả năng so người trưởng thành còn muốn quá mức. Hắn đem sự tình nói cho Trần Linh Linh, Trần Linh Linh lạnh mặt liền đem sân môn khép lại, bởi vì không có cửa đâu khóa, liền dọn mấy cái ghế rửa giữ cửa đỉnh. Bắt đầu hai ngày tường ăn không có việc gì, Trình Hải Dương cũng nghĩ thầm tiểu mập mạp hẳn là sẽ không tới. Nhưng có một ngày buổi chiều năm 6 điểm nhiều, mặt trời xuống núi lúc sau, Trần Linh Linh đem Hàn Nhất ôm vào trong viện lũ lụt trong buồn tắm rửa, quay đầu vào phòng lấy đồ vật. Một cục đá đột nhiên từ sân bên ngoài bay tiến vào. May mắn thế nào liền hướng tới chậu nước hàn nhất trên đầu ném tới, ngồi ở chậu nước biên tiểu băng ghế thượng trịnh hải dương thấy được, vội vàng đi ôm chậu còn ở chơi thủy hàn nhất, lại bởi vì sức lực không đủ chỉ ôm lấy hài tử, kết quả kia một cục đá vừa hảo rừng ở trịnh hải dương mép tóc thượng. Đầu thành công bị khai gáo, thấy đỏ. Trong viện tiểu bảo bảo bị kinh hoa hoa khóc lớn, trịnh hải dương một tay bắt lấy hài tử một tay che lại đổ máu đầu, trong lòng vô ngữ mà nước mắt thành sông. Máu chảy thành sông là có ý tứ gì? Hắn rốt cuộc rõ ràng cảm nhận được